Ừ. Thiếu đem nói dễ nghe như vậy. Ngươi chính là cố ý vui lùa ta, ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy thực hào chơi? Cảm giác ta thực buồn cười. Ta thực ốc. Trình Nguyệt Dung mới không tin Trình Nguyệt Kiều giải thích. Phía trước chỉ có nàng cùng Trình Nguyệt Kiều hai người ở thời điểm, Trình Nguyệt Kiều cũng không phải là như vậy nói. Còn không phải bởi vì lúc này có ngô thị cùng Trình Lộ giật ở, Trình Nguyệt Kiều mới lại sửa lại khẩu. Trình Nguyệt Dung cũng không cho rằng chính mình là cánh ốc. Tự nhiên kiên quyết không chịu theo Trình Nguyệt Kiều giải thích, dễ như trở bàn tay liền tha thứ Trình Nguyệt Kiều đối nàng tính kế. "Muội muội, người ta là đồng bào thân tỉ muội, ta lại sao có thể sẽ như vậy đối với ngươi? Ngươi chớ nên hiểu lầm ta, ta thật sự không có bất luận cái gì ác ý hơn nữa đối với ngươi, hôm nay hỗ trợ Thỉnh đại phu vất vả buôn ba, ta là thật sự thực cảm tạng. Trình Nguyệt Kiều đã trong lòng hạ đối Trình Nguyệt Dung mắng vô số lần. Phạm là Trình Nguyệt Dung hơi chút thông minh một ít, nàng liền không đến mức lưu lạc đến trước mắt hoàn cảnh. Rõ ràng là Trình Nguyệt Dung chính mình xuẩn, một hai phải chạy tới Thỉnh đại phu, quan nàng chuyện gì? Chẳng lẽ là nàng khóc la cầu Trình Nguyệt Dung đi Thỉnh đại phu? Nàng rõ ràng là muốn Trình Nguyệt Dung đi ra ngoài tìm điểm ăn tiến bảo. Ai biết Trình Nguyệt Dung như vậy xuẩn, lo chính mình chạy tới Thỉnh đại phu, kết quả lại trái lại oan uổng là nàng sai. Ngươi còn giở bệnh? Ngươi mỗi lần đều là như thế này, cố ý đem nói dễ nghe, còn còn không phải là muốn lửa bệnh nương. Trình Nguyệt Tiêu ngươi liền thu hồi ngươi nãy dối một bộ sắc mặt. Đừng lại cố làm ra vẻ. Khó được ở Trình Nguyệt Kiều trước mặt chiếm thượng phong, Trình Nguyệt Dung tóm được thỉnh đại phu chuyện này liền không bỏ, một hai phải hung hăng làm Trình Nguyệt Kiều ăn một lần mệt. Hảo! Chẳng qua cùng dĩ vãng mỗi một lần đều giống nhau, chẳng đứng Trình Nguyệt Dung ẩm ý người cũng không phải Trình Nguyệt Kiều, mà là thần sắc thiếu danh nô thị, Nguyệt Dung ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. tỷ tỷ ngươi không thoải mái, ngươi giúp đỡ ra cửa thỉnh một lần đại phu, không phải theo lý thường hẳn là sự tình Như thế nào còn không thuận theo không buông thàm một hai phải nói cái không ngừng. An tĩnh điểm có như vậy khó sao. Nương! Ngươi như thế nào lại bất công tỉ tỉ? Ngươi lại là như vậy. Trình Nguyệt Dung cơ hồ sắp tức giận đến nổ tung, quá vãng đủ loại bất mãn cùng oán hận nháy mắt tích tụ mà đến, ta không bao giờ muốn lý các ngươi. Như thế như vậy kêu xong, Trình Nguyệt Dung đông nhiên liền xoay người chạy ra nhà ở. Trình Cầm Nguyệt đang đứng ở trong sân chậm đợi trình lộ giật xử lý chuyện này kết quả ra tới không từng tưởng lại nhìn đến Trình Nguyệt Dung một trận gió dường như chạy đi ra ngoài. Nếu nàng không nhìn lầm, Trình Nguyệt Dung là khóc. Tâm mắt quét về phía Trình Nguyệt tiểu ba người nơi căn nhà kia, Trình cẩm Nguyệt biểu môi, chút nào không tính toán đi qua đi tham dự trong đó. Nói lời thật lòng, chỉ cần Trình ra người không chủ động tới tìm nàng, nàng là sẽ không theo Trình ra người có một chút ít càng nhiều tiếp xúc. Mà nay trong nhà sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, cũng hoàn toàn là Trình ra người chính mình một hai phải tìm tới môn tới nháo sự đều không phải là nàng Đoán Kỳ hay là chủ tính. Mắt thấy Trình Nguyệt Dung cứ như vậy chạy đi, Trình Nguyệt Kiều nhịn không được liền thầm mắng một câu. Nếu là Trình Nguyệt Dung còn ở nơi này, nàng tạm thời có thể đem Trình Nguyệt Dung đẩy ra đương tấm mộc Nhưng Trình Nguyệt Dung đột nhiên liền như vậy một chạy, Trình Nguyệt Kiều hoàn cảnh ngược lại trở nên xấu hổ lên. Nô thị cũng thực tức giận. Sinh khí Trình Nguyệt Dung tùy hứng không hiểu chuyện, cũng sinh khí trước mắt nàng không mắt mũi. Nương, nhị muội muội cứ như vậy một người chạy đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì? Liền không hảo. Trình Lộ giật nhíu nhíu mày, thúc giục nói: "Ngươi nhanh lên đem đại muội muội nâng dậy tới, chúng ta cùng đi tìm nhị muội muội." "Ca ca, ngươi cùng nương trước đi ra ngoài tìm nhị muội muội đi." Nhị muội muội tính tình quật, một chạy ra đi sợ là sẽ không thấy bóng người, trầm liền tìm không đến người. Nghe được Trình Lộ giật thúc giục, Trình Nguyệt tiểu sắc mặt bất biến, ngự khí lo lắng cũng đi theo thúc giục lên. Nhị muội muội ở Dự Châu phủ trời xa đất lạ, chạy không xa. Đại muội muội lập tức xuống đất: "Chúng ta lập tức đuổi theo ra đi." khẳng định có thể tìm được nhị muội muội. Đều nói Trình Lộ Giật là hạ quyết tâm muốn tiếp đi Trình Nguyệt Kiều, tự nhiên sẽ không lại cấp Trình Nguyệt Kiều lưu lại càng nhiều đường sống. Trình Nguyệt Kiều nhếch môi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ở Trình Lộ Giật trên người cảm giác được áp lực. Tuy rằng cùng ở dưới một mái hiên, lại là ruột thị huynh muội, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác, Trình Lộ Giật lại vẫn luôn phải dùng công đọc sách, vẫn luôn bị dưỡng ở khuê phòng Trình Nguyệt Kiều không hề nghi ngờ cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng Trình Lộ Dật ở chung. Ở Trình Nguyệt Kiều trong mắt, Trình Lộ Giật chính là cái học vẫn không thế nào tốt đồ ngu, cũng liền so Trình Nguyệt Dung cường như vậy một tí xíu. Chính là giờ này khắc này mặt đối mặt giang thượng, Trình Nguyệt Kiều mới khắc sâu ý thức được, Trình Lộ Giật cùng Trình Nguyệt Dung khác biệt. Nàng có thể dễ như trở bàn tay thu phục Trình Nguyệt Dung, lại căn bản không có biện pháp nhẹ nhàng bắt lấy Trình Lộ Giật. So với Trình Nguyệt Dung, Trình Lộ Giật mới là chân chính tính tình bướng bỉnh, hơn nữa căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên bảo cùng giải thích hào Nguyệt Tiều ngươi nếu là không có việc gì liền chạy nhanh lên, chúng ta cùng nhau rời đi. Ở hai cái nữ nhi bên trong, Nô Thị sẽ đứng ở trình Nguyệt Tiều bên này. Nhưng một khi đề cập đến trình lộ giật đứa con trai này, Nô Thị không thể nghi ngờ liền sẽ không lại thiên hướng trình Nguyệt Tiều. Cũng này đây tới rồi này nhất thời khắc, Nô Thị không chút do dự liền nghe xong trình lộ giật tan bài, ngược lại thúc dục nổi lên trình Nguyệt Tiều. Trình Nguyệt Tiều muốn mắng người. Đây là nàng chính mình trung thân đại sự, liên quan đến nàng nửa đời sau Mày hạnh phúc. nhưng cô tình Liên Nô thị cái này mẹ ruột đều không giúp đỡ nàng. Khẽ cắn môi, Trình Nguyệt tiểu kéo lấy Nô thị cánh tay, hạ dọng bất cứ giá nào, "Nương, ta muốn gả cấp Hứa Minh Chi, ngươi giúp ta." "Cái gì? Ngươi muốn gả?" "Nô." Nô thị không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, theo bản năng liền đem Trình Nguyệt tiểu kêu gọi lặp lại ra tiếng. Lại sau đó, Nô thị đã bị Trình Nguyệt tiểu cấp bưng kín miệng. "Nương, ngươi biết đến, Hứa Minh Chi 8 tháng liền phải tham gia thi hương. Lại quá 2 tháng" Hắn chính là cử nhân láo ra. Tốt như vậy một môn việc hôn nhân, ngươi thật sự cam tâm cứ như vậy tiện nghi trình cầm nguyệt. Nàng cũng không phải là người thân sinh nữ nhi, cũng không có khả năng cùng ngươi một lòng, càng thêm sẽ không toàn tâm toàn ý giúp đỡ ca ca khảo chung tu tài, càng sâu đến tham gia 3 năm sau thi hương. Trình nguyệt tiểu thanh âm cũng không lớn, ngữ khí lại rất là nghiêm túc, thẳng đem nô thị nghe trận tròn mắt. Trình lộ giật vốn là nghe được không kiên nhẫn, đang muốn lần thứ 2 ra tiếng thúc dục, lại bị Trình nguyệt tiểu cuối cùng một câu cấp độ trở về. Đều là người đọc sách, hắn đương nhiên muốn thuận lợi khảo trung tú tài, thậm chí một ngày kia có thể khoa khảo trúng cử. Tới rồi lúc ấy, hắn liền không cần lại xem bất luận kẻ nào sắc mặt, cũng không cần lại dựa vào bất luận kẻ nào. So với trình cầm nguyệt, đương nhiên là trình nguyệt tiểu cùng hắn càng thêm thân cận. Điểm này không thể nghi ngờ, trình lộ giật cũng chưa từng có hoài nghi quá. Nương, chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì ca ca hảo sao? Ca ca gian khổ học tập khổ đọc 10 năm sau, như vậy vất vả cũng chưa có thể thuận lợi khảo trung tài Liên Vương húc như vậy cái đầu góc ngu rốt đều có thể khảo chung tú tài, chẳng lẽ ngươi còn không có ý thức được Hứa Minh Chi lợi hại chỗ? Nương ngươi cũng đừng quên, ca ca sở dĩ có thể khảo chung đồng sinh, vẫn là ít nhiều Hứa Minh Chi chỉ điểm cùng dạy dỗ. Hứa Minh Chi đối Ka Ka kế tiếp khoa cử chi lộ đặc biệt quan trọng. Chúng ta trình ra muốn hoàn toàn đổi mới cạnh cửa, liền toàn dựa Ka Ka, toàn dựa Hứa Minh Chi. Trinh Nguyệt tiểu công tâm chi thuật vẫn là rất lợi hại, một bên nói một bên liền nhìn về phía Trình Lộ giật. Nang Liên không tin, Liên lụy đến trình lộ giật tiền đồ cùng tương lai, nô thị sẽ không động tâm, sẽ không giúp nàng. Nô thị đương nhiên động tâm, cũng chân chờ. Tấm mắt không tự chủ được theo trình nguyệt tiểu ngôn ngữ chuyển hướng trình lộ giật, nô thị hơi há mổm, lại là hơn nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới. Nương, ta sẽ giúp ca ca. Ta chỉ có ca ca như vậy một vị huynh trưởng. Nếu như ca ca về sau có thể thuận lợi trở thành tú tài, thi đậu cử nhân, ta cũng trên mặt có quang. Giúp ca ca với ta mà nói. Tuyệt đối có trăm lợi mà không một hại. Trình Nguyệt Tiều thanh êm rất thấp, lại đặc biệt trịnh trọng chuyện lạ, nói năng có khí phách nói. Trình Nguyệt Tiều giọng nói rơi xuống đất, trong nhà một mảnh trầm mặc. Nô Thị không có lập tức ra tiếng, liền Trình Lộ Giật cũng lo liệu im miệng không nói. Trình Nguyệt Tiều cũng không mở miệng nữa. Không phải không có muốn nói, mà là nàng nói đã vậy là đủ rồi. Nàng tin tưởng Nô Thị cùng Trình Lộ Giật đều là người thông minh, sẽ không làm nàng thất vọng. Ngươi thật sự phải gả cho hứa Minh Chi. như thế nào gả? Cấp Hứa Minh Chi đương tiểu tiếp. Vì chính mình nhi tử tiên đồ, lại muốn thân sinh nữ nhi cho người ta làm tiếp, nô thị là phức tạp, cũng là rối rắm. Nương, ta sao có thể làm tiếp? Cho dù là vì ca ca thanh danh, ta cũng không thể làm tiếp. Trình Nguyệt kiều đương nhiên không có khả năng làm tiếp. Nghe nô thị hỏi chuyện, nàng trong lòng toàn là cười lạnh. Không thể làm tiếp. Trình lộ giật gật gật đầu, đi theo nói, nếu như bị người biết hắn có một cái làm tiếp thân muội muội. Chẳng sợ ngày sau hắn thật sự khảo trung tú tài, càng sâu đến lên làm cử nhân, cũng chắc chắn bị người nhạo báng cùng lên án, với hắn thanh danh thực sự bất lợi. Tiếng nô thị sắc mặt biển biến, trong mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Không thể làm tiếp, đó chính là đương chính phòng. Nhưng vấn đề là, hứa Minh Chi đã có trình cẩm nguyệt cái này chính phòng. Chẳng lẽ muốn hứa Minh Chi hưu thê? 112, đệ 112 chương. Cuối cùng, rời đi hứa ra chỉ có trình lộ giật cùng nô thị. ma Trinh Nguyệt tiểu. Cứ như vậy bị giữ lại Tuy rằng không phải rất rõ ràng trình ra rốt cuộc đánh như thế nào bản tính cùng chủ ý Nhưng người sáng suốt đều biết Trình ra đây là không có hảo tâm Trình cầm nguyện còn không có mở miệng nói chuyện Nô thẩm liền thấu lại đây Thiếu phu nhân Này toàn ra đều là ghê tầm tràng Bọn họ cư nhiên đánh lên nhà chúng ta công tử chủ ý Trong phòng cái kia còn một lòng một dạ muốn làm chúng ta công tử chính phòng Ta phi Thật là không biết xấu hổ Không e lệ Trình cầm nguyện không có tiến đến ngoài phòng bàn tính Nô thẩm chính là tỉ mỉ đem trình nguyệt kiểu mấy người ở trong phòng đối thoại nghe được rõ ràng. Này không, nô thẩm liền rất không cao hứng chạy tới cùng trình cầm nguyệt cao trạm. ân Nguyên lai là đánh hứa minh chi chủ ý, hơn nữa vẫn là đương chính phòng. Trình cẩm nguyệt mặt người, ngay sau đó liền cười, nô thẩm, nếu như ta nhớ không lầm, giống ta loại này đã cấp hứa ra sinh hai cái nhi tử chính phòng, dễ dàng là hưu không được. Đương nhiên hưu không được. Chứ không nói thiếu phu nhân cấp hứa ra thêm hai cái nhi tử Đơn nói thiếu phu nhân đem chính mình của hồi môn bạc lấy ra tới chợ cấp nhà chồng, công tử đó là thừa thiếu phu nhân lớn lao ân tình. Nếu như công tử thật sự đối thiếu phu nhân nổi lên nhị tâm, trừ phi là không nghĩ muốn chính mình thanh danh, nếu không chính là vong ân phụ nghĩa đê tiện tiểu nhân. Thân là hứa ra hạ nhân, ngô thẩm đối trong nhà tình huống rất là hiểu biết. Những việc này đương nhiên không phải trình cẩm nguyệt nơi nơi nói, mà là hứa mãi mãi nói thẩm. Vừa vặn, đã bị ngô thẩm nghe vào trong thai. Nô thẩm là ở gia đình giàu có đã làm sự, nhất quán đều lo liệu nhiều nghe ít nói xử sự, sự chuẩn tắc. Nếu không có hôm nay bị trình nguyệt tiểu mấy người lời nói cấp khí, nô thẩm là sẽ không nói ra lời này tới. Nghe nô thẩm vì nàng bên vực kẻ yếu căm giận nhiên ngữ khí, trình cầm nguyệt nhịn không được liền cười, nhà ta công tử là người nào, hắn sao có thể sẽ là vong ân phụ nghĩa đê tiện tiểu nhân. Chúng ta công tử đương nhiên là người tốt, khá vậy không chịu nổi những cái đó ý xấu nữ nhân mặt dày mẩy dặn một hai phải hướng lên trên thấu. Gia đình giàu có nội viện là cỡ nào lục đục với nhau, nô thẩm sớm đã xem nhiều. Đi vào hứa ra đương lâu như vậy hạ nhân, nô thẩm là an tâm. Nàng thức thích hứa ra các vị chủ tử, chẳng sợ ra hứa đại tẩu như vậy một vị không đàng hoàng, lại cũng không có ảnh hưởng nô thẩm đối hứa ra tốt đẹp nhận chi. Hôm nay nhìn đến trình ra tỉ muội làm, nô thẩm ra sao này hỏa nhãn kim tinh, sáng sớm liền đã nhận ra không thích hợp. Chẳng qua này đó dơ sú, nô thẩm cũng không nguyện ý nói cho trình cẩm vị này thiếu phu nhân nghe Thẳng đến xác định trình ra người đều đạt thành trung nhận thức, cùng nhau muốn tính kế nhà bọn họ hai vị chủ tử. Nô thẩm lúc này mới không khách khí đem trình ra người xấu xí sắc mặt đều cấp vạch trần ra tới. Có nô thẩm nhìn chằm chằm, ta nhưng thật ra cũng không lo lắng. Nô thẩm cảnh giác cùng đề phòng đều là ra ngoài trình cẩm nguyệt ngoài ý liệu, trình cẩm nguyệt càng thêm sẽ không đem trình nguyệt kiểu để ở trong lòng. Thiếu phu nhân yên tâm. Có nô thẩm ở, ai đều đừng nghĩ ở nhà ta chơi những cái đó ướp chuyện này. Lô Thẩm sắc mặt đột nhiên gian liền lạnh xuống dưới, trả lời: "Hảo, vậy vất vả lô Thẩm." Trình cầm Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, xoay người trở về Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nhà ở. Là đêm, Hứa Minh Chi trở lại nhà ở thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt đã chuẩn bị ngủ. Không có chờ đến Trình cầm Nguyệt chủ động mở miệng, Hứa Minh Chi đi qua đi nhẹ nhàng chọc chọc Trình cầm Nguyệt phía sau lưng. Trình Cẩm Nguyệt là cố ý đưa lưng về phía Hứa Minh Chi ngủ. Không thành tưởng, vẫn là bị Hứa Minh Chi cấp tìm tới. Rõ ràng ngày xưa Hứa Minh Chi chưa bao giờ sẽ chủ động hỏi cập trong nhà những việc này. Trình Cẩm Nguyệt thật cũng không phải cố ý muốn gạt Hứa Minh Chi sự tình trong nhà. Chủ yếu là Hứa Minh Chi mà nay đang ở chuẩn bị thi hương mấu chốt thời kỳ, Trình Cẩm Nguyệt cũng không muốn lấy này đó lung tung rối loạn người cùng sự quá dễ Hứa Minh Chi. Thêm chi Trình Cẩm Nguyệt xác sắc, sắc thật thật không có đem Trình Nguyệt Tiểu coi là uy hiếp, cũng liền càng thêm không tính toán báo cho Hứa Minh Chi. Chẳng qua bị Hứa Minh Chi như vậy một chọc, Trình Cẩm Nguyệt liền không giấu giếm nữa đi xuống. Cái kia cái gì, Trình Nguyệt Kiều phòng trừng muốn ăn vạ nhà ta. Chỉ chỉ Trình Nguyệt Kiều trụ căn nhà kia phương hướng, Trình Cẩm Nguyệt biểu môi, tức giận nói, nghe nói là coi trọng ngươi chính phòng phu nhân vị trí, ngươi tốt nhất tiểu tâm chút, đỡ phải bị nàng cuốn lên. Ta sẽ ở thư phòng. Cuốn lên hắn. Hứa Minh Chi vẫn chưa để ở trong lòng, cũng không có khả năng cấp Trình Nguyệt Kiều cơ hội này. Ta tận lực giúp ngươi đem người ngăn trở. Trình Cẩm Nguyệt gợi lên khỏe miệng, cười nói. Không phải tận lực là cần thiết Hứa Minh Chi dừng một chút, nghiêm túc nói, ta chính phòng phu nhân sẽ chỉ là ngươi. Trình cầm nguyệt vừa mới gợi lên cười xấu xa tức khắc cứng đờ, như thế nào cũng không nghĩ tới hứa Minh Chi đột nhiên sẽ đối nàng tới như vậy một câu lời ngon tiếng ngọn. Không đúng, hứa Minh Chi hẳn là căn bản không cảm thấy hắn nói chính là lời ngon tiếng ngọn, chỉ là thẳng thắn nói ra sự thật thôi. Nhưng mặc dù là nghĩ như vậy, Trình cầm nguyệt trên mặt đỏ hứng như cũ không co tan đi, không tự chủ được cũng đừng khai tầm mắt. Bình tĩnh nhìn Trình cầm nguyệt, hứa chi túi đầu Ôm lấy Trình cầm nguyệt. Nay một đêm, Trình Nguyệt Kiều ngủ thật sự không ăn ổn. Không phải bởi vì nhận giường mà là bởi vì nàng đói đến hoảng. Chính như Trình lộ giật theo như lời như vậy, Trình Nguyệt Kiều ngày thường ở nhà cũng đói quá, nhưng nàng chưa bao giờ giống hôm nay buổi tối như vậy đói khác. Cũng không phải cái gì khó có thể đoán được đáp án, Trình Nguyệt Kiều ở nhà thời điểm mặc dù không ăn cơm chiều, cũng khẳng định sẽ ăn chút khác lót lót bụng. Quyết định sẽ không giống hôm nay ở hứa ra như vậy, chân chính gạo chưa tiến. Càng đừng nói Trình Nguyệt Kiều hôm nay còn bị thường thật đánh thật ra huyết, liền càng thêm hư nhược rồi. Như thế nghĩ, Trình Nguyệt Kiều ở trên giường phiên tới phiên đi, thẳng đến đêm khuya rốt cuộc kiên trì không được, mới rốt cuộc ngủ. Ngay kế sáng sớm, Trình Nguyệt Kiều là bị đồ ăn hương khí thèm tỉnh. Nhưng mà nàng chờ mãi chờ mãi, trước sau cũng chưa chờ tới hứa ra người cho nàng đưa cơm sáng. Thật sự chịu không nổi bụng đói kêu vang cảm giác, Trình Nguyệt Kiều chủ động mở cửa, đi ra ngoài. Hứa ra người đang ở ăn cơm sáng Trình Nguyệt tiểu đi ra, không ai xem qua đi, cũng không ai để ý tới nàng. Tỷ tỷ Trình Nguyệt tiểu vẫn là thực hiểu được biểu hiện. Ở ngay lúc này, nàng đương nhiên không thể mở miệng đi kêu hứa Minh Chi, chỉ có thể tìm tới Trình Cầm Nguyệt. Lộc bảo, lại uống một ngụm. Học học ca ca, xem ca ca nhiều ngoan. Mắt thấy Lộc bảo không có cầm chén cháo uống xong, Trình Cầm Nguyệt mở miệng nói. No Nó rồi. Vô vô chính mình bụng, Lộc bảo trong mắt toàn là rào hoạt. Vậy ngươi cơm trưa trước không chuẩn ăn điểm tâm. Liếc mắt một cái nhìn thấu Lộc Bảo tiểu kỹ xảo, Trình Cẩm Nguyệt nói, ta còn không có ăn no. Vừa nghe không có điểm tâm ăn, Lộc Bảo méo miệng, ngoan ngoan nâng lên chén, tiếp tục uống cháo. Bị Lộc Bảo đáng yêu bộ dáng đậu cười, Trình Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng vô vô Lộc Bảo đầu, Lộc Bảo thật ngoan. tỷ tỷ không nghĩ tới Trình Cẩm Nguyệt sẽ không để ý tới nàng, Trình Nguyệt Kiều thực sự cảm thấy đặc biệt xấu hổ và dợ dữ, rồi lại thật sự lấy Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp, tức khác liền dương, cao thanh âm Trình cầm nguyệt rốt cuộc quay đầu lại, nhìn về phía trình nguyệt tiểu. tỷ tỷ ta đói bụng. Sơ sơ chính mình bụng, trình nguyệt tiểu đáng thương hề hề nói. Đói bụng liền về nhà A. Ta lại không phải ngươi nương, như thế nào còn tìm thượng ta. Hoàn toàn không bằng mới vừa rồi đối đãi lộc bảo ô nu, trình cầm nguyệt ngữ khí rất là lãnh đạm trả lời. Ta trình nguyệt tiểu thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp bạo, thô khẩu. Nàng đã rất thấp thanh hạ khí, trình cầm nguyệt cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt phô Trương Chờ nàng về sau lên làm hứa minh chi phu nhân, thế tất muốn gấp bội đem hôm nay đã chịu khuất nhục đòi lại tới. Vị này trình cô nương thân mình xem ra đã rất tốt. Không đợi trình nguyệt tiểu đem nói cho hết lời, nô thẩm liền đã đi tới. Trình nguyệt tiểu không có trả lời nô thẩm. Ở trong mắt nàng, nô thẩm chính là cái hạ nhân, căn bản không xứng cùng nàng nói chuyện. Nô thẩm sao có thể nhìn không ra trình nguyệt tiểu khinh bị cùng cao cao tại thượng. Bất quá ở nàng mà nói, đây đều là không đáng nhắc tới việc nhỏ. ngược lại Đón nhận Trình Nguyệt Kiều thật là cao ngạo sắc mặt, nô thẩm ngược lại nhiều hết mức tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt, tình, nếu Trình cô nương thân mình đã rất tốt, trong phủ không tiện lưu khách, thỉnh cầu Trình cô nương tốc tốc rời đi mới hảo. Nơi này là tỉ tỉ của ta ra. Thay đổi Trình Nguyệt Dung, chỉ sợ trực tiếp một câu ngươi tính thứ gì, cư nhiên dám can đảm đuổi ta đi liền đem nô thẩm dối trở về. Nhưng là Trình Nguyệt Kiều cũng không sẽ làm như vậy. Nàng không những không có giận nôn trách cứ nô thẩm. Ngược lại ngữ khí mềm nhẹ cùng nô thẩm nói về đạo lý. Nhà ta thiếu phu nhân đã xuất giá, đó là hứa ra người. Nô thẩm cũng không phải là hảo tống cổ. Liên trinh nguyệt tiêu điểm này đoạn số, nô thẩm tùy tùy tiện tiện là có thể đem này nghiên áp chính cô nương một cái chưa xuất các nữ tử, không tiện ở bên ngoài ngủ lại, tiểu tâm hỏng rồi thanh danh cùng danh dự. Như thế nào sẽ? Tuy rằng tỷ tỷ đã xuất giá, nhưng tỷ phu cũng là thân nhân, là người nhà. Trình nguyệt cười duyên rất là mềm nhẹ mang theo một chút ngượng ngùng cùng ngọt nào Trình cô nương nói có lý. Nô thẩm khẳng định gật gật đầu, ngay sau đó ở trình Nguyệt Kiều khắc chế không được toát ra đắc y ánh mắt hạ, hướng tới cổng lớn nâng nâng tay, còn thỉnh trình cô nương tự hành rời đi. Cái? Cái gì? Trình Nguyệt Kiều rốt cuộc vẫn là không có thể chống đỡ chính mình nu nhược bộ dáng, kinh hô ra tiếng. Nếu thừa nhận nàng nói có lý, như thế nào còn đuổi nàng đi? Trình cô nương bên này đi. Dường như hoàn toàn không có nhìn ra Trình Nguyệt Tiểu kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, Lô Thẩm Nghiêm chàng tiếp tục tiến khách. Trình Nguyệt Tiểu đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt lại là cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Ngay sau đó, Trình Nguyệt Tiểu lại nhìn về phía Hứa Minh Chi. "Ta đi thư phòng." Nay cùng Trình Cẩm Nguyệt nói xong, Hứa Minh Chi mắt nhìn thẳng thẳng rời đi. Tỷ Trình Nguyệt Tiểu muốn gọi lại Hứa Minh Chi, nhưng tay nàng vươn đi, lại chỉ bắt cái không. Không nói hứa Minh Chi cố ý tránh đi Trình Nguyệt Kiều tay, Nô Thẩm cũng là trước tiên liền giơ tay bắt được Trình Nguyệt Kiều thủ đoạn. "Buông ra." Trình Nguyệt Kiều quay đầu lại, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống hướng tới Nô Thẩm phóng xuất ra lạnh léo. Trình cô nương vẫn là tự trọng điểm hảo. Chặt chẽ đem Trình Nguyệt Kiều thủ đoạn bắt lấy, Nô Thẩm sức lực căn bản không phải do Trình Nguyệt Kiều tránh thoát. Người, Bị Nô Thẩm kẻ hèn một cái hạ nhân giáp mặt châm trọng, Trình Nguyệt Kiều cảm giác được lớn lao khó nhục. Nhưng càng làm cho nàng cảm giác nhục nhã là đến từ Hứa Minh Chi lạnh nhạt cùng làm lơ. Tới rồi giờ khắc này, Trình Nguyệt Kiều rốt cuộc ý thức được, mặc kệ nàng như thế nào trang nhu nhược, ở Hứa ra đều được không thông. Trận này chiến, trừ phi nàng đổi mới chiêu số cùng sách lược, nếu không nàng nhất định sẽ thua thất bại thảm hại. 113, Đệ 113 chương. Bởi vì Hứa Minh Chi làm lơ cùng lạnh nhạt, lại bởi vì Trình Cẩm Nguyệt cực độ không phối hợp, Trình Nguyệt Kiều rốt cuộc vẫn là không có thể ở Hứa ra lưu lại. Nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy đói đi xuống đi. Nàng thân mình sẽ chịu không nổi. Húng chi, tuy rằng gả cho hứa Minh Chi là nàng đã định mục tiêu, lại cũng không thể vì thế liền bạch bạch bỏ mạng, không phải sao? Tôn ý nghĩ như vậy, Trình Nguyệt Tiểu nện bức không xong rời đi. Không phải cố ý làm bộ đi không nổi, mà là nàng thật sự đói đến không được, tùy thời đều có khả năng sẽ té xỉu. Nhìn theo Trình Nguyệt Tiểu rời đi, Trình cẩm Nguyệt nhấp môi, vẫn chưa có mặt khác ngôn ngữ. Nàng rất rõ ràng Trình Nguyệt Tiểu cũng không sẽ dễ dàng bỏ qua. Lúc này rời đi càng có rất nhiều chịu đựng không được đói bụng thống khổ, mà lúc sau Trình Nguyệt Kiều là khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Như thế nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt liền cấp Vương một Sơn cùng Vương Một Thủy huynh đệ ra lệnh, ở Hứa Minh Chi thuận lợi tham gia thi hương phía trước, không chuẩn trình ra người lại bước vào nhà bọn họ nửa bước. Trình Nguyệt Kiều trở lại Trình ra ở Dự Châu phủ Châu ở khi, Trình Nguyệt Dung đã không còn nữa. Mới đầu Trình Nguyệt Kiều còn tưởng rằng Trình Nguyệt Dung là thật sự chạy ném, chờ đến nghe Trình Lộ Dật cùng Ngô thị giải thích xong nàng mới biết được Trình Nguyệt Dung cư nhiên trở về trấn lên rồi. Là mội mội chính mình tưởng trở về. Cũng không cho rằng Trình Nguyệt Dung sẽ là ngoan ngoan nghe lời chủ. Trình Nguyệt Nhu mỉ xinh đẹp ngạc nhiên nói. Nói là phải đi về tìm các ngươi cha tới cấp nàng làm chủ. Nha đầu này, chính là không hiểu chuyện. Chúng ta không cần lý nàng. Căn bản không có đem Trình Nguyệt Dung rời đi trước uy hiếp để ở trong lòng. Nô thị biểu môi nói. Ấn. Trình Nguyệt Kiều cũng không đem Trình Nguyệt Dung để vào mắt. Chẳng sợ Trình Thanh Viễn thật sự bị mời đến dự châu phủ, Trình Nguyệt Kiều cũng có rất nhiều biện pháp thuyết phục Trình Thanh Viễn đứng ở nàng bên này. Ngược lại, đối với Trình Nguyệt Kiều mà nói, việc cấp bách vẫn là muốn đuổi ở hứa Minh Chi tham gia thi hương phía trước, nhưng nguyện cùng hứa Minh Chi xác định quan hệ. Nếu không một khi hứa Minh Chi thi đậu cử nhân, chỉ sợ liền phải lập tức chạy tới đế đô Hoàng Thành, đến lúc đó nàng lại muốn đuổi theo Hoàng Thành, khó khăn hệ số liền lớn hơn nữa. Cho nên Trình Nguyệt Kiều ở điền no chính mình bụng sau chuyện thứ nhất Chính là lập tức thân thủ nấu canh, cấp hứa minh chi tặng qua đi. Bất quá, Trình Nguyệt Tiểu không có thuận lợi nhìn thấy hứa minh chi, càng là liền hứa ra đại môn cũng chưa có thể đi vào. Trình Nguyệt Tiểu không phải Trình Nguyệt Dung, học không tới động cước liền đá môn như vậy thô lô hành động. Nàng chỉ là vẫn luôn ở ngoài cửa đợi gần một canh giờ, cuối cùng lại vẫn là không được mà nhập. Cũng là đến lúc này, Trình Nguyệt Tiểu mới phá lệ hoài niệm Trình Nguyệt Dung tại bên người Nhật tử. Nếu là thay đổi Trình Nguyệt Dung ở chỗ này Trình Nguyệt Kiều chỉ cần nói mấy câu là có thể khuyến khích Trình Nguyệt Dung thành công Tùy ý Trình Nguyệt Dung sông vào phía trước đem hứa ra đại môn gõ khai Nàng tác chỉ cần an an tĩnh tĩnh theo ở phía sau đường cái ôn nhu nhàn thục nữ tử liền hảo Chỉ tiếp, Trình Nguyệt Dung người không ở nàng bên người Đến nỗi với Trình Nguyệt Kiều đã không có tốt nhất giúp đỡ Khổ tư hơn nửa ngày sau vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ Nguyệt Kiều rốt cuộc đã trở lại Thế nào? Canh nhưng có đưa ra đi Nhìn thấy Trình Nguyệt Kiều trở về Nô thị vui sướng để sát vào hỏi: "Đối trình Nguyệt tiểu, nô thị từ trước đến nay rất có tự tin." Ở trong mắt nàng, Trình Nguyệt tiểu so với Trình Cẩm Nguyệt đâu chỉ mạnh hơn vài lần. Trình Cẩm Nguyệt căn bản cùng Trình Nguyệt tiểu không đến so. Liên Trình Cẩm Nguyệt đều có thể vào được hứa Minh chi mắt, huống chi là nàng Nguyệt tiểu. Chỉ cần nha nàng Nguyệt tiểu thoáng vẫy tay, nhất định là dễ như trở bàn tay, không còn có Trình Cẩm Nguyệt chuyện gì. "Không có." Ở nô thị trước mặt, Trình Nguyệt tiểu không có dấu giếm chính mình thất bại. Đêm sớm đã lạnh thấu canh đặt lên bàn, nhẹ dọng trả lời, ta ở hứa ra ngoài cửa lớn đợi một canh giờ, lại không ai mở cửa. Cái gì? Bọn họ cư nhiên cố ý đem người cự chi ngoài cửa. Ai cho bọn hắn lá gan? Không được, ta muốn tìm Trình Cẩm Nguyệt nói rõ lý lẽ đi. Nô Thị nói liền phải tìm tới hứa ra. Nương, đừng đi. Thay đổi ngày thường, Trình Nguyệt kiểu là sẽ không ngăn Nô Thị vì nàng suốt đầu. Chính là lần này không giống nhau. Nàng muốn chính là xuôi gió xuôi nước gả tiến hứa ra, cũng không phải một lòng một dạ đi theo hứa ra kết thủ. Cũng cho nên, giống lô thị cùng hứa ra phát sinh xung đột sự tình, tự nhiên là càng ít càng tốt. Vì cái gì không đi? Ngươi đều bị người khi dễ thành như vậy bộ dáng, nương nếu là lại không đi tìm trình cẩm nguyệt nói rõ lý lẽ, nàng về sau còn bất biến buồn thêm lệ khi dễ ngươi. Ngươi A, chính là tính tình quá thiện lương, lúc này mới sẽ bị trình cẩm nguyệt khi dễ. Mỗi khi tại đây loại thời điểm Nô Thị liền sẽ cảm thấy vẫn là Trình Nguyệt Dung tính tình muốn càng thêm hảo. Tuy nói Trình Nguyệt Dung tính tình đơn giản, lại cũng tính tình hòa bạo, thẳng thắn Nếu là có người dám khi dễ nàng, Trình Nguyệt Dung không nháo đến long trời lở đất là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như vậy Trình Nguyệt Dung, Nô Thị cũng càng thêm yên tâm. Không giống Trình Nguyệt Hiểu, nói đến cùng vẫn là quá mảnh mai chút, lúc này mới sẽ bị Trình Cẩm Nguyệt khi dễ đến trên đầu tới. Nương, người đi tìm Trình Cẩm Nguyệt, ta khẳng định sẽ không ngăn. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt mà nay người ở hứa ra, ngươi này vừa đi, chỉ sợ sẽ cùng hứa ra khởi xung đột, sinh ra hiểm khích. Hướng tới ngô thị lắc lắc đầu, Trình Nguyệt tiểu ngự khí rất là mềm nhẹ, nương, chúng ta trước mắt không cần cùng Trình Cẩm Nguyệt chính diện là địch, cũng không nên cùng hứa ra chính diện khởi tranh trước, đỡ phải làm hứa minh chi chán ghét ta. Hắn rửa vào cái gì chán ghét ngươi? Thật là có mắt không tròng ru một ngật đáp một hối. Chẳng lẽ ngươi còn so ra kem cái kia Trình Cẩm Nguyệt? Có thể cưới đến ngươi là hắn hứa minh chi phúc khí, là toàn bộ hứa ra phúc khí. Đối trình Nguyệt tiểu, nô thị có thể nói là vừa lòng đến cực điểm. Ở Trình Nguyệt tiểu việc hôn nhân thượng, nô thị cũng phá lệ để bụng. Trước kia ở trấn trên thời điểm, nô thị cơ hồ là chọn biến mọi người ra. Cũng mặc kệ là dư ra vẫn là Vương ra, đều kém như vậy một chút. Đến nỗi với Ngô thị chọn tới chọn đi, cuối cùng vẫn là ở Trình Nguyệt tiểu khuyến khích hạ, tất cả vứt bỏ. Sở dĩ sẽ đáp ứng mang theo Trình Nguyệt tiểu cùng Trình Nguyệt Dung cùng nhau tới giữ Châu phủ. Nô thị chưa chắc không phải nổi lên ở dự châu phủ vì chính ra hai tỷ mỗi làm mai tâm tư. Nhưng nô thị không nghĩ tới chính là, nàng bên này còn không có tới kịp mọi nơi tìm hiểu nhân ra, chỉ Nguyệt tiểu cư nhiên dẫn đầu nhìn chúng hứa Minh Chi. Gả cho hứa Minh Chi là chuyện tốt sao? Nô thị không phải không có trần chờ quá. Rốt cuộc hứa Minh Chi đã cưới vợ sinh con, cưới vẫn là trình cầm nguyện. Nhưng tỉ mỉ tưởng xuống dưới, nô thị lại cảm thấy nếu như thật sự kết hạ việc hôn nhân này, không phải không có chỗ tốt. Trước không nói hứa Minh Chi có thể tương trợ trình lộ giật thuận lợi khảo trung tú tài, thậm chí trở thành cử nhân, đơn nói hứa Minh Chi đã là trình ra con rể điểm này, việc này liền rất có quay lại đường sống. Lại nói như thế nào, trình cầm nguyệt là so ra kém trình nguyệt tiểu Chỉ cần bọn họ bên này có tâm, hứa Minh Chi sao có thể sẽ tự tuyệt. Cố nhiên hứa ra dòng dõi kém một ít, nhưng thấp gà cũng có thấp gà chỗ tốt. Ít nhất hứa Minh Chi không dám cô phụ trình nguyệt tiểu hứa ra cũng không có can đảm ở bọn họ trình ra trước mặt phô trương Không phải sao. Luôn mãi tổng hợp suy xét qua đi, Nô Thị lúc này mới thuận theo Trình Nguyệt Kiều tính toán, đồng thời cũng bắt đầu tích cực chủ động vì Trình Nguyệt Kiều như hoa nổi lên việc này. Nương, việc hôn nhân này còn không có thành, chúng ta liền không thể thiếu cảnh giác. Nắm lấy Nô Thị tay, Trình Nguyệt Kiều ý có điều chỉ nói, lại nói như thế nào, Trình Cẩm Nguyệt cấp hứa ra sinh hai cái nhi tử. Nô Thị tức khắc liền trầm mặt xuống dưới. Mặc dù ở trong lòng nàng, Trình Cẩm Nguyệt nơi trốn đều so ra kém Trình Nguyệt Kiều. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt hảo mệnh sinh hai cái nhi tử đây là sự thật. Tuy là Ngô thị chính mình, nhiều năm như vậy cũng cũng chỉ vì Trình ra sinh hạ Trình lộ giật như vậy một cái nhi tử. Này đây đang nói đến con nối dõi chuyện này thượng, Ngô thị thực sự không có tự tin cùng Trình Cẩm Nguyệt gọi nhịp, cho dù là muốn chửi bới Trình Cẩm Nguyệt đều không thể nào xuống tay. Nương, kia hai đứa nhỏ sẽ là ta gả vào hứa ra huy hiếp lớn nhất. Ngô thị không mở miệng, Trình Nguyệt Kiểu cũng chỉ có thể chính mình nói rõ. Kia chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa nói đến uy hiếp, nô thị lập tức liền thay đổi sắc mặt, kia hai đứa nhỏ còn nhỏ, người hơi chút thượng điểm tâm, cũng không phải lung lạc không được. Bọn họ đã 3 tuổi, không nhỏ. Trình Nguyệt Kiều lại chưa từng nghĩ tới muốn đi theo phúc bảo hòa lộc bảo đánh hảo quan hệ, đề cập bọn họ thời điểm ngự khí cũng phá lệ đông cứng, nhưng nếu nhìn kỹ quá bọn họ, liền sẽ biết, này hai đứa nhỏ đều đã ký sự. Này nô thị tức khắc liền chân chờ. 3 tuổi hai tử, sắc thật không hảo lung lạc. So với lúc trước nàng gả tiến trình ra khi trình cẩm nguyệt tuổi tắc còn muốn lớn hơn 2 tuổi Dù vậy, nàng ấy năm nay cũng chưa có thể hoàn toàn thu phục trình cẩm nguyệt tâm Mà nay thay đổi phúc bảo hòa lộ bảo, nô thị xác thật không dám quá mức yên tâm Có một số việc, điểm đến tức ăn Trình Nguyệt Kiều tự nhận nàng hôm nay nói đã đủ nhiều, liền như vậy đình chỉ Đến nỗi càng nhiều, liền cần đến Ngô thị chính mình lĩnh ngộ Nguyệt Kiều ngươi yên tâm, có nước ở, khẳng định sẽ giúp ngươi Cứ việc trong lúc nhất thời vẫn chưa nghĩ ra tốt nhất biện pháp, nhưng nô thị vẫn là không có cô phụ Trình Nguyệt Kiều kỳ vọng, lập tức cấp ra nàng hứa hẹn. Trình Nguyệt Kiều không khỏi liền cười, nương, có ngươi ở, thật tốt. Ngươi chính là nương thương yêu nhất nữ nhi, nương không giúp ngươi giúp ai. Tổng không đến mức, nương còn muốn đứng ở Trình Cẩm Nguyệt kia một đầu đi. Mặc dù là nhà mình hai cái thân sinh nữ nhi, nô thị đều có thể làm ra lấy hay bỏ, húng chi Trình Cẩm Nguyệt còn không phải nàng thân quê nữ. Không hề nghi ngờ. Ngô thị liền hoàn toàn đảo hướng về phía Trình Nguyệt Kiều bên này. Cũng không biết Ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều đã đem ác độc tâm tư tính kế tới rồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người, Trình Cẩm Nguyệt đang ở cấp vương gia huynh đệ luận công hành thưởng. Nói là tưởng thưởng, kỳ thật chính là nói cười mà thôi. Nay không, đã không có vàng bạc cũng không có tài bảo, Trình Cẩm Nguyệt cấp khen thưởng là làm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo một người một cái, đã bái vương gia huynh đệ vì võ sư phó. Ta muốn học Phi Phi. Phúc Bảo Nhất Cơ Linh, trước tiên liền ôm lấy vương một sân đùi. Từ vương Một Sơn lành bệnh, liền thường xuyên mang theo Phúc Bảo hòa Lộc Bảo Phi. Cho nên ở Phúc Bảo trong lòng, Vương Một Sơn võ công tốt nhất. So với Phúc Bảo, Lộc Bảo liền trầm ổn nhiều. Không hề có cùng Phúc Bảo đoạt ý tứ, Lộc Bảo trực tiếp đi hướng Vương Một Thủy bên người. Vương Một Thủy hai chân mà nay đã rất tốt, bất quá hắn chưa bao giờ xuất thủ qua, ở hứa ra tồn tại cảm cơ hộ cùng cấp với không khí. Đây chính là Phúc Bảo chính ngươi tuyển, về sau không được đổi ý. Lấy trình cầm nguyện tuyệt đối nhảy bén trực giác Nàng có thể chắc chắn, Vương Một Thủy so Vương Một Sơn lợi hại hơn. Bất quá cái này kỳ ngộ, thực rõ ràng bị Phúc Bảo làm ra tới. Ta mới không đổi ý. Không có nghe được Trình Cẩm Nguyệt nhắc nhở chi ý, Phúc Bảo lại thanh nại khí trả lời. 114, đệ 114 chương. Chỉ cần ngươi không đổi ý là được. Nếu Phúc Bảo kiên định lựa chọn Vương Một Sơn, Trình Cẩm Nguyệt cũng không miễn cưỡng. Việc này như vậy liền định rồi xuống dưới. Đối với thu đồ đệ, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy đều không bài xích Đặc biệt bọn họ đồ đệ vẫn là Phúc Bảo và Lộc Bảo, hai người liền càng thêm không có bất luận cái gì dị nghị. Bởi vì Phúc Bảo muốn học phi, Vương Một Sơn gật gật đầu, dẫn đầu bảo đảm chính là Phúc Bảo học được khinh công. So sánh dưới, Lộc Bảo liền càng thêm thiên hướng ngành công phu. Ấn hắn nói tới nói chính là, hết thể đều nghe sư phó an bài. So với Vương Một Sơn, Vương Một thủy tính tình càng thêm trầm mặc, cũng xác thật càng khó nói chuyện. Giống Vương Một Sơn đối Phúc Bảo, cơ hồ là sủng quán, toàn bằng Phúc Bảo yêu thích tới. Thay đổi vương một thủy đối lộc bảo, chính là có nề nếp nghiêm khắc yêu cầu. Thậm chí ở phúc bảo đã rất là hưởng thụ không chung nơi nơi phi nhàn nhã cùng vui sướng tư vị khi, lộc bảo lại khổ ha ha đang ở trong viện đứng tấn. Cũng là đến lúc này, trình cầm nguyệt mới rốt cuộc minh bạch, phúc bảo cái này lanh lợi vì sao nói hắn tuyệt không đổi ý. Chỉ sợ phúc bảo đã sớm nhìn ra tới, vương một sơn là cái hảo thuyết pháp võ sư phó, khẳng định sẽ tùy hắn yêu thích tới. Thật muốn làm phúc bảo đã bái Vương một thủy vì võ sư phó Phúc Bảo mới là ngày lành đến cùng. Ý thức được điểm này, Trình Cầm Nguyệt nhịn không được liền lắc lắc đầu. Trong nhà này hai cái tiểu nhân, cứ việc tuổi con nhỏ, lại đều rất có chính mình một bộ chủ kiến. Ngay cả nàng cái này đương đương, có đôi khi đều không thể không cam bái hạ phong. Mặc kệ là Phúc Bảo vẫn là lộc bảo, Trình Cầm Nguyệt đều càng có rất nhiều nuôi thả trạng thái. Nàng vốn dĩ liền rất là yêu thích hài tử, hung chi vẫn là nhà mình hài tử. Chỉ cần Phúc Bảo hòa lộc bảo chính mình cảm thấy thích, Mặc kệ là đọc sách biết chứ vẫn là tập võ luyện kinh công, trình cẩm nguyệt đều là tán đồng cùng duy trì thái độ. Nô thị lần thứ hai tới cửa, là nhìn chuẩn ngô thẩm ra cửa mua đồ ăn công phu, trực tiếp xông vào môn đi. Nô thẩm một cái không bắt bẻ, bị nô thị chui chỗ trống, thực sự tức giận không thôi, tiến lên liền phải tốn ngô thị ra tới. Ngươi một cái hạ nhân, cư nhiên cũng dám chạm vào ta. Ta chính là trình cẩm nguyệt mẫu thân. Ngươi như vậy mục vô tôn thi, là hứa ra ai dạy ngươi. Hứa Minh chi sao Mẹ kế cũng là mẫu thân, nô thị thần sắc nạo mạn bày ra trưởng bối tư thái, liền không tin Trình Cẩm Nguyệt sẽ chút nào không bận tâm hứa minh chi thanh danh. Nô thẩm, người đi trước mua đồ ăn. Quả nhiên, Trình Cẩm Nguyệt đã mở miệng. Đồng thời, cũng mắt lạnh nhìn về phía Ngô thị. Nô thẩm hướng tới Ngô thị hừ lạnh một tiếng, xoay người liền chạy lấy người. Thật đương nhà nàng thiếu phu nhân là dễ khi dễ. Liền tính nàng không ở, còn có vương một sơn hai huynh đệ ở ngô thẩm chính là xem đến rõ ràng Vương gia huynh đệ tuyệt đối không phải tầm thường hộ viện cùng tay đấm. Ngay cả bọn họ một nhà trước kia ở đế đô hoàng thành thời điểm, phụ trạch cũng không có như vậy cao thủ tọa chấn, đủ có thể thấy vương gia huynh đệ địa vị đều không nhỏ. Nô thẩm cũng không phải tầm thường không có kiến thức phụ trạch phụ nhân. Liên nô thị như vậy điểm đoạn số, nàng thật đúng là liền không để vào mắt. Thứ gì? khinh thường phỉ nhổ nô thẩm rời đi phương hướng, nô thị sắc mặt cũng không phải thực hảo. Trình cầm nguyện, người đây là đánh chỗ nào mua hạ nhân Một chút nhãn lực thấy nhi cũng không có. Chạy nhanh đổi đi. Nhà các ngươi thật sự thiếu hạ nhân, mẫu thân cho ngươi đưa hai cái tới. Nô thẩm thức hảo. Trình cầm nguyệt thần sắc lãnh đạm nhìn ngô thị, vẻ mặt không chút để ý, hứa ra sự tình, liền không nhọc phiền mẫu thân lo lắng. Ta này không phải cũng là muốn giúp ngươi chia sẻ chia sẻ sao. Ngươi rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu đại quý củ, lúc này mới sẽ liền trong nhà hạ nhân cũng quản không tốt. đuổi Minh làm nguyệt tiểu tới chỗ này giúp giúp ngươi Luân thời quản gia bản lĩnh, người còn có học. Làm cho Trình Cẩm nguyện mặt, nô thị bày ra cực cao tư thái. Đại muội muội đã bắt đầu học quản gia. Kia mẫu thân cần phải hảo hảo giáo giáo đại muội muội. Như vậy đại muội muội ngày sau gả cho nhà chồng mới có thể càng thêm bất lo. Hoàn toàn không đề cập tới đáp ứng làm Trình Nguyệt Kiều tới hứa ra giáo chuyện của nàng, Trình Cẩm Nguyệt trả lời. Đối với việc, ta nhưng thật ra không thế nào lo lắng. Nguyệt Kiều từ nhỏ liền đi theo ta bên người, quản gia bản lĩnh có thể nói nhất lưu quyết định sẽ không có hại. Ngược lại là cẩm nguyện ngươi, không bao lâu không mừng cùng ta cái này mẹ kế thân cận, liên quan ta môn giáo ngươi học học quản gia bản lĩnh cũng cấp cự tuyệt. Thậm chí mà nay ngươi đều đã lên làm tú tài phu nhân, vẫn là đem viện này sự tình quản lý lung tung rối loạn, thật sự kỳ cục. Nô thị hôm nay có bị mà đến, đầu góc cũng chuyển cực mau. Đầu tiên là một hồi đối trình nguyệt kiểu tận hết sức lực khen, xoay người liền bắt đầu phê bình nổi lên trình cẩm nguyện quản gia bất lực. Hứa ra sự tình Vẫn là giao từ ta cha mẹ chồng tới làm chủ, liền không nhọc phiền mẫu thân bao biện làm thay. Vô luận Ngô thị lấy ra như thế nào thủ đoạn, Trình Cẩm Nguyệt đều là nhẹ nhàng băng qua một bút bất quá, rất có Ngô Thẩm phía trước đuổi Trình Nguyệt kiều lúc đi phong phạm. Đừng nói, Trình cầm Nguyệt sắc thật từ Ngô Thẩm trên người học được không ít hữu dụng đồ vật. Dĩ vãng gặp được xung đột thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt từ trước đến nay đều là nhất châm kiến huyết chính diện cùng này đối thượng. Chính là mà nay, Trình Cẩm Nguyệt ngược lại cảm thấy, thực sự không cái kia tất yếu. Thật giống như ngô thẩm muốn đuổi Trình Nguyệt Kiều đi, bất luận Trình Nguyệt Kiều cấp ra như thế nào lý do thoái thác cùng lấy cớ, ngô thẩm chính là một cái thái độ, thỉnh cầu Trình Nguyệt Kiều chạy lấy người. Mà nay cũng là như thế này. Mặc cho ngô thị ma phá một mép, Trình Cẩm Nguyệt chỉ cần kiên định chính mình lập trường, vô cùng đơn giản một chữ là đủ rồi. Đó chính là, không. Dù sao nàng sẽ không nghe theo ngô thị an bài, cũng khinh thường đối ngô thị duy mệnh là tử. nay đây vô luận ngô thị nói cái gì đều là không làm nên chuyện gì ở trình cẩm nguyệt nơi này căn bản không thể thực hiện được. Ta cũng là vì ngươi hảo. Lại nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta trình ra cô nương hứa ra rốt cuộc là nhà chồng, nơi nào có thể thật sự đối với ngươi thiệt tình thực lòng. Cẩm nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, nhà mẹ đẻ mới là chân chân chính chính vì ngươi hảo. Ngươi ở nhà chồng bị khi dễ, cũng chỉ có nhà mẹ đẻ nhân tài có thể vì ngươi chống lưng. Đến nỗi nhà chồng, rốt cuộc là người ngoài, không có khả năng thật sự cùng ngươi một lòng Nô thị nói như vậy một phen lời nói thời điểm, giọng rõ ràng liền hạ thấp, e sợ cho bị thư phòng nội hứa Minh Chi nghe được. Đến lúc đó, nàng khẳng định tốn công vô ích, trực tiếp bị đuổi ra đi. Ngược lại, chỉ cần hứa Minh Chi không có nghe được, nàng liền rất có nắm chắc có thể nói lên đường cầm nguyệt. Lại nói như thế nào cũng là ở nàng mí mắt phía dưới lớn lên cô đương, nô thị thực tin tưởng, nàng có thể thuận lợi mượn sức trình cầm nguyệt. Làm phiền mẫu thân hỗ trợ nhọc lòng. Điều môi. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có học nô thị như vậy hạ thấp tiếng nói, chỉ là không nóng không lạnh trả lời. "Đây đều là hạt là. Ngươi kêu ta một tiếng Mẫu thân, ta đó là ngươi mẹ ruột. Càng đừng nói ngươi còn hô ta như vậy nhiều năm Mẫu thân, chúng ta chính là so thân mẫu nữ còn muốn càng thêm thân cận." Nô thị nói liền nở nụ cười, chủ động đến gần Trình Cẩm Nguyệt, sắc mặt rất là hòa ái dễ gần, "Cẩm Nguyệt cũng đừng quên, ngươi có thể gả tiến hứa ra, lên làm tú tại phu nhân, vẫn là Mẫu thân lúc trước giúp ngươi định thân sự." Lại ma phá mồm mép giúp ngươi ở cha ngươi trước mặt nói hết không ít lời hay, lúc này mới nói động cha ngươi đáp ứng việc hôn nhân này. Phải không? Trình cầm nguyệt đi theo cười cười, ngựa khí rất là tùy ý, vậy cảm ơn mẫu thân giúp ta lớn như vậy vội. Cho nên nói sao, chúng ta mới là thân mẫu nữ, mẫu thân khẳng định là nơi trốn đều hướng về ngươi. Nghe trình cầm nguyệt cùng nàng nói lời cảm tạ, nô thị tức khắc liền tới rồi tinh thần, vội vàng lại không ngừng cố gắng nói, cầm nguyệt, mẫu thân giúp ngươi gả tiến hứa ra. Đây là ngươi đầu 20 năm phúc khí, nhưng chờ đến Hứa Minh Chi thuận lợi thi đấu cử nhân, chỉ sợ ngươi liền. Ngô thị nói một nửa tàng một nửa, còn cố ý không đem cuối cùng một câu nói rõ ràng, muốn mượn này tới gợi lên trình cảm nguyện lòng hiếu kỳ. Mà Trinh Cẩm Nguyệt cũng xác thật khá tò mò Ngô thị còn tưởng nói thêm nữa chút cái gì, lập tức cũng không phản bác, chỉ là sát có chuyện lạ gật gật đầu. Cẩm Nguyệt cũng biết này trong đó lợi hại quan hệ có phải hay không. Mẫu thân là thật sự vì ngươi lo lắng, lúc này mới giảo tận. Nào, nước muốn lại lôi kéo ngươi một phen. Nếu không, ngươi cho rằng ai còn có thể giúp đỡ ngươi? Cẩm Nguyệt, ngươi nhưng đừng ở chỗ này sự kiện thượng ngẩn. Nếu là ngươi tái phạm hồ đồ, Mộ thân cho dù có tâm, cũng giúp không được ngươi. Ở tới tìm Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Nô thị cùng Trình Nguyệt tiểu thực dụng tâm bố trí quá sở hữu tìm từ. Nàng có 10 phần nắm chắc, khẳng định có thể nói lên đường Cẩm Nguyệt tin tưởng nàng. Nếu là trước đây Trình Cẩm Nguyệt, xác thật như Nô thị suy nghĩ như vậy, sẽ bị nói động. Rốt cuộc so với nhà chồng, khẳng định là nhà mẹ đẻ người càng đáng tin cậy. Chẳng sợ cái này nhà mẹ đẻ cùng nàng cũng không thân cận, nhưng ít nhất so nhà chồng càng đáng giá nàng tin nhiệm, không phải sao. Nhưng là thực đáng tiếc, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt không phải nguyên chủ, mà là hoàn toàn mới trình cầm nguyện. Trình cẩm nguyện người này, nào đó trình độ thượng chính là một cây gân. Ở chói định hứa ra này thuyền lúc sau, nàng liền sẽ không lại trên đường nhạy thuyền. Càng đừng nói, nô thị lời nói căn bản là thuyết phục không được nàng. Mẫu thân muốn như thế nào giúp ta?" Nhướng mày nhìn Ngô Thị, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. "Đương nhiên là là Nguyệt Kiều tới giúp ngươi." "Cẩm Nguyệt, không phải mẫu thân bất công Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều tính tình sắc thật so ngươi càng thêm ôn nhu, cũng so ngươi càng hiểu được như thế nào thảo người niềm vui. Điểm này, ngươi không thể phủ nhận đi." Một sửa ngày thường ngạo mạn sắc mặt, giờ này khắc này Ngô Thị rất là lời nói thấm thía, rất có kiên nhẫn cùng Trình Cẩm Nguyệt phân tích nổi lên trong đó lợi hại quan hệ, chỉ cần ngươi chịu là Nguyệt Kiều giúp ngươi. Ngươi lại hảo hảo cùng Nguyệt Kiều học học quản gia bản lĩnh, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Nói đến cùng vẫn là kia bốn chữ, dẫn sói vào nhà bái. Cẩn thận nghe xong nô thị sát có chuyện lạ phân tích sau, Trình Cẩm Nguyệt thật sự lấy không ra càng nhiều hứng thú tới. Phu quân không thích trong nhà có người ngoài. Khinh phiêu phiêu một câu, Trình Cẩm Nguyệt đem nô thị sở hữu tính kế đều cấp đổ trở về. Không nghĩ tới Trình Cẩm Nguyệt sẽ như vậy đáp lại, nô thị rõ ràng nghẹn ngẹn. Một lát sau, lại tìm về chính mình âm. Trong giọng nói liền mang lên châm ngòi ly rán miệng lưỡi như thế nào vẫn là người ngoài đâu. Nguyệt tiêu chính là ngươi thân muội muội Liền tính không phải một cái mẹ ruột, lại cũng là một cái thân cha nhà. Liền ngươi nhà mẹ đẻ muội muội đều là người ngoài, kia còn có cái gì người là tiên nội. Chẳng lẽ ngươi gả tiến hứa ra lúc sau, cũng chỉ có hứa ra nhân tài là ngươi thân nhân, nhà mẹ đẻ người liền đều không chuẩn đi lại. Hứa ra người này không phải nói rõ khi dễ ngươi, không coi ngươi ra gì sao. Cầm nguyệt ngươi nhưng đừng nỡ ngẩn Tiểu tâm thân giả đau thủ giả mau, ngược lại tiện nghi chân chính người ngoài. 115, đệ 115 chương. Nô thị lời này cơ hồ là dùng hết nàng sở hữu khí lực. Nếu là trình cẩm nguyệt lại không bị nàng nói động, nô thị liền thật muốn bó tay không biện pháp. Mẫu thân nói rất là có lý. Con hảo, trình cẩm nguyệt trả lời thuận theo nô thị suy nghĩ, trực tiếp khiến cho nô thị lộ ra an tâm tươi cười. Ngay sau đó, ngay sau đó, trình cẩm nguyệt lại ngay sau đó nói, mẫu thân hôm nay quên đủ. Ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Chờ ta bà bà từ hứa ra thôn trở về, ta nhất định sẽ giáp mặt cùng nàng thảo muốn cái cách nói. Quả thực là buồn cười, sao lại có thể như vậy khi dễ người? Nô thị trên mặt tươi cười cứng đờ, tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Nàng cung Trình Cẩm Nguyệt nói nhiều như vậy, không phải khuyến khích Trình Cẩm Nguyệt đi tìm hứa nãi nãi náo? Đương nhiên, nếu như Trình Cẩm Nguyệt thật sự muốn tìm hứa nãi nãi náo, nô thị khẳng định cũng thực vui mừng. Nhưng vấn đề là Nô thị chân chính mục đích là thuyết phục trình cẩm nguyệt đáp ứng làm trình nguyệt Kiều tới hứa ra. Chỉ có như vậy, trình nguyệt kiểu mới có thể có cơ hội tiếp cận đến hứa minh chi, cũng mới có cơ hội mau chóng trừ bỏ lớn nhất hai cái huy hiếp. Cái kia, cẩm nguyệt ta đợi một hồi lâu cũng không chờ tới trình cẩm nguyệt nhà ra nói muốn trình nguyệt kiểu tới hứa ra, nô thị cũng chỉ có thể chính mình tới, nguyệt kiểu tới giáo ngươi quản gia sự tình. Nương, ta muốn đi ra ngoài chơi. Liên ở ngay lúc này, Phúc bảo vọt lại đây Vừa lúc liền đánh gậy ngô thị còn chưa nói xong lời nói. Ngươi một người đi ra ngoài. Đệ đệ đâu? Sơ sơ Phúc Bảo đầu nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Đệ đệ ở đứng tấn. Phúc Bảo là thật sự thực không thích đứng tấn, cho nên mới sẽ rất xa nẹ tránh. kia Phúc Bảo muốn một người trộm đi ra ngoài chơi, lại ném xuống đệ đệ một mình ở nhà chịu khổ. Trình Cẩm Nguyệt tiếp tục hỏi. Phúc Bảo lập tức lắt đầu, sửa đúng nói, ta muốn mang đệ đệ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhưng đều nói hai huynh đệ phải có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu. Phúc Bảo xác định muốn ném xuống đệ đệ sao. Bình tĩnh nhìn Phúc Bảo, trình cầm nguyệt ngự khí rất là ôn hòa, không mang theo chút nào trách cứ. Không ném xuống đệ đệ. Nương đi giúp ta kêu đệ đệ. Phúc Bảo cũng không phải là tầm thường tiểu hài tử, thực mau liền nghĩ tới giải quyết biện pháp. Đệ đệ là ở học võ công, làm chính sự, không thể quấy rầy cũng không thể bỏ dở nửa chừng Trình cầm nguyệt lấp đầu, cự tuyệt nói. Kia! Ta đây đi tìm tra học biết chữ. Phúc Bảo tuy rằng ái làm nũng, lại không phải ngang ngược không nói lý ích kỷ tính tình. Trong nhà trường ngồi nói, hắn đều nghe được đi vào, giờ phút này cũng thế. Không hề nháo muốn ra cửa, Phúc Bảo liền sinh ra không giống nhau điểm tử. Cha lại quá hai tháng liền phải thi hương, đồng dạng không thể đi quay rời. Kịp thời ngăn lại Phúc Bảo, Trình cầm nguyệt lần thứ hai lắc lắc đầu, cười nói, Phúc Bảo nghĩ lại mặt khác muốn làm sự tình. Ta Phúc Bảo ngẩng lên đầu, con đãi tiếp tục cùng Trình cầm nguyệt nói chuyện, lại trái lại bị ngô thị cấp đánh gãy. Cầm Nguyệt, ta đang nói với người chính sự. Thoáng nhìn Phúc Bảo, Nô Thị ánh mắt khống chế không được liền lạnh lãnh. Như nhau Trình Nguyệt tiểu nói, này hai đứa nhỏ xác thật là rất lớn chướng ngại, cần thiết đến mau chóng trừ bỏ. ân Mẫu thân không phải đều đã nói xong sao, sao. Còn có mặt khác tưởng nói. Trình Cầm Nguyệt kinh ngạc nhìn Nô Thị, hỏi. Nô Thị hơi há mồm, khởi điểm ấp ủ tốt cảm xúc giờ phút này đã là tìm không thấy. Không khỏi, liền đem tức giận phát tiết ở Phúc Bảo trên người. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ôn áo nhốn nháo giống bộ dáng gì. Mẫu thân, nơi này là hứa ra. Hứa ra hài tử ở chính mình trong nhà, từ trước đến nay đều là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Húng chi, Phúc Bảo cũng không làm ý. Nếu như ngô thị chỉ là từ trình cầm nguyệt nơi này xuống tay, trình cầm nguyệt tạm thời nguyện ý bồi ngô thị chơi một chút. Dù sao nhàm chán, quyền đương tống cổ thời gian. Nhưng nếu như ngô thị muốn công kích Phúc Bảo hòa lộc bảo, Trình Cẩm Nguyệt là tuyệt đối sẽ không chấp thuận. "Ngay không?" Nô Thị giọng nói còn không có rơi xuống đất, Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Hắn còn không làm ý. Trường Bối đang nói chuyện, hắn không quan tâm trực tiếp liền xông lại đây, quá không quý củ, cũng quá không giáo dưỡng. "Cẩm Nguyệt, ngươi thật sự phải hảo hảo dạy dạy hắn nhỏm. Thật sự không được liền đem Hải Tử đưa đến ta nơi đó, ta giúp ngươi giáo." Không có để ý tới Trình Cẩm Nguyệt chợt biến lãnh sắc mặt, Lô Thị tức giận nói, "Này liền không nhọc phiền mẫu thân lo lắng." Ta chính mình hài tử, chính mình sẽ giáo. Mẫu thân nếu là không có mặt khác sự tỉnh liền thỉnh cầu trước rời đi đi. Chút nào mặt mũi đều không có cấp ngô thị lưu, trình cầm nguyệt bắt đầu đuổi khởi người tới. Nô thị như như mày, không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt đây là cái gì thái độ? Liên bởi vì nàng nói phúc bảo một hai câu, trình cầm nguyệt liền cùng nàng trở mặt. Trình cầm nguyệt mới mặc kệ ngô thị là như thế nào phản ứng. Nàng đã mở miệng đuổi người. Liền sẽ không lại cấp nô thị càng nhiều đường sống Không hề nhiều xem nô thị liếc mắt một cái Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp bế lên Phúc Bảo Đi tìm Lộc Bảo Lộc Bảo đang ở nghiêm túc đứng tấn Mới 3 tuổi hải tử Lại có thể rất có nghị lực vẫn luôn kiên trì ngồi sổng Chẳng sợ biết rõ đồng bào ca ca ở chơi đùa Lộc Bảo cũng sẽ không lười biếng Hay là kêu la không công bằng Như vậy tính tình Cùng Phúc Bảo hoàn toàn là cách biệt một trời Trình Cẩm Nguyệt liền ôm Phúc Bảo đứng ở một bên Vừa không đi đánh gãy lộc bảo Cũng không nói giáo Phúc Bảo, cứ như vậy lẳng lặng bồi lộc bảo. Nương, ta muốn đi xuống. Cuối cùng, vẫn là Phúc Bảo trước kiên trì không được, dây rũa muốn xuống đất. Hảo. Trình cầm nguyệt liền đem Phúc Bảo thả xuống dưới. Theo sau, Phúc Bảo chạy đến lộc bảo bên người, xuôi mặt học nổi lên lộc bảo động tác, bắt đầu đứng tấn. Trình cầm nguyệt trong mắt hiện lên ý cười. Cũng không ngăn cản Phúc Bảo, chỉ là nhìn không chấp mắt nhìn nhà mình hai cái đáng yêu ngọt bánh bao. Giúp đỡ, cùng nhau giao giáo Trong một góc, Vương một Sơn vô vô Vương một Thủy bà vai, nói: "Làm hắn ngoan hạ tâm tới đốc xúc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đứng tấn, Vương một Sơn tình nguyện đi nhiều bỏ vài lần dự sơn." Hắn gần nhất phát hiện dự sơn chỗ sâu trong huyền nhai trên vách đá có không ít hiếm lại chân thảo, nếu là đều thải trở về, vừa lúc có thể cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bổ bổ thân mình. Ân. Biết nhà mình huynh trưởng tâm địa kỳ thật thực mềm, mặt Lãnh Tâm cũng Lãnh Vương một Thủy lập tức liền đem sắc bén ánh mắt rời về phía tư thế cũng không như thế nào tiêu chuẩn Phúc Bảo trên người. Cứ việc không phải hắn đồ đệ, nhưng nếu đáp ứng rồi muốn giúp vinh trưởng giáo đồ đệ, vương một thủy tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Khẩn kế tiếp, Trình Cẩm Nguyệt liền chính mắt thấy Phúc Bảo từ nhẹ nhàng chơi đùa tâm thái biến thành vẻ mặt đau khổ thiếu chút nữa khóc ra tới hủy khuất bộ dáng, thực sự buồn cười lại đạo thú. Không có tiến lên ngăn trở vương một thủy hỗ trợ dạy dỗ Phúc Bảo như thế nào mới là chính xác đứng tấn tư thế, Trình Cẩm Nguyệt đơn giản liền xoay người vào nhà, trốn đi. Đỡ phải Phúc Bảo vừa thấy đến nàng liền tưởng làm đúng ngược lại bất lợi với trở nên càng cường đại hơn. Cùng lúc đó, nô thị đã bị Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai hai huynh muội thỉnh ra hứa ra đại môn. Nô thị không nghĩ phải đi, nhưng Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai đều là duy trình cẩm nguyệt mệnh lệnh thị tổng ngay thẳng tính tình, căn bản không cho Lô thị bất luận cái gì thoái thác cơ hội, hai huynh muội trực tiếp một người chạm một bên, rất có Lô thị không đi bọn họ liền trực tiếp thượng thủ tư thế. Lô thị là muốn thể diện. Không nghĩ thật sự cùng Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai hai huynh muội lôi lôi kéo kéo, Nô thị cuối cùng vẫn là rậm chân một cái, xanh mặt chạy lấy người. Dù sao nên nói nàng đã cùng Trình Cẩm Nguyệt nói, Trình Cẩm Nguyệt cũng không phản đối. đuổi minh nàng liền mang theo Trình Nguyệt tiểu cùng nhau lại lần nữa tới cửa, lượng Trình Cẩm Nguyệt cũng không dám đem các nàng mẹ con đuổi ra đi. Nô thị nghiễm nhiên đã quên, nàng chính mình trước mắt chính là bị đuổi ra khỏi nhà đuổi ra đi chật vật tư thái, lại càng muốn cố chấp nhận định, Trình Cẩm Nguyệt chính là sợ nàng. Như vậy lừa mình dối người tâm lý, cũng là không ai có thể đủ cùng này Nương, thế nào? Trình Cẩm Nguyệt nói như thế nào? Vừa thấy đến Nô Thị trở về, Trình Nguyệt tiểu kiềm chế không được hỏi. Nàng có thể nói như thế nào? Đương nhiên là vô điều kiện tán thành chúng ta cách nói A. Ngô Thị biểu môi, hoàn toàn không có đem Trình Cẩm Nguyệt để vào mắt. Ta đây ngày mai có thể đi hứa ra. Tổng cảm thấy Ngô Thị nói quá mức nhẹ nhàng, Trình Nguyệt tiểu không cấm có chút hoài nghi, mang theo lớn lao không xác định. Đương nhiên có thể. Ngày mai Nương Bồi Ngươi cùng đi hứa ra. Trình cầm Nguyệt không dám đem người thế nào? Ngô thị nói liền chuyện vừa chuyển, hư lạnh nói, ta hôm nay xem như chính mắt kiến thức tới rồi kia hai cái tiểu thai họa là như thế nào làm ẩm ý Nguyệt Kiều ngươi nói không sai, chúng ta việc cấp bách trước hết cần trừ bỏ kia hai cái tiểu thai họa. Nương cũng như vậy cảm thấy đúng không? Ta liền nói, kia hai đứa nhỏ nhất định sẽ là phiền toái rất lớn. Được đến Ngô thị tán thành, Trình Nguyệt Kiều khẳng định gật gật đầu. Bất quá theo sau, nàng lại lập tức than nhẹ một tiếng, bất quá. Muốn như thế nào làm mới có thể? Ai? Trinh Nguyệt kiểu là tuyệt đối sẽ không chính miệng nói ra cùng loại trừ bỏ phúc bảo hòa lộc bảo như vậy chứ? Hết thảy, chỉ xem lô thị như thế nào lý giải, lại tính toán như thế nào làm. Dù sao, nàng cái gì cũng chưa nói, cũng đều không có tham dự. Ta hôm nay nghe nói, cái kia kêu, kêu phúc bảo tiểu tử tưởng chuồn ra tới chơi. Nô thị ánh mắt đổi đổi, bắt đầu tính toán nổi lên các loại khả năng tính. Trinh cẩm Nguyệt sẽ không làm hắn một người ra tới chơi. Bởi vì Ngô thị nói, Trình Nguyệt tiểu cũng nghĩ đến nào đó có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá này đó ngoài ý muốn tính khả thi, chỉ sợ không có như vậy lại. Kia cũng so với hắn vẫn luôn tránh ở trong nhà muốn tới đến hảo. Chỉ cần xác định Phúc bảo ra cửa, Ngô thị liền có thể không khách khí chế tạo như vậy một hai cái ngoài ý muốn. Tổng so trực tiếp tìm người đi hứa ra đem Phúc bảo cấp trộm ra tới muốn càng thêm đơn giản phương tiện, không phải sao? Trình Nguyệt tiểu liền không nói. Nàng thái độ cùng lập trường từ trước đến nay tiên minh. Nàng sẽ không thật sự tham dự trong đó, chỉ xem Ngô thị tính toán như thế nào làm. Phúc Bảo nói muốn ra cửa chơi, là thật sự. Bất quá hôm nay khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc ngồi xổm xong mã bộ, Phúc Bảo cả người đều lay Lộc Bảo, lấy rất là ủy khuất mềm mại tiếng nói bắt đầu cùng Lộc Bảo làm lũng, "Ta hôm nay bồi ngươi đứng tấn, ngươi ngày mai bồi ta ra cửa chơi nha." Phải chờ tới ngồi xổm xong một canh giờ mã bộ mới có thể. Đều là mới bắt đầu đứng tấn, Lộc Bảo cũng không phải không mệt. Nếu không hắn hôm nay liền có thể bồi Phúc Bảo ra cửa chơi. Bất quá xem Phúc Bảo trước mắt trạng thái, Lộc Bảo thực xác định, Phúc Bảo là không sức lực lại ra cửa. Nửa canh giờ. Một canh giờ má bộ, Phúc Bảo chỉ là ngẫm lại liền chịu không nổi, không chút khách khí liền tiếp tục cùng Lộc Bảo có kẻ mặc cả lên. Xong rồi lại sợ hãi Lộc Bảo không đáp ứng, Phúc Bảo chu lên miệng lên ăn nói, một canh giờ đã lâu đã lâu, ta đều sắp không đứng được, mệt mỏi quá. 116, đệ 116 chương. Không thể không nói. Lục Bảo đối Phúc Bảo là cực kỳ dung túng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai huynh đệ ở chung hình thức, ngược lại càng như là Phúc Bảo so Lộc Bảo tiểu. Nhưng mà, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đều thực thích giứng như vậy ở chung hình thức. Cuối cùng, Phúc Bảo liền đem Lộc Bảo ma đáp ứng rồi. Kết quả là ngày kế sáng sớm, Lộc Bảo so Phúc Bảo trước rời giường nửa canh giờ. Chờ đến Phúc Bảo rốt cuộc xoa đôi mắt chạy tới đứng tấn thời điểm, Lộc Bảo đã ngồi xổm đủ nửa canh giờ. Hơn nữa Phúc Bảo cùng đi cùng nhau tiếp theo ngồi xổm phần sau cái canh giờ. Lộc Bảo vẫn như cũ đem một canh giờ mã bộ cấp ngồi sống đủ. Bởi vì hôm qua liền đáp ứng muốn bồi Phúc Bảo đi dạo phố, Lộc Bảo nói được thì làm được, ở hoàn thành võ sư phó dạy cho hắn nhiệm vụ lúc sau, liền cùng Phúc Bảo cùng nhau ra cửa. Rốt cuộc có thể ra cửa, Phúc Bảo có thể nói hoan thiên hỷ điện, miễn bản cao hứng cỡ nào. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không mặc kệ hai đứa nhỏ chính mình ra cửa. Nàng chính mình hôm nay bởi vì muốn đi hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phu kiểm toán Đơn giản liền chuẩn bị làm Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy hai huynh đệ bồi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi ra ngoài chơi. Bất quá chờ Trình Cẩm Nguyệt đi tìm đi thời điểm, Vương Một Sơn đã đi ra cửa giữ Sơn. Ngược lại, cũng chỉ giữ lại Vương Một Thủy ở nhà. Vương Nhị Ca một người có thể mang được này hai cái ra hải từ sao. Lộc Bảo còn hào thuyết, chỉ là Phúc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt liền có đủ đau đầu. Có thể, Vương Một Thủy gật gật đầu, nhất quan trầm mặc ít lời. Vậy vất vả Vương Nhị Ca. Đối Vương một thủy Trình Cẩm Nguyệt là tín nhiệm. Thấy Vương Một Thủy nói có thể mang hai đứa nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng thả hành. Cứ như vậy, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thuận lợi ra cửa. Ngay từ đầu Ngô Bá là muốn giá xe ngựa đưa hai vị tiểu công tử ra cửa. Nhưng Phúc Bảo cố tình muốn chính mình đi đường, nói cái gì cũng không chịu ngồi xe ngựa. Cuối cùng, Ngô Bá liền ngược lại đi đưa Trình Cẩm Nguyệt. Nô Thị hôm nay vốn là bồi Trình Nguyệt tiểu tới cửa. Chính là hai người vừa mới đi đến đầu ngõ. Liền nhìn đến phúc bảo hòa lộc bảo tay nắm tay hướng tới trên đường cái đi tiểu thân ảnh. Lại một quay đầu nhìn đến trình cầm nguyệt lên xe ngựa thẳng hướng về tương phản phương hướng rời đi, nô thị trong lòng nhảy dựng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nguyệt yêu, theo sau. Nô thị không nói hai lời, liền lôi kéo trình nguyệt tiểu đuổi theo phúc bảo hòa lộc bảo. Vẫn chưa nhận thấy được phía sau có người đi theo, phúc bảo hòa lộc bảo suy chính bọn họ túi tiền nhỏ, dọc theo đường đi ăn ăn uống uống, mua không ít vật nhỏ Phúc Bảo lộc Bảo Lộc Mắt thấy Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn luôn xảo người đến người đi náo nhiệt địa phương đi, Ngô Thị không cấm có chút nóng nổi, hiện thân hô. Phúc Bảo hoa Lộc Bảo đều nhận thức Ngô Thị. Hai huynh đệ đối Ngô Thị ấn tượng đều không thế nào hảo, quan cảm cũng không phải như vậy hảo. Cho nên đột nhiên ở trên đường cái nhìn đến ngô Thị, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phản ứng đều không thế nào nhiệt tình, xoay người liền phải tránh đi Ngô Thị. Ai, từ từ, từ từ, mở ra đôi tay ngăn lại Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nô thị lập tức liền tưởng trực tiếp đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều cấp ôm đi. Nhưng mà, Nô thị xem thường Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Mặc kệ là Phúc Bảo vẫn là Lộc Bảo, đều không phải tùy tùy tiện tiện có thể ôm đi. Phúc Bảo là cái cơ linh, còn không đợi Ngô thị đụng tới hắn, hắn liền bắt đầu kéo ra giọng hô to lên, người mẹ mỉn, cứ mạng. Lộc Bảo nhưng thật ra không có la to, nhưng Lộc Bảo trực tiếp liền đem Phúc Bảo hộ ở sau người, đồng thời hướng tới Ngô thị bày ra công kích tư thế. Nô thị tay vừa mới rũa ra lại đây, Đã bị lộc bảo cấp mạnh mẽ chụp bay. Nô thị không nghĩ tới phúc bảo hòa lộc bảo sẽ như vậy khó, triền. Nàng không nhưng không có thể thuận lợi ôm đi phúc bảo hòa lộc bảo, ngược lại còn ăn lộc bảo vài hạ. Nhất khó giải quyết chính là, bởi vì phúc bảo la to, quanh mình không ít người đi đường đều vây quanh lại đây. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta là hai đứa nhỏ bà ngoại. Nô thị liên tục xua tay, hướng tới vây xem đám người cười làm lành giải thích nói. Chỉ xem nô thị ăn mặc, xác thật không giống như là người mẹ mình. Một chúng người đi đường đều tin Ngô thị lý do thoái thác, lập tức liền cười mà qua, sôi nổi tản ra. Thuận lợi làm sáng tỏ hiểu lầm, Ngô thị không cấm liền đắc ý lên, lần thứ hai xoay người nhìn về phía Phúc Bảo Hòa Lộc, bảo ánh mắt liền mang lên vài phần đắc ý, "Các ngươi cũng đừng hô, ngoan ngoan theo ta đi đi. Ngươi không chuẩn lại đây, bằng không ta kêu võ sư phó tấu ngươi." Phúc Bảo cũng không phải là sẽ ngoan ngoãn nghe lời chủ. Mắt thấy Ngô thị muốn mạnh mẽ ôm đi hắn cùng Lộc Bảo, Phúc Bảo tức khắc liền thả ra uy hiếp: Con võ sư phó, con nít con nôi tỉnh ái nói bậy, lứa ai đâu. Nô thị chính là một đường đi theo phúc bảo hòa lộc bảo phía sau. Nàng có thể xác định, này hai đứa nhỏ hôm nay ra cửa căn bản không có đại nhân cùng đi. Đừng nói hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt, hứa ra một cái hạ nhân cũng không cùng ra tới. Cũng ngày đây, nô thị mới như vậy có nắm chắc, không kiêng nghể gì không có đem phúc bảo kêu gọi để vào mắt. Một bên khinh thường nhìn lại liếc liếc mắt một cái phúc bảo hòa lộc bảo, nô thị một bên liền quay đầu đi kêu trình Nguyệt tiểu, ngươi ôm tiểu nhân, ta ôm lại chạy nhanh. Trình Nguyệt tiểu vốn dĩ không nghĩ tham dự việc này, nay đây nàng cố tình đứng ở vài bước xa vị trí ngoại, chính là không nghĩ bị ngô thị điểm danh kêu lên. Nhưng trình Nguyệt tiểu không nghĩ tới, ngô thị như thế không còn dùng được, liền hai đứa nhỏ đều ôm không đi, còn cần đến nàng giúp đỡ ôm một cái. Nhấp môi, trình Nguyệt tiểu liền có chút chân chờ. Tuy nói nàng sắc thật muốn mau chóng trừ bỏ phúc bảo hòa lộ bảo, nhưng nàng cũng không tưởng tự mình động thủ Nếu không về sau một khi sự tình bại lộ, nàng rất khó giải thích rõ ràng. Nguyệt Tiêu! Người còn thất thần làm gì? mau tới đây a Thấy Trình Nguyệt Tiêu đứng bất động, Nô Thị vội vàng thúc giục nói. Nương, ta Trình Nguyệt Tiêu sắc mặt biển biến, hơn nửa ngày cũng không hạ cuối cùng quyết tâm. Cùng lúc đó, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đã xoay người chạy. Ai? Đứng lại! Không chuẩn chạy! Nô Thị một cái không lưu ý, đã bị Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cấp lưu. Chờ nàng phản ứng lại đây! vội vội vàng vàng liền đuổi theo. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo như vậy một chạy, Trình Nguyệt Tiểu cũng hoảng sợ. Rất rõ ràng trước mắt cơ hội đặc biệt khó được, Trình Nguyệt Tiểu cũng không dám lại do dự cùng trì hoãn, lập tức liền đi theo Ngô Thị phía sau đuổi theo. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo tuy rằng phản ứng rất mau, nhưng hai đứa nhỏ xác thật còn nhỏ, chân cũng đoản, muốn chạy qua Ngô Thị cùng Trình Nguyệt Tiểu này hai cái đại nhân, thực sự có chút không có khả năng. Thức Mau, Ngô Thị cùng Trình Nguyệt Tiểu liền đuổi theo Phúc Bảo Hoa Bảo. Nhưng mà liền ở hai người tay sắp đụng tới Phúc Bảo Hòa Lộc bảo kia một khắc, hai khối hòn đá nhỏ phân biệt đánh chúng các nàng hai người. Ai u một tiếng đau hô, Ngô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều đều bị ngăn cản đường đi. Ngay sau đó, liền ở Ngô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều trước mặt, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bị một đạo hắc ảnh mang đi. Thậm chí không có chờ Ngô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều mở miệng, các nàng liền nhìn không thấy Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hướng đi. Nguyệt Nguyệt Kiều tuy rằng Ngô Thị đã hạ quyết tâm muốn đem Phúc Bảo, Lộc bảo mang đi Nhưng mắt thấy hai đứa nhỏ bị một đạo hắc ảnh cấp đi, nàng nhịn không được liền có chút hoàng hốt. Nương, nhớ kỹ, người ta cái gì cũng không nhìn thấy. Trình Nguyệt Kiều hít sâu một hơi, trình trọng dặn dò Ngô Thị nói. Chính là Ngô Thị hơi há mồm còn đãi nói thêm cái gì, lại bị Trình Nguyệt Kiều ánh mắt cấp ngăn lại ở. Hào đi, đều nghe ngươi. Gật gật đầu, Ngô Thị liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, các nàng sắc thật diệt trừ phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái mối họa Đến tận đây, các nàng là có thể đi cấp Trình Cẩm Nguyệt tìm phiên thoái. Lại sau đó, chỉ cần các nàng không ngừng cố gắng đem Trình Cẩm Nguyệt đuổi đi, hứa ra nên đến phiên nhà nàng Nguyệt Kiều Đương ra làm chủ. Nghĩ đến đây, nô thị không khỏi lại sinh ra vài phần chờ mong cùng ý mừng. Hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô mà nay đều đã thượng quý đạo, bất luận là Chu Dịch phụ tử vẫn là tiền gia tam huynh muội hiện giờ đều đã là quen tay. Trình Cẩm Nguyệt theo thường lệ cha song trướng, tìm Chu Dịch nói chuyện. 8 tháng thi hương sau Chúng ta cử ra sẽ rời hướng đế đô hoàng thành, đến lúc đó chu trưởng quầy phụ tử nhưng nguyện cùng nhau đi trước đế đô. Không có che che giấu dấu, trình cầm nguyện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tự nhiên là nguyện ý. Ở chu dịch trong mắt cùng trong lòng, hứa ra đó là bọn họ phụ tử chủ tử. Hứa ra người muốn đi đâu, bọn họ phụ tử đều nguyện ý đi cùng tiến đến. Vậy là tốt rồi. Nguyên bản kỳ thật không cần mọi người đều cùng nhau đi theo đế đô. Nhưng nô bám một nhà là khẳng định muốn đi theo đế đô. Chu Cốc cùng Tiểu Mai lại đính hôn sự, vẫn luôn ở riêng hai nơi ngược lại không phải chuyện tốt. Ở hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực Phô Chi gian Trình Cẩm Nguyệt khẳng định càng xem trọng Chu Dịch Phụ Tử. Nếu như nàng thế nào cũng phải mang đi nhưng dùng nhân thủ, cũng nhất định là Chu Dịch Phụ Tử không thể nghi ngờ. Đa tạ thiếu phu nhân vì khuyển tử như thế Chu Toàn suy xét. Chu Dịch vốn là cố ý đi theo đi trước đế đô hoàng thành, lại nghe Trình Cẩm Nguyệt như thế vì bọn họ Phụ Tử tính toán. Chu Dịch liền càng thêm kiên định muốn tiến đến Đế đô Hoàng thành quyết tâm. Chúng ta tiệm vải ở Dự Châu phủ sinh ý vẫn luôn thực ổn định, giao cho Tiền ra Tam huynh mội nghĩ đến là sẽ không ra vấn đề. Trình Cẩm Nguyệt không coi là làm buôn bán cao thủ, hứa nhớ tiệm vải có thể có hôm nay đã ra ngoài trình Cẩm Nguyệt dự kiến. Bởi vì không nghĩ tới muốn hứa nhớ tiệm vải ở Dự Châu phủ nâng cao một bước, Trình Cẩm Nguyệt liền tính toán đem Chu Dịch cùng Chu Cốc hai phụ tử mang đi Đế đô Hoàng thành. Rốt cuộc có hai người bọn họ ở đây, Đế đô hoàng thành tân tiệm vải khai trương liền đã có căn cơ, hoàn toàn không cần lo lắng. So sánh dưới, tiền gia tam huynh muội yêu cầu làm chỉ là bảo vệ cho hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô hiện giờ ở dự châu phủ sinh ý, không tồn tại bất luận cái gì nguy hiểm, cũng thực sự đơn giản cùng dễ dàng rất nhiều. Ta sẽ mau chóng đem đỉnh đầu sự tình từng cái giáo hội tiền gia huynh muội Chu Dịch gật gật đầu, nói, bởi vì tiền gia huynh muội vẫn luôn đều ở tại tiệm vải hậu viện, Chu dịch theo chân bọn họ tam huynh muội tiếp xúc so trình cẩm nguyệt muốn càng thêm nhiều, hiểu biết cũng càng thêm thâm. Biết này tam huynh muội đều tin được, chu dịch không có bất luận cái gì dị nghị, liền đáp ứng rồi trình cẩm nguyệt tan bài. Vất vả. Thấy chu dịch cũng tán đồng nàng quyết định, trình cẩm nguyệt nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nói, người bên này tận lực nhanh hơn động tác, tốt nhất có thể ở một tháng sau trước thời gian đi trước đế đô hoàng thành. Đến lúc đó chúng ta ở đế đô hoàng thành đặt chân mà, liền toàn giữa người hỗ trợ xử lý Hảo. Ta đã hiểu. Một tháng thời gian, cũng đủ chu dịch giải quyết hảo tiệm vài bên này sở hữu công việc. Hùng chi hắn chỉ cần chính mình trước thời gian đi trước đế đô Hoàng Thành, ở lâu Chu Cốc ở Dự Châu Phủ một tháng, thẳng đến thi hương kết quả ra tới lại làm Chu Cốc đi theo chủ tử một nhà đi trước đế đô cùng hắn hội hợp liền hảo. Nay gần nhất, nếu là hắn rời khỏi sau, tiền gia huynh muội có này đó địa phương sẽ không, còn có Chu Cốc ở một bên giúp đỡ, liền cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. 117. Đệ 117 Trương Cùng Chu Dịch nói xong tiệm vải sự tình, Trình Cẩm Nguyệt thượng tiệm vải lầu 2, đi tìm Tam Nha. Ta có thể cùng tứ thẩm cùng đi đế đô sao? Nghe nói Trình Cẩm Nguyệt một nhà phải rời khỏi dự châu phủ, Tam Nha không cấm có chút sốt ruột, lòng tràn đầy thấp phòng hỏi. Tam Nha muốn đi đế đô. Lấy Trình Cẩm Nguyệt mà nay tài lực, chỉ là mang đi một cái Tam Nha, căn bản không nói chơi. Nhưng Tam Nha rốt cuộc không phải Trình Cẩm Nguyệt thân quê nữ, Trình Cẩm Nguyệt không thể cứ như vậy đem Tam Nha mang đi ân Ta tưởng đi theo tứ thẩm. Tứ thẩm đi đế đô hoàng thành về sau còn sẽ một lần nữa khai tiệm vải có phải hay không? Ta hiện nay đã có thể một mình đảm đương một phía, trở thành tiệm vải tú nương. Nếu là tứ thẩm không khai tiệm vải, ta có thể cấp phúc bảo hòa lộc bảo hai vị đệ đệ theo quần áo. Ta rất hữu dụng, thật sự. Kỳ thật Tam Nha cũng không để ý là lưu tại dự châu phủ, vẫn là đi đế đô. Chỉ cần đi theo trình cầm nguyệt, chẳng sợ không ở dưới một mái hiên, Tam Nha cũng an tâm. Nhìn ra Tam Nha vội vàng cùng sợ hãi, Trình Cẩm Nguyệt nhấp môi, rốt cuộc vẫn là tủng khẩu, muốn mang ngươi đi đế đô, cần thiết trinh đến cha mẹ ngươi đồng ý tứ thẩm sẽ cho trong nhà đi tin, hỏi trước quá cha mẹ ngươi ý kiến mới được. Gia gian mãi mãi không thể giúp ta làm chủ sao. Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn hỏi hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, Tam Nha nhịn không được liền càng thêm lo lắng. Không chút suy nghĩ, nàng liền dọn ra hứa Gia Gia cùng hứa mãi mãi. Nếu là Gia Gia mãi mãi đáp ứng mang ngươi đi, đương nhiên cũng có thể Không nghĩ tới Tam Nha đầu góc chuyển nhanh như vậy, Trình Cẩm Nguyệt cười cười, nói. Cảm ơn tứ thẩm. Nếu chỉ là chưng cầu hứa ra ra cùng hứa mãi mãi đồng ý, Tam Nha là có tin tưởng. Biết đây là tứ thẩm ở cố ý giúp nàng, Tam Nha lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không cần cảm tạ. Vô vô Tam Nha bả vai, Trình Cẩm Nguyệt ngự khí rất là mềm nhẹ, Tam Nha không cần đem chính mình bức như vậy vất vả. Người hiện tại theo thừa công phu đã thực hảo. Còn cần đến lại tinh tiến một ít mới được. Lắc đầu. Tam Nha lại là rất có chính mình kiên trì cùng theo đuổi. Tam Nha mà nay đã 11 tuổi, nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng không phải Trình Cẩm Nguyệt cái này tứ thẩm nữ nhi, không có khả năng vẫn luôn đi theo Trình Cẩm Nguyệt. Trình Cẩm Nguyệt ThiỆ Tâm, cho nên mới sẽ mặc kệ nàng lưu tại Dự Châu phủ, lại quảng nàng ăn lại quản nàng trụ, còn mỗi tháng đều cho nàng phát tiền tiêu vặt. Đã từng Tam Nha, sắp thật đơn thuần tin Trình Cẩm Nguyệt cấp ra làm các nàng tam tỷ muội hảo hảo học theo thủ tiến tới khởi động hứa nhớ tiệm vài chiêu bài lấy cớ. Nhưng là hiện giờ Tam Nha rất rõ ràng chỉ cần trở ra khởi tiền công hứa nhớ tiệm vải căn bản không lo tìm không thấy thích hợp Tú Nương Liên lấy Tam nha chính mình ở dự Châu phủ Ngốc mấy năm nay tới nói hứa nhớ tiệm vải Tú Nương liền trước sau không có đổi quá lại bởi vì trình cẩ nguyệt năm sau lại cấp vải vị Tú Nương chướng tiền tiêu vặt này đó Tú Nương đều thực nguyện ý lâu dài ở hứa nhớ tiệm vải làm đi xuống đổi mà nói chi hứa nhớ tiệm vải có hay không nàng thật sự không như vậy quan trọng cũng là vì xem đã hiểu điểm này Tam Nha càng thêm cảm nhận được trình cẩm nguyện dụng tâm lương khổ. nay đây, nàng muốn học giỏi theo thừa ý niệm liền càng thêm mánh liệt. Người Nha, con tuổi nhỏ không cần đem chính mình lăn lộn như vậy mệt. Như vậy 2-3 năm ở chung xuống giới, trình cẩm nguyện đối Tam Nha tính tình rất có chút hiểu biết. So với đại Nha cùng ngũ Nha, Tam Nha càng thêm ghét cái ác như kẻ thủ, cũng càng thêm có chính mình chủ kiến. Đơn tử Tam Nha kiên quyết muốn lưu tại dự châu phủ, lại không chịu ở tại nhà bọn họ liền đủ để nhìn ra Tam Nha quật cường tính tình. Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ bước Tam Nha, cũng không nghĩ cấp Tam Nha áp lực quá lớn. Tam Nha muốn lưu tại tiệm vải hậu viện trụ, muốn ở tiệm vải học theo thừa bởi vì đều không phải chuyện xấu, cũng xác thật đối Tam Nha tự thân có chỗ lợi, Trình Cẩm Nguyệt liền cũng không có ngăn đón. Chẳng qua mỗi khi nhìn đến Tam Nha chỉ hận không được thức đêm học theo thừa vất vả, Trình Cẩm Nguyệt không cấm liền có chút đau lòng. Tứ thẩm, ta không mệt thật sự Rất rõ ràng tứ thẩm đối nàng quan tâm cùng đau lòng, tam nha cười rất là sán lạ, cũng đặc biệt thỏa mãn. Hảo, chính ngươi sự tình, chính ngươi làm chủ. Tứ thẩm không miễn cỡ ngươi, cũng không ép bắt ngươi. Ngươi muốn học theo thùa cũng đúng, muốn đi đế đô cũng hảo, chỉ cần tứ thẩm có thể giúp được với ngươi, ngươi chỉ lo cùng tứ thẩm nói. Tứ thẩm sẽ không cố ý có lệ ngươi, càng sẽ không cố ý chống đẩy. Trình cầm nguyệt là thật sự thực thích tam nha, cũng nguyện ý tận khả năng cấp tam nha lớn nhất trợ giúp cùng tiện lợi. Cảm ơn tứ thẩm. Tam Nha nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chúng ta đều là người một nhà, hẳn là. Nếu như có thể, Trình Cẩm Nguyệt muốn giúp Tam Nha sống càng thêm nhẹ nhàng một ít. Bất đắc dĩ Tam Nha tính tình quá mức quật cường, Trình Cẩm Nguyệt cũng không muốn thương tổn Tam Nha lòng tự trọng, liền không có quá mức kiên trì một hai phải đối Tam Nha quá hảo. Tam Nha thật mạnh gật gật đầu. Tuy rằng không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng nàng lại đem sở hữu cảm kích đều giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất Giả lấy thời gian, nhất định sẽ gấp bội còn cấp Trình Cẩm Nguyệt vị này đối nàng vẫn luôn rất tốt rất tốt tứ thẩm. Từ hứa nhớ tiệm vải ra tới, Trình Cẩm Nguyệt không có ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp trở về nhà. Lúc đó, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo còn không có trở về, Nô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều lại chính chờ ở hứa ra ngoài cửa lớn. Cẩm Nguyệt đã trở lại a Rốt cuộc chờ đến Trình Cẩm Nguyệt trở về, Nô Thị ngự khi miễn bàn nhiều nhiệt tình, cả người đều ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Có việc. lần thứ hai thấy Nô thị Trình cầm nguyệt ngữ khí trước sau như một lãnh đạo. Này không phải hôm qua cùng ngươi nói tốt, là nguyệt tiểu tới giáo ngươi quản gia sao. Nô thị nói liền phải đi kéo trình cầm nguyệt tay. Nga, việc này a không cần. Làm lương nô thị tức khắc thay đổi sắc mặt, trình cầm nguyệt cười rất là tùy ý. Nhà ta phu có nói, không cần ta học quản gia. Cái gì? Không học. Sao lại có thể không học đâu? Cầm nguyệt à, mẫu thân hôm qua chính là theo như ngươi nói hồi lâu. Này trong đó lợi hại quan hệ còn cần Mâu Thân lại cùng ngươi lặp lại một lần sao? Ngươi nếu không tưởng nào ngày bị hứa ra hưu xuất ra môn, ngươi liền chạy nhanh cùng Nguyệt Kiều học còn ra, Mâu Thân sẽ không hại ngươi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Trình Cẩm Nguyệt nói không học liền không học, nô thị không cấm liền luôn cuống, vội vàng nói: "Cẩm Nguyệt tỷ tỷ, ta sẽ dụng tâm giáo ngươi như thế nào còn ra." Trình Nguyệt Kiều cũng không nghĩ tới Trình Cẩm Nguyệt sẽ nói biến liền biến, không có biện pháp giới, cũng chỉ có thể xuất khẩu giúp đỡ nô thị. Các ngươi lại nói cũng vô dụng, ta phu quân nói, không cho ta học. Trình cầm nguyệt biểu môi, rất là gọn gàng dứt khoát trả lời. Cầm nguyệt, ngươi là thật khờ vẫn là giảng đốc. Quản gia là chính ngươi bản lĩnh, học được chính là ngươi dùng cho an thân bản lĩnh. Ngươi nếu là không học, kia đã có thể tiện nghi người khác. Lại là huy hiếp lại là khuyến khích, nô thị rất là dụng tâm khuyên trình cầm nguyệt. Vậy khi ta là thật khờ đi, rốt cuộc ta là đã xuất giá cô nương, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nên nghe ta phu của nói, mà không phải nhà mẹ để mẹ kế, không phải sao? Tuy tiện nói mấy câu ném cho nô thị, trình cầm nguyệt liền phải đem nô thị cùng trình nguyệt kiều mẹ con hai người cấp đuổi đi. Ngươi, ngươi, ta chính là toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo, ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, làm kia vong ân phụ nghĩa xem thường, làng. Mắt thấy trình cầm nguyệt nói như thế nào đều không nghe, nô thị nhất thời liền nổi giận. Ngươi liền quyền khi ta là xem thường, lang đi. Nô thị lời nói lăn qua lộn lại cũng chỉ có như vậy vài câu, Trình Cẩm Nguyệt sớm đã nghe chẳng ấy, không có hứng thú. Trình Nguyệt Kiều nhịu như mày, thật cẩn thận quan sát đến Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt. Nàng vốn dĩ cho rằng, Nô thị là thật sự khuyên bảo Trình Nguyệt Kiều thành công. Cho nên nàng hôm nay mới có thể đi theo Nô thị tới tìm Trình Cẩm Nguyệt. Không thành tưởng cuối cùng mất mặt người kia, vẫn là nàng chính mình. Cùng lúc đó, Nô thị cũng rất là không cao hứng. Chỉ cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt là cố ý chơi nàng chơi. Lập tức liền trong cơn giận dữ, Trình cầm Nguyệt ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiểu Tâm ngươi một sớm lật thuyền, liền chính mình nhi tử đều hộ không được. Nương, không thành tưởng Ngô thị sẽ nhất thời khẩu mau nói lỡ miệng, Trình Nguyệt kiều cấp giữ chặt Ngô thị cánh tay, thấp giọng nhắc nhở nói, đừng nói bừa. Ta Ngô thị trước nay đều là cái cấp tính tình. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là xuôi gió xôi nước, cơ hồ không có ăn qua cái gì đau khổ, cũng không gặp được quá cỡ nào ủy khuất sự tình. Nếu không phải Hứa Minh Chi đột nhiên khảo chung tú tài, Lại sắp trúng cử, nô thị căn bản sẽ không lo lắng tới tìm trình cẩm nguyệt thậm chí hứa ra phiên thoái. Quá bực bội. Như thế nào cố tình chính là trình cẩm nguyệt gả cho hứa minh chi đâu? Như thế nào lại cố tình cần thiết là hứa minh chi mới có thể trợ giúp con trai của nàng tiếp tục hướng lên trên thi khoa cử đâu? Phàm là đổi cá nhân có thể có này thù vinh, nô thị đều không đến mức như thế chú ý, trước sau mãi bất quá trong lòng kia đạo khả nhi. Mẫu thân vừa mới câu nói kia là có ý tứ gì? Ta hộ không được chính mình như tử Các ngươi nhìn đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, có vương một thủy đi theo, Trình Cẩm Nguyệt cũng không lo lắng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mọi việc đều khả năng có cái vướng nhất, nô thị ngự khí quá chắc chắn, Trình Cẩm Nguyệt tưởng không sinh ra nghi hoặc đều rất khó. Không, đương nhiên không có. Được Trình Nguyệt tiểu cảnh cáo, nô thị phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu phủ nhận nói: "Thật sự không có." Trình Cẩm Nguyệt tiến lên một bước, nhìn gần nô thị ánh mắt, chất vấn nói: "Không, không có." Lần thứ 2 lắc đầu, Nô thị sắc mặt đã là thay đổi, lộ ra kinh hoàng biểu tình. Người rốt cuộc nhìn thấy gì? Ta nhi từ người đâu? Đột nhiên bắt lấy nô thị bả vai, trình cầm nguyệt tăng lớn lực đạo. Nô thị nơi nào trải qua quá như vậy ép hỏi. Trình cầm nguyệt ánh mắt lại đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Nô thị bị dọa đến không nhẹ, run run rẩy rẩy liền nói ra tình hình thực tế. Hán! Bọn họ bị ôm. Không có. Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Kịp thời đánh gây nô thị nói ra lời nói thật. Trình Nguyệt tiểu ngự khí rất là kiên quyết, dối tay kéo lại ngô Thị cánh tay. Đúng vậy, không có nhìn đến, chúng ta cái gì đều không có nhìn đến. Có Trình Nguyệt tiểu nhắc nhở, Nô Thị lại tìm về chính mình tự tin, lần thứ hai sửa lại khẩu. Người cầm miệng. Trình cầm Nguyệt lạnh giọng quát lớn xong Trình Nguyệt tiểu trực tiếp liền đem Nô Thị hướng một bên túm túm, không lưu tình uy hiếp nói. Mẫu thân, người tốt nhất cùng ta ăn ngay nói thật. Nếu không, ta không cam đoan sẽ đối với người làm ra sự tình gì tới. Ta. Ta ngô thị là sợ hãi. Vừa mới cổ khởi tự tin trong phút chốc lại tan đi, thậm chí không dám ngẩn đầu đi xem trình cầm nguyệt ánh mắt. Cầm nguyệt tỷ tỷ hiểu lầm. Ta nương vừa mới chỉ là nhất thời nghĩ sao nói vậy, mới có thể nói không lựa lời. Kỳ thật chúng ta cái gì cũng chưa thấy, ta nương chính là tin khẩu nói vậy thôi. Sợ ngô thị lần thứ hai nói sai lời nói, trình nguyệt tiểu không thể không chủ động đứng dậy. 118, đệ 118 chương. Nếu là nghĩ sao nói vậy, vậy khẳng định nói chính là sự thật. Hơn nữa ta cũng không tin lấy mẫu thân là người, cư nhiên sẽ nói không lựa lời, cũng hoặc là tin khẩu nói bậy. Cũng không thèm nhìn tới Trình Nguyệt Kiều liếc mắt một cái, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đem đột phá khẩu đặt ở Ngô thị trên người, "Mẫu thân, ta xin khuyên ngươi, ở ta còn hảo hảo hỏi ngươi thời điểm, ăn ngay nói thật nói cho ta Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rơi xuống. Nếu không, ta không cam đoan có thể hay không đối với ngươi thủ hạ lưu tình." Ngươi Trình cầm Nguyệt ngữ khí quá mức lánh lệ, Ngô thị sợ tới mức trắng mặt, nhịn không được liền hai chân ra. Ta. Nương, chúng ta ra tới cũng rất lâu rồi, là thời điểm cần phải trở về. Trình Nguyệt Kiều lần thứ hai ra tiếng, không phải cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện, mà là mặt mang trấn an nhìn về phía Nô Thị. Bị Trình Nguyệt Kiều như vậy một chân an, Nô Thị vội vàng gật gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta phải đi về, đi trở về. Trở về. Mẫu thân hôm nay nếu là không đem nói rõ ràng, chỉ sợ liền trở về không được. Trình Cẩm Nguyệt hư lạnh một tiếng, không hề dự chịu liền rối tay bóp lấy Nô Thị cổ. Phúc bảo hòa Lộc bảo rốt cuộc ở nơi nào nói ở ở cảm giác được đến từ trình cẩ nguyệt nguyệnệt sắc ý nô thị hoàn toàn hoang mang lo sợ theo bản năng liền chỉ hướng về phía các nàng lại đây trên đường phương hướng cầm nguyệt tỷ tỷ mau dừng tay người sao lại có thể đối với ta như vậy nương ta Nương lại nói như thế nào cũng là cầm nguyệt tỷ tỷ trường bối cẩ nguyệt tỷ tỷ không thể đối ta nương đánh Trình Nguyệt tiểu vốn dĩ không nghĩ động thủ nhưng trình cẩ nguyệt cư nhiên trực tiếp bóp lấy nô thị cổ Tri Nguyệt tiều cũng là hoàng sợ Vội vàng liền đôi tay cùng sử dụng bắt được Trình Cẩm Nguyệt tay, muốn đem Trình Cẩm Nguyệt kéo ra. Bất quá, Trình Nguyệt tiểu cũng không phải là Trình Cẩm Nguyệt đối thủ. Chỉ cần Trình Cẩm Nguyệt không buông tay, Trình Nguyệt tiểu căn bản đừng nghĩ đem nàng tuồng khai. Ngược lại là Lôi thị, tại như vậy lôi kéo một sả trùng, cổ bị véo căng khẩn, sắc mặt đều đỏ lên. Giờ khắc này, Lôi thị là thật sự cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt muốn sát nàng. Bởi vì quá mức sợ hãi, Nô thị trực tiếp rơi xuống nước mắt, ánh tiếng nói thẳng thắn nói: Kìa hai đứa nhỏ bị một đạo hắc ảnh bắt đi. Ở nơi nào chảo? Ai chảo? Trinh cầm nguyệt nhịu như mày, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Phố lại một lần nâng lên tay, nô thị chỉ hướng về phía nàng cùng trình Nguyệt kiểu phía trước đi qua cái kia phố phương hướng. Cầm nguyệt tỉ tỉ, đều nói ta nương cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào còn một hai phải đe dọa mẹ ta nói chút gạt người nói đâu. Cái gì hắc ảnh? Ban ngày ban mặt, nơi nào tới hắc ảnh? Không có, thật sự không có. Trang nô thị lộ tẩy hành động, Trình Nguyệt Tiều trong lòng đắc ý, trên mặt lại là cười nói: "Không có. Ta coi Mẫu thân như vậy phản ứng, nhưng không giống như là không có bộ dáng. Ta như thế nào cảm thấy, Mẫu thân là rất rõ ràng nhà ta Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Nhưng đại muội muội lại một cái kính cô y đánh gậy Mẫu thân nói: "Chẳng lẽ là cố ý không nghĩ làm Mẫu thân nói ra tình hình thực tế?" "Thật là không nghĩ tới." Đại muội muội trên mặt nhìn nhu nhu nhược nhược, ngầm lại là như thế tâm địa ác độc. Lạnh lung nhìn Trình Nguyệt kiểu, Trình cầm Nguyệt ánh mắt nguy hiểm mị mị. Cầm Nguyệt tỉ tỉ hiểu lầm, ta cùng ta nương là thật sự cái gì cũng không thấy được. Trình cầm Nguyệt biểu tình rất là làm cho người ta sợ hãi, Trình Nguyệt kiểu hoảng sợ. Bất quá một lát thất thố lúc sau, Trình Nguyệt tiểu thực mau liền khôi phục như thường, ngữ khí bình tĩnh nói. Mẫu thân vừa mới cũng không phải là nói như vậy. Cũng không biết, rốt cuộc là mẫu thân ở nói dối gạt người, vẫn là đại mội mội người ở liều chết không nhận. Trình cầm Nguyệt nói tới đây Trực tiếp nâng lên tay ngăn trở Trình Nguyệt Kiều muốn biện giải lời nói, không chút để ý cười cười, bất quá đều không sao cả. Mặc kệ là mẫu thân ở nói dối, vẫn là đại muội muội ở gạt người, đều cùng ta không hề quan hệ. Chỉ hy vọng mẫu thân cùng đại muội muội về sau vẫn là đừng tới hứa ra, hứa ra cũng không hoan nên các ngươi lần thứ hai tới cửa bái phòng. Cầm Nguyệt Trình Nguyệt Kiều còn tưởng nói thêm cái gì, lại thấy Trình cầm Nguyệt bông ra nô thị, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi hướng nô thị phía trước chỉ phương hướng. Nàng không công phu tiếp tục đuổi Ngô thị cùng Trình Nguyệt Tiểu ở chỗ này vô nghĩa, vẫn là đi trước tìm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo quan trọng. Nguyệt Tiêu Trình Cẩm Nguyệt vừa mới bộ dáng thật sự dò người, nô thị sắc mặt thay đổi lại biến, thực sự bị dọa đến không nhẹ, không dám lại ở chỗ này lâu nốc, chúng ta đi về trước đi. Trình Nguyệt Tiêu cũng không tưởng nhanh như vậy liền trở về. Nàng hôm nay tới tìm Trình Cẩm Nguyệt mục đích còn không có hoàn thành, nàng liền hứa ra đại môn đều còn không có đi vào. Chính là đã xảy ra vừa mới kia vừa ra ngoài ý muốn lúc sau Trình Nguyệt Kiều rất rõ ràng, chờ nàng ngày mai hay là ngày sau lại đến hứa ra bái phòng thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt là tuyệt đối sẽ không lại cho nàng mở cửa. Khẽ cắn môi, Trình Nguyệt Kiều còn tưởng lại chờ một chút, nhìn xem hôm nay có thể hay không nhìn chuẩn cơ hội thuận lợi tiến vào hứa ra, thừa dịp Trình Cẩm Nguyệt không ở nhà, cùng hứa Minh Chi thấy thượng một mặt. Nô thị lại là không rảnh lo mặt khác. Mới vừa rồi Trình Cẩm Nguyệt là thật sự thiếu chút nữa liền bóp trên nàng. Nàng chút nào không nghi ngờ, Trình Cẩm Nguyệt xác thật muốn nàng mệnh. Như thế nghĩ, Nô Thị liền càng thêm nơm nớp lo sợ, đi đi đi, chạy nhanh về nhà. Cuối cùng, Trinh Nguyệt kiểu vẫn là không tình nguyện bị Ngô Thị cấp tún đi rồi. Chẳng qua nàng trong lòng không cam lòng cùng bực bội, chính kịch liệt ồn ào náo động, thật là nung liệt. Nương! Trinh cầm Nguyệt lòng nóng như lửa đốt đi vào trên đường, còn không có chạy ra rất xa, đầu hẻm liền truyền đến phúc bảo lại thanh mại khí tiếng la. Vừa thấy đến phúc bảo hòa lộc bảo mạnh khỏe không tổn hao gì đứng ở nàng trước mặt, Trinh cầm thật dài nhẹ nhàng thở ra Tư khắc liền yên tâm lại. Còn hảo hai người các ngươi không có việc gì." Một tay một cái ôm lấy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt cũng không lại mặc kệ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở trên phố chạy loạn, trực tiếp mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trở về nhà. Đến nỗi Ngô thị trong miệng cái kia ở trên phố bắt đi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hắn ảnh, Trình Cẩm Nguyệt đã là đoán được là ai, liền càng thêm không lo lắng. Hứa ra trong huyện, Vương Một Thủy đã thần không biết quỷ không hay đã trở lại. Mà Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, chính oa ở Trình Cẩm Nguyệt trong lòng ngực. Nghiêm túc giảng thuật hôm nay ở trên phố đụng tới Nô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều sự tình trải qua. Đương nhiên, chủ yếu là Phúc Bảo nói, Lộc Bảo chỉ phụ trách bổ sung bị Phúc Bảo để sót chi tiết. Nghe được Phúc Bảo nói, Nô Thị cư nhiên bên đường liền muốn đem hắn cùng Lộc Bảo ôm đi, thậm chí còn trước mặt mọi người nói cho người qua đường Ngô Thị là hai đứa nhỏ bà ngoại, thành công hóa giải vây xem người đi đường muốn ra mặt trợ giúp Phúc Bảo hòa Lộc Bảo nguy cơ. Trình cầm Nguyệt trong mắt lạnh leo hiện ra. Chứ không được Ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều sẽ biết Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bị mang đi sự tình, cũng không phải hai người bọn nàng trong lúc vô tình đụng tới, mà là các nàng vốn dĩ liền có như vậy ác độc tâm tư. Lại tưởng tượng đến nàng mới vừa rồi đều đã bắt Ngô thị cổ ép hỏi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hướng đi, Ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều vẫn như cũ ấp đúng không chịu báo cho tình hình thực tế, Trình Cẩm Nguyệt trong lòng lựa giận cũng là nháy mắt ngậy thiêu. Nếu là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thật sự bị kẻ xấu bắt cóc, chỉ xem Ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều chẳng những thấy chết mà không cứu. Thậm chí cô y kéo dài giải cứu phúc bảo hòa lộc bảo thời cơ tốt nhất làm, nàng liền khẳng định sẽ cùng ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều không chết không ngừng. Nói thật, Trình cầm Nguyệt vốn dĩ không muốn đem ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều thế nào. Đến khi nguyên chủ không có xuất giá trước kia ở Trình ra những ngày ấy, xác thật có ủy khuất cũng có khổ sở. Bất quá nguyên chủ cũng không phải đèn cạn dầu, không thiếu phản kích ngô thị mấy người. Đơn liền nguyên chủ từ nhà mẹ để mang ra tới kia 200 nhiều lượng bạc, cũng đã có thể phân rõ lẫn nhau giới hạn không cần thiết tranh cãi nữa cái người chết ta sống. Cũng cho nên, mỗi khi cùng trình ra người đối thượng, trình cẩm nguyệt đều là không nóng không lạnh thái độ, chưa bao giờ nghĩ tới muốn theo chân bọn họ thân cận. Càng sâu đến có chút thời điểm, nàng rõ ràng thả thủy, vẫn chưa đối trình ra người tới tàn nhẫn. Nhưng là thực rõ ràng, trình ra người đem nàng khoan dung coi là nhồng nhịp, chẳng những khởi nghĩ thầm muốn tính kế hứa ra, thậm chí còn đối nàng phúc bảo hòa lộc bảo động ý xấu. Trình Cẩm Nguyệt là quyết định sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào thương tổn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cho dù là một đinh điểm ý xấu cũng không được. Nô thị cùng Trình Nguyệt kiều giám ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người khởi ác độc các ý, nhất định phải đến thừa nhận nàng trả thù. Hôm nay Đa Tạ Vương Nhị ca cũng không tưởng làm sợ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt hít sâu một hơi, đem sở hữu mặt trái, cảm xúc tất cả áp chế xuống dưới, cười hướng Vương một Thủy đạo tạ. Vương Mộ Thủy lắc lắc đầu, vẫn chưa tiếp thu Trình Cẩm Nguyệt nói lời cảm tạ. Ở hắn mà nói Bảo hộ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là hắn trước trách nơi. Nếu là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo có bất luận cái gì sơ xuất, mới là hắn sai lầm. Đối Vương một Thủy tính tình cùng bản tính đã có nhất định hiểu biết, Trình Cẩm Nguyệt cũng không miễn cưỡng, lập tức liền không hề đuổi theo muốn cùng Vương một Thủy đạo cảm tạ. Hôm nay Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở trên phố phát sinh ngoại ý muốn tuy rằng không có phát sinh, lại không thể thiếu cảnh giác. Ít nhất Trình Cẩm Nguyệt liền rất đề bụng, cũng thực đề phòng, đồng thời cũng báo cho Hứa Minh chỉ biết. So với Trình Cẩm Nguyệt Hứa Minh Chi đối với việc này xử lý thủ đoạn liền rất là trực tiếp song xuôi. Không bằng trình cầm Nguyệt chỉ là gấp gấp nhìn chằm chằm nô thị cùng trình Nguyệt kiểu tính toán tùy thời gấp bội trả thù trở về. Hứa Minh Chi tự mình đi báo quan. Hứa Minh Chi ở dự châu phủ ra sao này nổi danh, nhà hắn hai cái tiểu nhi ở trước mắt bao người bị bắt đi. Dự châu phủ địa phương quan viên rất là coi trọng việc này, lập tức liền sai người xuống tay bài tra. Mà này một điều tra, liền tra được nô thị cùng trình Nguyệt kiểu trên người. kết quả là Trình lộ giật đã bị tìm tới. Cái gì? Bên đường bắt đi hài đồng. Vị đại nhân này chẳng lẽ là hiểu lầm đi. Gia mẫu cùng gia muội đều là cực kỳ lương thiện người. Các nàng đều quyết định sẽ không làm ra này hác sự. Trình lộ giật như thế nào cũng không nghĩ tới. Một ngày kêu hắn cư nhiên sẽ bị phủ nha quan sai tìm tới môn. Cơ hội là theo bản năng. Hắn liền muốn vì ngô thị cùng trình nguyệt Kiều biện giải. Chúng ta đã tìm được mục kích chứng nhân. Xác định lúc ấy trình phu nhân cùng trình cô nương liền ở hiện trường Nguyên bản hứa tú tải ra hai vị tiểu công tử là sẽ không bị bắt đi. Trong đó một vị tiểu công tử đã là bên đường hô lên có người mẹ mịn, cũng thuận lợi khiến cho quanh mình người qua đường chú ý. Nhưng là, chính phu nhân lại cao giọng báo cho vây xem người qua đường, nàng là hứa ra hai vị tiểu công tử bà ngoại, mượn này đánh mất vây xem người đi đường nghi ngờ, xua tan đám người. Theo sau, chính phu nhân bên đường cú đánh cô nương hô lên người ông đại, ta ôm tiểu nhân linh tinh ngôn ngữ. Nhưng bởi vì lúc ấy trên đường người thật sự quá nhiều, hứa ra hai vị tiểu công tử lại cực kỳ không phối hợp, căn bản không có biện pháp thuận lợi đưa bọn họ ôm đi. Vì thế, trình phu nhân cùng trình cô nương hai người liền tìm giúp đỡ, bên đường đem hứa tú tài ra hai cái tiểu công tử bắt đi. Lại sau đó, các nàng không có báo quan, cũng không có ra tiếng kêu cứu. Hoàn toàn tương phản, các nàng hai người chạy tới hứa phu nhân trước mặt làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, thề thuốc phủ nhận các nàng ở trên phố nhìn đến hết thảy Thậm chí ra tiếng uy hiếp hứa phu nhân hộ không được chính mình như tử. Bởi vậy đủ có thể thấy, trình phu nhân cùng trình cô nương tuyệt đối không vô tội. Thực đáng tiếc, trình lộ giật biện giải đặc biệt tái nhật vô lực, phủ nha quan sai trừng cứ một chối lại một chối, lý do thoái thác đặc biệt sắc bén, thẳng đem trình lộ giật nói á khẩu không trả lời được. 119, đệ 119 trương. Trình lộ giật ngày thường vẫn là thực có thể nói. Chính là hôm nay tình huống không giống nhau. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên gặp phủ nha quan sai hỏi chuyện. Hơn nữa vẫn là như thế nói năng hùng hồn đẩy lý lẽ chất vấn, trình lộ giật căn bản là không chịu nổi như thế đả kích to lớn, lăng là bị hỏi ngốc. Lại sau đó, nô thị cùng trình nguyệt tiểu liền ở trước mắt hắn bị phủ nha quan sai mang đi. Chờ đến trình thanh viễn ở trình nguyệt dung khuyến khích hạ tới rồi dự châu phủ, trước tiên liền nghe nói Ngô thị cùng trình nguyệt tiểu cư nhiên muốn người bắt đi phúc bảo hòa lộc bảo tin tức. Sao có thể? Không dám tin tưởng nhìn trình lộ giật, trình thanh viễn sắc mặt đặc biệt khó coi. Ngươi nương cùng Nguyệt tiểu không có khả năng làm ra như vậy ác sự tới. Ta cũng không tin. Chính là nha môn bên kia có chứng nhân, nương cùng đại mội mội căn bản không thể nào cãi lại. Trình lộ giật cũng là đặc biệt đau đầu. Bởi vì ngô thị cùng Trình Nguyệt tiểu hắn thanh danh cơ hồ muốn bại hết. Cần thiết đem việc này làm sáng tỏ. Cùng Trình lộ giật giống nhau, Trình Thanh Viễn cũng là người đọc sách. Chẳng sợ hắn mà nay đã không nghĩ tiếp tục hướng lên chiến khảo, lại vẫn như cũ không thể nhục không chính mình thanh danh. chính là cha Việc này sợ là rất khó làm. Không thể không nói, có Trình Thanh Viễn đã đến, Trình Lộ giật thực sự nhẹ nhàng thở ra. Kể từ đó, thiên sập xuống còn có hắn cha hỗ trợ đỉnh. Khó làm cũng cần thiết làm. Nếu là thay đổi mặt khác sự tình, Trình Thanh Viễn không nhất định sẽ hao hết tâm tư. Nhưng sự tình quan chính hắn thanh danh, Trình Thanh Viễn hử nhẹ một tiếng, nói, đi hứa ra. Có Trình Thanh Viễn mang theo, Trình Lộ giật không có bất luận cái gì dị nghị liền đi theo mặt sau. Hứa ra, nhìn thấy là Trình Lộ Dật lại đây. Vừa mới mở cửa ngô bá theo bản năng liền phải đóng cửa. Từ từ, từ từ. Đã liên tiếp mấy ngày đều bị cử chi ngoài cửa trình lộ giật, sớm đã thành thói quen bị như vậy đối đãi, vội vàng liền chặn sắp muốn đóng lại môn. Ngô bá, phiền toái thông báo tỷ của ta cùng tỷ phu một tiếng, liền nói cha ta tới dự châu phủ. Nếu như chỉ có trình lộ giật chính mình tới cửa, hắn xác thật sẽ lo lắng trình cẩm nguyệt không chịu thấy hắn. Chính là có trình thanh viễn cùng đi ở bên, trình lộ giật liền không lo lắng. Ngô bá như như mày Đầu tiên là nhìn thoáng qua Trình Thanh Viễn, theo sau mới đi vào thông báo. Cha ta tới. Thật cũng không phải cái gì quá mức ngoài ý muốn sự tình, Trình Cẩm Nguyệt nhấp môi, vẫn là đứng dậy. Cùng lúc đó, Nô Tiểu Giang liền phải đi thư phòng báo cho Hứa Minh Chi. Không cần nói cho Phu Quân. Phu Quân đang xem thư, không thể quấy rời hắn. Hứa Minh Chi tài học, Trình Cẩm Nguyệt rất là tin tưởng. Bất quá có thể không quấy rời Hứa Minh Chi dưới tình huống, Trình Cẩm Nguyệt tận khả năng liền bảo đảm Hứa Minh Chi thanh tịnh. Nô Tiểu Giang bước chân dừng một chút, rõ ràng có chút chấn chờ. Cứ việc bọn họ người một nhà đều là ở hứa ra người chuyển đến Dự Châu Phủ lúc sau mới mua trở về, nhưng đối trình ra người xử sự tác phong, bọn họ cũng đều không phải là một định điểm đều không hiểu biết. Không thể không nói, Nô Tiểu Giang là cực kỳ chán ghét trình ra người. Như vậy chán ghét cảm xúc khiến cho hắn vừa nghe nói trình thanh viễn đã đến, theo bản năng liền nhận định trình thanh viễn lại là tới nhau sự. Rốt cuộc. Nô Thị cùng Trình Nguyệt kiểu 2 tỷ mỗi phía trước đều là có như vậy hành động. Không có đi xem Nô Tiểu Giang phản ứng, Trình Cầm Nguyệt tự mình nên ra cửa, đứng yên ở Trình Thanh Viễn trước mặt. Nhà ngươi hai cái tiểu nhi mà nay nhưng ở trong nhà. Nhìn thấy Trình Cầm Nguyệt, Trình Thanh Viễn bên một câu vô nghĩa cũng không có, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở Trình Cầm Nguyệt cũng không gạt người, nghiêm túc gật gật đầu, trả lời rất là chém đinh chặt sắt Nếu hai đứa nhỏ không có việc gì, các ngươi tại sao còn muốn cáo thượng nhà môn? Tốc tốt đi đem mẫu thân ngươi cùng đại muội muội từ đại lao cứu ra." Trình Thanh Viễn sụ mặt, dùng tới mệnh lệnh miệng lưỡi. "Thứ khó toàn mệnh." Trình Thanh Viễn ngữ khí là lạnh bang băng, Trình cầm Nguyệt ngữ khí cũng không ôn hòa đi nơi nào. Hai cha con không hề nghi ngờ, này đó là mặt đối mặt dằn co. Buồn cười. Ngươi liền vi phụ nói cũng không nghe. Trình Thanh Viễn tính tình đặc biệt cũ kỹ cùng cổ hủ, nhất chịu không nổi có người dám can đảm vi phạm mệnh lệnh của hắn. Trước mắt Trình Cẩm Nguyệt cự tuyệt. Đã là chọc đến hắn rất là không mừng, lập tức liền cả giận nói Cha, xuất giá tòng phu Nữ nhi đã là gả đi ra ngoài cô nương, đương nhiên cần đến nghe nhà ta phu quân Hoàn toàn không có đem trình thanh viễn lửa giận để vào mắt, trình cầm nguyệt ngự khí rất là lãnh đạo Người trình thành viễn sắc mặt đổi đổi, đang muốn tiếp theo dân dạy trình cầm nguyệt, liền thấy hứa minh chi đi ra Hứa minh chi đảo không phải được ngô tiểu giang mật báo ra tới, mà là nghe được trong viện động tĩnh chính mình đi ra Có hứa minh chi ở Trình Thanh Viễn đã tới rồi bên miệng gian dậy lần thứ hai 2000 trở về, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần nhìn thấy Trình Thanh Viễn, Hứa Minh Chi lễ nghiếc đều chọn không ra đinh điểm sai tới. Ân. Không lạnh không đạm lên tiếng, Trình Thanh Viễn vung ống tay háo, nháy mắt liền rất thẳng, phía sau lưng, Hứa Minh Chi, ngươi lập tức đi nha môn đem người cấp thả. Hồi nhạc phụ đại nhân nói, tiểu tế bất quá một giới thư sinh, thực sự không đạm đương nổi quan phủ gia. Nhà môn bắt người, thả người, đều có chính mình quy củ, không chấp nhận được tiểu tế nghi ngờ. Không có trình thanh viễn như vậy cao cao tại thượng miệng lưới, hứa minh chi tư thái muốn càng thêm châm ổn, cố tình liền nhẹ nhàng nghiền áp ở tự cho mình thanh cao trình thanh viễn. Trình thanh viễn đương nhiên biết, hứa minh chi nói không có sai. Nhưng là cứ việc như vậy, chuyện này cũng cần thiết hứa minh chi ra mặt. Mặc mặc, trình thanh viễn thanh thanh giọng nói, không hề như vừa mới như vậy không ai bị nổi, mà là phóng mềm ngữ khí, ngươi là khổ chủ Chỉ cần ngươi đi nha môn nói chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhà môn tự nhiên sẽ lập tức thả người. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, triều đình cũng có tương quan pháp lệnh nội quy. Mặc dù tiểu tế thật sự đi nha môn, cũng không thay đổi được đã định sự thật. Nhạc phụ đại nhân không bằng chờ đến nhà môn đem việc này điều tra rõ ràng, đều có định luận. Hứa Minh chi trước nay đều không phải khoan dung lương thiện hạng người, trình thành viễn muốn lấy trưởng bối tên tuổi tới áp chế hắn, căn bản là không có khả năng. Đến nỗi ngô thị cùng trình nguyện tiểu. Hứa Minh Chi chỉ phụ trách báo án, không phụ trách lúc sau kiểm chứng công việc. Chẳng sợ nha môn cuối cùng phán định Nô thị cùng Trình Nguyệt Kiều vô tội, Hứa Minh Chi cũng sẽ không đi can thiệp, hay là Minh bất bình. Dù sao hắn chỉ cần biết, Nô thị cùng Trình Nguyệt Kiều sát sát thật thật bị quan tiến đại lao ngây người như vậy mấy ngày, là đủ rồi. Không phải người nào đều có thể trụ tiến đại lao, cũng không phải người nào đều có thể chịu nổi bị giam giữ tiến đại lao đả kích. Lấy Nô thị cùng Trình Nguyệt Kiều đặc biệt hảo mặt mũi bản tính, Hứa Minh Chi có thể chắc chắn Này mẹ con hai người ngày sau lại không dám đối phúc bảo hòa lộc bảo khởi vài tâm tư. càng sâu đến, chỉ sợ ngô thị cùng Trình Nguyệt Kiều từ nay về sau đều sẽ tận khả năng đối toàn bộ hứa ra tất cả mọi người tránh thật xa. Ngươi đi trước nhà môn trực áo, nhà môn lúc sau muốn như thế nào định án, là nhà môn sự tỉnh tự nhiên không cần ngươi nhiều lời. Trình thanh viện trong lòng rất rõ ràng, hứa Minh Chi nói không sai. Nhà môn bên kia muốn như thế nào tra án, như thế nào định án, chẳng sợ hứa Minh Chi có tâm cắm, tay cũng quản không được. Nay đây Trình Thanh Viễn hôm nay sẽ tìm tới môn, vốn dĩ liền không nghĩ tới Hứa Minh Chi có thể giúp được với bao lớn nỗi. Hắn chỉ cần Hứa Minh Chi cùng hắn cùng đi nha môn đi một chuyến, chính miệng nói cho nhà môn bên kia, Hứa Minh Chi muốn triệt án, không hề truy cứu Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bị bắt đi một chuyện, liền đủ rồi. Thứ khó trong mệnh. Cung Trình Cẩm Nguyệt giống nhau như lúc thái độ cùng phản ứng, Hứa Minh Chi đồng dạng cho Trình Thanh Viễn như vậy bốn chữ. Trình Viễn sắc mặt thay đổi lại biến, một hơi đổ ở cổ họng. Không thể đi lên cũng hạ không tới, thực sự nghẹn khuất hẩn Tỷ phu, ngươi liền phát phát thiệt tâm, xin thương xót, bồi chúng ta đi này một chuyến đi. Ta nương cùng đại muội mội đã ở đại lao bị đóng vài ngày. Các nàng đều là tiểu khách, ngày xưa có từng chịu quá như vậy khó, tao quá như vậy tội. Các nàng mà nay ở đại lao là thật sự cả ngày đều ở lo lắng hái hùng, ban đêm liền cái an ổn rắc đều ngủ không được. Trinh lộ giật là thật sự thực đau lòng bị quan tiến đại lao nô thị cùng trình nguyệt tiểu. Hắn đã đi hỏi qua Nô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều hai người, các nàng là thật sự không có mướn người bắt đi Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Việc này là hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Ban ngày không làm chuyện trái với lương tâm, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hứa Minh Chi mặt không đổi sắc này trở về Trình lộ giật một câu, liền không hề đứng ở chỗ này buổi Trình ra người lãng phí thời gian, thi hương sắp tới, ta còn có văn trương phải làm, liền không phục bồi. Thi hương là đại sự, hứa Minh Chi dọn ra cái này cớ, mặc dù là Trình Thanh Viễn. Cũng không dám lại mạnh mẽ đem người cấp ngăn lại Bất quá, ngăn không được hứa Minh Chi Tìm Trình Cẩm Nguyệt cũng là giống nhau Như thế nghĩ Trình Thanh Viễn tầm mắt liền nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt Thỉnh cầu phu nhân đi thư phòng Vì vi phu nghiền ác Không có cấp Trình Thanh Viễn mở miệng sai xử Trình Cẩm Nguyệt cơ hội Hứa Minh Chi trước một bước nói Hảo So với Trình Thanh Viễn có khác giáp tâm Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên càng nguyện ý nghe Hứa Minh Chi nói Không cần nghĩ ngợi Trình Cẩm liền gật gật đầu Theo tiếng xoay người liền phải vào nhà. Từ từ, hứa minh chi đi, Trình Thanh Viễn ngăn không được, cũng không dám cản trở. Nhưng thay đổi Trình Cẩm Nguyệt, Trình Thanh Viễn tự tin nháy mắt lại dâng lên trở về, Cẩm Nguyệt ngươi đứng lại, cha còn có một ít lời nói muốn công đạo ngươi. Không phải dặn dò, mà là công đạo. Chẳng sợ Trình Thanh Viễn ngữ khí không có mới vừa rồi như vậy thỉnh khí lăng nhân, lại cũng hôn loạn độc thuộc về chính hắn cuồng vọng tự đại. Từ khi Trình Cẩm Nguyệt đi vào cái này triều đại, Phía trước phía sau cùng trình thanh viễn cũng cũng chỉ gặp qua như vậy hai ba mặt. Bất quá cần thiết đến thừa nhận, nàng đối trình thanh viễn ấn tượng thật sự không thế nào hảo. Giờ phút này đối mặt trình thanh viễn cái gọi là vi phụ tư thái, trình cầm nguyệt sắc mặt bất biến, rất là bình tĩnh thông dòng, cha nếu có công đạo, chỉ lo làm trò ta phu quân mặt nói thẳng đó là. Bất quá còn thỉnh cha có chuyện nói thẳng, chớ chậm chế ta phu quân ôn thư mới là. Trình thanh viễn nếu đơn độc gọi lại trình cầm nguyệt, Tự nhiên là có chút lời nói không có phương tiện làm cho hứa Minh Chi mặt nói ra. Nhưng cố tỉnh Trình Cẩm Nguyệt 12 phải đem hứa Minh Chi cung cấp giữ chặt. Cứ như vậy, Trình Thanh Viễn đẩy mình dăn dậy liền không trô nhưng nói. Tổng không thể thật sự làm cho hứa Minh Chi mặt đem Trình Cẩm Nguyệt thoá mạ một đốn đi. Chính như Trình Cẩm Nguyệt theo như lời, nàng đã xuất giá, đó là hứa ra người. Tâm mắt đảo qua hứa Minh Chi, Trình Thanh Viễn nhịn không được liền có chút trộn dạ Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Hùng chi cái này chủ nhân vẫn là hứa minh chi, trình thanh viễn tự thấy không bằng, thật là không dám nhận mặt cùng này đối thượng càng miễn bàn hoàn toàn sẽ rách mặt là địch 120, đệ 120 trương. Trình cầm nguyện rất có kiên nhận đứng ở nơi đó, chờ trình thanh viễn công đạo. Hứa minh chi cũng dừng bước chân, xoay người lại thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm trình thanh viễn. Bị hứa minh chi như vậy một nhìn chằm chằm, trình thanh viễn liền càng thêm không dám mở miệng. Tổng cảm thấy một cái vô ý nói sai nói cái gì liền sẽ hoàn toàn đắc tội hứa Minh Chi. Nếu là ngày xưa hứa Minh Chi, Trình Thanh Viễn đương nhiên sẽ không để trong lòng. Nhưng tưởng tượng đến hứa Minh Chi lập tức liền phải tham gia thi hương, Trình Thanh Viễn liền không thể không suy xét vạn nhất hứa Minh Chi thi đầu cử nhân, lúc sau có thể mang cho Trình ra rất nhiều chỗ tốt rồi. Cần thiết đến thừa nhận, hiện nay Trình Thanh Viễn đối chính mình có tuyệt đối rõ ràng nhận chi. Nói lên đối Trình Lộ Giật dặn do cùng dạy dỗ, Trình Thanh Viễn tự nhận đã rất là dụ tâm. Nhưng Trình Lộ Giật có thể khảo chung đồng sinh Hoàn toàn là bằng dựa hứa minh chi chỉ điểm, mà không phải hắn cái này thân sinh cha ân cần dạy dỗ. Đã từng trình thanh viễn còn có thể lừa gạt chính mình, trình lộ giật là vận khí không tốt, lúc này mới không có thể khảo qua phủ thí. Nhưng ở hắn gấp bội dụng tâm dạy dỗ hạ, trình lộ giật lại vẫn như cũ lần thứ hai dừng bước viện thí. Bãi ở trước mắt sự thật minh minh sắc sắc nói cho trình thanh viễn, hắn xác thật không có biện pháp ở khoa cử trên đường tương trợ trình lộ giật. Ngược lại, chỉ có hứa minh chi, mới có thể chân chính giúp được với trình lộ giật. Trình Thanh Viễn biết rõ, chính hắn đời này là không có bất luận cái gì trông cậy vào. Nhưng hắn có giã tâm, cũng có mong đợi. Nếu như trình lộ giật có thể khảo trung tú tài, lên làm cử nhân, trình Thanh Viễn chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy thực mỹ. Bọn họ trình ra đời này muốn quăng tông rượu tổ trọng trách, liền trông cậy vào ở trình lộ giật trên người. Nghĩ đến đây, trình Thanh Viễn hít sâu một hơi, rốt cuộc vẫn là xua xua tay, sửa lại khẩu, trước mắt con rể thi hương sắp tới, cầm nguyệt ngươi muốn thao, cầm Hảo toàn bộ trong nhà nội nội ngoại ngoại, chớ cấp con rể tăng thêm bất luận cái gì bối rối cùng phiền thoái. Cần phải nhớ kỹ, thi hương mới là nhất quan trọng sự tình, trăm triệu không thể sơ hốt đại ý. Trình cầm nguyện có thể chắc chắn, trình thanh viễn nguyên bản công đạo tuyệt đối không phải như vậy nói mấy câu. Bất quá nếu trình thanh viễn chính mình sửa lại khẩu, trình cầm nguyện đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Gật gật đầu, trình cầm nguyện ngữ khí rất là tùy ý, hảo, ta nhớ kỹ. Công đạo xong rồi trình x Trình Thanh Viễn dừng một chút, lại nhìn về phía hứa Minh Chi, trình ra tại đây cầu chúc con rể cao trung cử nhân. Tiểu tế cảm tạo nhạc phụ đại nhân. Hướng tới Trình Thanh Viễn chắc tay, hứa Minh Chi trả lời. Trình Thanh Viễn liền cười cười, không hảo nói thêm nữa mà khác, cũng nói không nên lời càng nhiều khách sáo dặn dò, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Hứa Minh Chi cũng không nhiều lời nữa, mang theo trình cẩm nguyệt trở về sân. Trình Thanh Viễn cùng trình lộ giật hai phụ tử cứ như vậy bị nốt ở hứa ra ngoài cửa lớn. Rõ ràng đã muốn chạy tới cửa, lại liền môn đều vượt không đi vào, đủ có thể thấy bọn họ trình ra mà nay cùng hứa ra quan hệ đã ác liệt tới rồi loại nào nông nỗi. Chẳng sợ nói là nguy ngập nguy cơ, cũng hoàn toàn không vì quá. than nhẹ một tiếng, trình thanh viễn sắc mặt rất có chút khó coi, tâm tình càng là phức tạp. Cha, chúng ta không cứu nương cùng đại muội muội Trình lộ giật vốn đang cho rằng, chỉ cần trình thanh viễn tự mình tới tìm hứa Minh Chi, hứa Minh Chi khẳng định sẽ thoái nhượng. Chính là chính mắt thấy hứa minh chi cũng không mua chướng toàn quá trình lúc sau, trình lộ giật đột nhiên giàn phát hiện, hán kỳ thật xem trọng trình thanh viễn. Lại hoặc là nói, trình thanh viễn ở hứa minh chi trước mặt địa vị, xa không có trình lộ giật tưởng như vậy quan trọng. Như vậy nhận chi thực làm trình lộ giật lo lắng, cũng thực sự bực bội cùng bất an. Đương nhiên muốn cứu. Trình thanh viễn sắc mặt lạnh lãnh, thẳng xoay người, đi nhanh rời đi. Trình lộ giật đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền đuổi theo, nhịn không được hỏi như thế nào cứu tỷ phu không muốn triệt án, nhà môn bên kia khẳng định sẽ bắt lấy không bỏ. Kia cũng muốn cứu. Tổng không thể trơ mắt nhìn người nương cùng đại mội mội cứ như vậy vẫn luôn bị nốt ở đại lao, vĩnh viễn đều không bỏ ra tới. Nếu như có thể, Trình Thanh Viễn đương nhiên càng hy vọng là hứa Minh Chi tự mình cùng hắn cùng đi nhà môn. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa Minh Chi không chịu theo chân bọn họ cùng đi phủ nha Tự nhiên, cũng liền không khả năng chủ động đi triệt án. Bất quá cũng không quan hệ chỉ bằng hắn cùng Trình Cẩm Nguyệt cha còn quan hệ, nay có cán tử cuối cùng khẳng định vô pháp định tính, sớm muộn gì vẫn là sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Trình Thanh viên tính toán như thế nào cứu Ngô thị cùng Trình Nguyệt tiểu, Hứa Minh Chi không có chú ý, Trình Cẩm Nguyệt cũng không hỏi nhiều. So sánh với Trình ra người lộn xộn nhặt tử, Hứa ra bên này liền thực sự bình tĩnh nhiều. Mà Hứa Minh Chi, cũng rốt cuộc nên đón lúc này đây thi hương khoa cử. Nói thật, khoa cử đối Hứa Minh Chi tới nói, trước nay đều không phải rất khó phá được cửa ải khó khăn. Ngược lại là dễ như trở bàn tay việc rất nhỏ. Lấy hắn học vấn, bắt lấy thi hương căn bản không nói chơi. Một ngày này là 8 tháng sơ 9, thi hương trận đầu khảo thí chính thức bắt đầu. Hứa Minh Chi vững bước đi vào trường thi, ước chừng đến khảo Cửu Thiên. Trình Cẩm Nguyệt không phải không lo lắng. Bất quá nàng lo lắng không phải Hứa Minh Chi khảo không trúng thi hương, mà là lo lắng Hứa Minh Chi thân thể sẽ chịu không nổi. Giai đến Cửu Thiên khảo thí, nghĩ như thế nào đều là cực kỳ dày vô cùng khủng bố khảo nghiệm. Nay đây, Trình cầm nguyệt ở tỉ mỉ vì hứa minh chi chuẩn bị tốt này 9 ngày đồ ăn ở ngoài, đồng thời cũng đưa lên nàng cẩm lý chúc phúc. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là đi vào cái này xa lạ triều đại, trình cẩm nguyệt cẩm lý vận trước nay đều không có ra quá sai lầm. Nàng tuyệt đối tin tưởng, hứa minh chi lần này cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Một đường đem hứa minh chi đưa vào trường thi, thẳng đến nhìn không thấy hứa minh chi thân ảnh, trình cẩm nguyệt lúc này mới xoay người đi hướng nhà mình xe ngựa. Bên trong xe ngựa Phúc bảo hòa lộc bảo chính sốc lên màn xe, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Nương! Nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt trở về, Phúc bảo tức khắc liền mãi thanh mãi khi ồn nào ra tiếng, ngươi đều không cho ta cùng đệ đệ đi đưa cha. Bên ngoài như vậy nhiều học sinh, nếu là hai người các ngươi không cẩn thận va chạm bọn họ, chậm chế bọn họ khảo thí, nhưng làm sao bây giờ? Hơn nữa vạn nhất bọn họ trong lúc vô tình đụng tới các ngươi, tệ các ngươi, lại nên làm cái gì bây giờ? Trình Cẩm Nguyệt cũng không vội vã lên xe ngựa Chỉ là đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nắm chiều ngoài xe đi đi, nhạc, hai người các ngươi chính mình xem, bên ngoài người nhiều hay không. Nhiều. Không cần trình cẩm nguyệt cố ý cường điệu, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền nhất trí gật gật đầu. Với mới bọn họ tới thời điểm, xe ngựa liền đình địa phương đều không có. Liền nói bọn họ hiện tại, cũng chỉ là ngừng ở tới gần trường thi một cái phố ngoại. Hơn nữa thí sinh là một đám tiếp theo một đám tiến trường thi, tuy rằng hứa Minh Chi đã vào trường thi. Nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo như cũ có thể nhìn đến không ít cảnh tượng vội vàng thí sinh chính hướng tới bên này chạy tới. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo tuy rằng tuổi con nhỏ, nhưng hai người bọn họ đều hiểu chuyện sớm, ở trong nhà cha mẹ dạy dỗ hạ, đối với khoa cử cũng có nhất định nhận chi cùng hiểu biết. Rất rõ ràng khoa cử rất quan trọng, bất luận là đối bọn họ cha vẫn là đối mặt khác thí sinh, đều là chậm chê không được. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo cũng không nhắc lại ra nghi ngờ, ngoan ngoãn ngồi trở lại bên trong xe ngựa, mang các người đi dạo phố Trình Cẩm Nguyệt cũng đi theo lên xe ngựa, nói. Hảo. Phúc Bảo lập tức liền vang dội ứng thanh, Lộc Bảo cũng là yên lặng đi theo gật gật đầu. Các người trước hết nghĩ tưởng có cái gì muốn ăn, tưởng mua, nương đều cho các ngươi mua. Sơ sơ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đầu nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt cười nói. Nương, chúng ta thật sự phải rời khỏi dự châu phủ sao. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều là không thiếu ăn mặc chủ, nói đến mua đồ vật kỳ thật cũng không có quá nhiều mới lạ cùng kinh hỉ Ngược lại là đối với sắp dọn đi dự châu phủ chuyện này, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đều thực để ý. Chờ các ngươi cha thi đậu cử nhân, sang năm 2 tháng liền phải ở đế đô tham gia thi hội. Nếu các ngươi cha bỏ lỡ sang năm, liền lại muốn lại chờ 3 năm. Cho nên chúng ta cả nhà đều phải đi theo cha cùng đi đế đô. Cứ việc Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đều con nhỏ, trình Cẩm nguyệt lại sẽ không đem bọn họ coi là hảo lừa gạt đối tượng. Trong nhà mặc kệ việc lớn biệt nhỏ, trình cầm nguyệt đều là nghiêm túc cùng bọn họ nói. Cũng có lẽ bọn họ không thể lập tức lý giải, nhưng dần dần xác thật rèn luyện ra Phúc Bảo hòa Lộc Bảo lĩnh ngộ năng lực. Cha thật là lợi hại. Vô vô tay, Phúc Bảo trên mặt tràn đầy đối hứa minh chi sùng bái. Ấn. Lộc Bảo gật gật đầu, tán đồng Phúc Bảo cách nói. Vậy các ngươi hai có nghĩ tháng sau liền dọn đi đế đô? Nếu là hai người các ngươi tưởng lưu tại dự châu phủ, nương cũng có thể cùng các ngươi cha thương lượng thương lượng, trước chờ các ngươi cha sang năm 2 tháng thi hội kết quả ra tới, chúng ta khi đó lại dọn đi đế đô Dọn đi đế đô chuyện này, ở Trình Cẩm Nguyệt mà nói, là khẳng định. Mà nay khác nhau, khả năng chính là năm nay dọn đi đế đô, hay là sang năm lại dọn đi đế đô. Năm nay đi. Phúc Bảo lập tức rơ lên tay, nóng lòng muốn thử hô, ta không cần cùng cha tách ra. Ta cũng không cần. Lộc Bảo lắc đầu, ngữ khí cũng là đặc biệt kiên định. Nghiêm túc đánh ra Phúc Bảo hòa Lộc Bảo sắc mặt, xác định hai đứa nhỏ đều không có chút nào miễn cưỡng. Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười nói, vậy như vậy vui sướng quyết định Chúng ta người một nhà cùng nhau dọn đi đế đô, đều không xa rời nhau. Kêu ra ra mãi mãi đâu? Ra ra mãi mãi đuổi đến trở về cùng chúng ta cùng nhau dọn đi đế đô sao? Biết nhà mình cha mẹ khẳng định sẽ theo chân bọn họ hai huynh đệ ở bên nhau. Phúc bảo tiếp theo suy xét chính là giờ phút này đang ở hứa ra thôn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Phúc bảo Hoa Lộc bảo là vẫn luôn đều đi theo hứa ra ra cùng hứa mãi mãi lớn lên. Ở bọn họ hai tiểu hài tử trong lòng. Hoàn toàn không có ra gian mãi mãi hẳn là lưu tại hứa ra thôn bị hứa ra đại phòng phụng dưỡng ý tưởng cùng ý niệm. Bọn họ chính là cảm thấy ra gian mãi mãi hẳn là theo chân bọn họ ở bên nhau. Nói đến chuyển nhà khẳng định cũng đem ra gian mãi mãi bao quát ở bên trong. Cho nên liền hy vọng các người ra ra mãi mãi có thể mau chóng chạy về dự châu phủ cùng chúng ta hội hợp nha. Nói đến đến nay còn không có trở về hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, trình cầm nguyện cũng là nhịn không được phát sầu. Chẳng lẽ đại nhà việc hôn nhân còn không có giải quyết hảo Không nên A. Lấy hứa mãi mãi đoạn số cùng bản lĩnh, không có khả năng bắt không được hứa đại tẩu mới đúng. Tính tính thời gian, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hẳn là liền ở hồi dự châu phủ trên đường mới đúng. Thật sự không được, Trinh cầm nguyện cân nhắc muốn hay không chờ hứa Minh chi thi hương kết quả ra tới, bọn họ một nhà bốn người cũng hồi hứa ra thôn một chuyến, sau đó đem hứa ra ra cùng hứa mãi mãi cùng nhau mang lên, lại đi đế đô hoàng thành. Không thể không nói. Trình Cẩm Nguyệt cũng chưa từng có ném xuống hứa ra ra cùng hứa mãin mãi không quan tâm ý niệm. Nàng là thật sự thực thích hứa ra ra cùng hứa mãin mãi hai vị này trưởng bối, cũng muốn vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau. Cho dù là đi trước đế đô hoàng thành, cũng người một nhà đều có thể đoàn tụ. 121, đệ 121 chương. Ta cũng tưởng ra ra mãin mãi. Ra ra mãin mãi như thế nào lần này đi, sẽ không bao giờ nữa tới Dự Châu phủ a. Phúc Bảo chấp chớp đôi mắt, nhăn khuôn mặt nhỏ nói: trở về tiếp ra ra nãi nãi. Cung Trình Cẩm Nguyệt ý tưởng nhất trí, Lộc Bảo đề nghị nói: "Lộc Bảo cũng là như thế này tưởng nha. Cùng nương tưởng giống nhau như lúc đầu." Hướng tới Lộc Bảo cười cười, Trình Cẩm Nguyệt thật mạnh gật gật đầu, nương cũng đang định muốn hay không hồi hứa ra thôn đi một chuyến. "Bất quá đến chờ đến các ngươi cha thi hương kết quả ra tới, chúng ta lại cùng nhau trở về." "Hảo." Phúc Bảo là cái náo nhiệt tính tỉnh. Vừa nghe nói phải về hứa ra thôn, chẳng sợ đối hứa ra thôn cũng không có quá nhiều ký ức. Hắn vẫn là lập tức ra tiếng hưởng ứng, so đưa ra cái này đề nghị Lộc Bảo còn muốn càng thêm tích cực. Có Phúc Bảo hỗ trợ ứng lời nói, Lộc Bảo cũng không nóng nảy trả lời, chỉ là thần sắc nghiêm túc nhìn Trình Cầm Nguyệt. kia chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Trước chờ các ngươi tra khảo xong thi hương, chúng ta lại cùng nhau chờ thi hương kết quả ra tới, tiếp theo hồi hứa ra thôn đi tiếp ra ra nãi mãi cuối cùng một đạo dọn đi đế đô hoàn thành. Trình Cầm Nguyệt một bên nói một bên tạm dừng cần phải bảo đảm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nghe rõ nàng lời nói nội dung, cũng không sẽ sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm. Đã hiểu. Phúc Bảo bẻ ngón út đầu nghiêm túc tính tính, đem sở hưu chỉnh tự trải vớt rõ ràng lúc sau, cười đặc biệt sẵn lạ. Lộc Bảo còn lại là yên lặng ở trong lòng đem Trình Cẩm Nguyệt nói qua một lần, ngay sau đó liền hiểu rõ nhấp miệng cười cười. Nhà mình hai cái tiểu bao tử đều đặc biệt đáng yêu, mặc kệ nhìn cái nào, Trình Cẩm Nguyệt đều nhịn không được cười. Tự nhiên, liền không khách khí một tay một cái, ôm cười. Nói định rồi hồi hứa ra thôn đi tiếp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sự tình lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt liền không có mặt khác ý tưởng, mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo tùy ý ở trên phố điên chơi cái biến, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Cẩm Nguyệt đã trở lại. Trình Thanh Viễn mang theo Trình Lộ giật cùng Trình Nguyệt Dung huynh mội đã ở hứa ra ngoài cửa lớn đợi gần hai cái canh giờ, có thể nói kiên nhẫn mười phần, dụng tâm lương khổ. Rốt cuộc nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt mẫu tử ba người xuất hiện, Trình Nguyệt Dung trước tiên liền thở phào một hơi, hô lên thánh tới. Các người như thế nào lại ở chỗ này? Liếc liếc mắt một cái trình thanh viễn mấy người, trình cẩm nguyệt kinh ngạc nói. Thi hương kết quả còn không có ra tới, trình ra người liền như vậy gấp không chờ nổi muốn tới cửa tới đòi chỗ tốt. Không đến mức đi. Chúng ta là tới chào từ biệt. Trả lời trình cẩm nguyệt hỏi chuyện người, là trình lộ giật, ta nương cùng đại mội mội đã từ đại lao thả ra. Bất quá các nàng đều nguyên khí đại thương, cần đến nằm trên giường tinh dưỡng, liền không thể tự mình tới cùng cẩm nguyệt tỉ chào tư biệt Ấn. Nô thị cùng Trình Nguyệt tiểu tới hay không chào từ biệt, Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không thèm để ý càng sâu đến các nàng mẹ con hai người không tới, Trình Cẩm Nguyệt ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Đỡ phải vạn nhất nàng cùng Nô thị cùng Trình Nguyệt tiểu hai người mặt đối mặt nổi lên xung đột, thật đúng là liền không thế nào hảo xong việc. Nói thật, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới, lần này hứa Minh Chi sẽ hạ như thế tàn nhẫn tay. Khởi điểm nàng còn tính toán tìm tới Trình ra, hảo hảo giáo hấn một chút Nô thị cùng Trình Nguyệt tiểu hai người. Bất quá hứa Minh Chi quá mức sấm rền gió cuốn. Vừa ra tay liền đem nô thị mẹ con hai người đưa đi đại lao. Cùng lúc đó, liền không có trình cầm nguyệt phát huy không gian. Đương nhiên, không có phát huy không gian không đại biểu trình cầm nguyệt liền không có phát huy đường sống. Liền tỷ như Ngô thị cùng trình nguyệt tiểu mà nay đều còn nằm ở trên giường, nhưng không đơn giản chỉ là chuyện này kết thúc. Khẩn kế tiếp đủ loại vận rủi, còn đang chờ hai người bọn nàng chậm rãi hưởng thụ đâu. Cầm nguyệt tỷ cái kia gì, ta ở chỗ này trước tiên cầu chúc tỷ phu có thể trúng tuyển cử nhân quang diệu môn mi. Đối hứa Minh Chi, Trinh Nguyệt Dung như cũng còn tâm tổn cuối cùng một tiêu huyễn, tưởng. Bất quá so với phía trước, nàng mà nay muốn thanh minh hiểu Chủ yếu là nàng cha minh sắc lên tiếng, bọn họ trình ra nếu ai còn dám tới hứa ra nháo sự, hắn liền trực tiếp đem ai đổi ra ra môn. Trinh Nguyệt Dung vừa không tưởng tượng ngô thị cùng trình Nguyệt tiểu như vậy nằm ở trên giường dưỡng thương, cũng không nghĩ bị trình thanh viễn đổi ra khỏi nhà, cho nên liền yên lặng đánh mất muốn gả cho hứa Minh Chi đương vợ kế ý niệm chỉ là không tránh khỏi còn mang theo như vậy một chút tốt đẹp mong đợi. Ân Trình Cẩm Nguyệt biết, nô thị cùng Trình Nguyệt tiểu phía trước nháo ra sự tình, Trình Nguyệt Dung cũng không cảm kích. Nàng xong việc điều tra quá, Trình Nguyệt Dung lúc ấy giận dỗi trở về trấn thượng, lần thứ hai đi vào Dự Châu phủ thời điểm còn thịnh động Trình Thanh Viễn. Cũng ngày đây, Trình Cẩm Nguyệt không có giận chó đánh mèo Trình Nguyệt Dung, chỉ cần Trình Nguyệt Dung đừng không biết điều nháo đến nàng trước mặt tới, nàng sẽ bỏ qua Trình Nguyệt Dung một con ngựa. Nhận thấy được Trình Cẩm Nguyệt lãnh đạo Trình Lộ Giật cùng Trình Nguyệt Dung đều có chút xấu hổ. Hai người bọn họ đều là rất muốn cùng hứa ra đánh Hảo quan hệ. Phía trước là bọn họ sai đánh giá Trình Cẩm Nguyệt ở hứa ra địa vị, một lần nghĩ tới muốn trực tiếp lướt qua Trình Cẩm Nguyệt, ngược lại đi theo hứa Minh Chi giao Hảo. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ đều tưởng sai rồi. Hứa Minh Chi không phải như vậy Hảo tiếp xúc, lại hoặc là nói, bọn họ căn bản là tìm không thấy cơ hội đi cùng hứa Minh Chi tiếp xúc cùng giao thoa. Ngược lại, Trừ phi bọn họ nỗ lực cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh hảo quan hệ, nếu không bọn họ vĩnh viễn đều đừng nghĩ leo lên thượng hứa minh chi này tòa chỗ dựa. Như thế nghĩ, sự tình liền lại về tới nguyên điểm, thẳng làm Trình Lộ giật cùng Trình Nguyệt rung nào nao không thôi. Sớm biết như thế, bọn họ còn không bằng lúc trước liền không cần loạn khởi mặt khác tâm tư, liền vẫn luôn thành thành thật thật cùng Trình Cẩm Nguyệt tu bổ quan hệ, thật tốt. Ít nhất bọn họ đều là Trình Cẩm Nguyệt thân nhân, Trình Cẩm Nguyệt cũng tìm không thấy lấy cơ cự tuyệt bọn họ tới cửa bái phỏng, không phải sao? Ai ngờ đến sự tình sẽ biến thành màn nay như vậy cảnh ngộ. Chẳng những hứa minh chi hoàn toàn không thèm nhìn bọn họ, liền trình cẩm nguyệt đều hán thượng bọn họ. Chỉ là ngấm lại, liền rất làm người đau đầu. Hai người các ngươi chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi. Nay vẫn là trình thanh viễn lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình hai cái cháu ngoại. Đảo qua ngày xưa cao cao tại thượng sắc mặt, hắn khó được lộ ra từ ái tươi cười, đưa cho Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai cái bao lì xỉ. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo vẫn chưa trước tiên nhận lấy Trình Thanh Viễn đưa qua bao lì xỉ, đồng thời nhìn về phía Trình Cầm Nguyệt. Trình Cầm Nguyệt cũng không tính toán làm hai đứa nhỏ nhận lấy Trình Thanh Viễn bao lì xỉ. Ở đã xảy ra ngô thị cùng Trình Nguyệt tiểu cố ý bên đường ôm đi Phúc Bảo Hòa Lộc bảo như vậy xung đột sau, Trình Cầm Nguyệt không có khả năng lại không hề khúc mắc cùng Trình ra người có bất luận cái gì quá nhiều giao thoa. Nhưng mà, Trình Thanh Viễn so Trình Cầm Nguyệt động tác muốn càng mau một ít, không chờ Trình Cẩm lắc đầu cự tuyệt Trình Thanh Viễn liền không khỏi phân trần đem hai cái bao lì xì phân biệt đưa cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Theo sau, tiếp đón cũng không có đánh một tiếng, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Cầm Nguyệt tỷ tỷ chúng ta liền đi trước. Hướng tới Trình Cầm Nguyệt xua xua tay, Trình Nguyệt dung xoay người đuổi theo Trình Thanh Viễn. tỷ đi rồi. Trình lộ giật đầu tiên là cùng Trình Cầm Nguyệt từ biệt, ngay sau đó lại tính toán cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trò chuyện. Chẳng qua, không đợi hắn tay sờ lên Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đầu. Hai đứa nhỏ liền đồng thời tránh đi trình lộ giật tay, ngược lại chạy đến trình cẩm nguyệt phía sau giấu đi. Đã vươn đi tay cứ như vậy cứng đờ rừng ở giữa không trùng, trình lộ giật không cấm tự rêu cười cười. Trách hắn chính mình không biết tốt xấu. Rõ ràng đều đã cùng trình cẩm nguyệt đánh hảo quan hệ, cũng cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hôn chín, nhưng hắn chính là ngạnh sinh sinh đem một tay hảo bài cấp đánh nát nhử. Mà nay không nói trình cẩm nguyệt cùng hứa Minh chi lại không muốn cho hắn sắc mặt tốt xem chính là phúc bảo hòa Lộc bảo cũng đều không muốn để ý tới hắn cái này cứu cứu. Nghĩ đến đây, trình lộ giật trong lòng thực sự có chút chua sót tư vị. Cuối cùng, trình lộ giật cũng không nói thêm nữa cái gì, không tiếng động hướng tới trình cẩm nguyệt gật gật đầu, xoay người rời đi. Nhìn theo trình thanh viễn ba người cứ như vậy đi xa, trình cẩm nguyệt không có lưu người, cũng không có tỏ thái độ. Đến nỗi trình lộ giật mới vừa rồi trong nháy mắt kia xấu hổ cùng hối hận, trình cẩm nguyệt sắc thật xem ở trong lòng, lại sinh không ra chút nào cảm xúc cùng dao động Có một số việc, một khi làm, đó chính là sai rồi, không có quay đầu lại đường sống. Nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ đã từng ý đồ thương tổn quá nàng hài tử người, chẳng sợ trình ra người sắc thật hối hận, nàng vẫn là bất biến thái độ. Nương, bọn họ sẽ không lại đến đi. Xác định trình ra người đều đã đi xa, Phúc Bảo ôm lấy trình cẩm ngược chân, hỏi. Như thế nào, Phúc Bảo sợ hãi nha? Vô vô Phúc Bảo đầu, trình cẩm ngược hỏi. Không sợ. Phúc Bảo sắc thật không sợ. Tuy rằng lúc ấy ở trên phố, Nô Thị cùng Trình Nguyệt Kiều đột nhiên muốn ôm đi hắn cùng Lộc Bảo hành động xác thật có chút dò người, nhưng bọn họ nhị sư phó tới thực mau trực tiếp liền đem hắn cùng Lộc Bảo mang đi. Này đây, Phúc Bảo cũng không đã chịu quá lớn kinh hoách. Qua đi thời gian dài như vậy sau, hắn đều sắp quên không sai biệt lắm. Thật không hổ là cha cùng mẫu thân hảo nhi tử. Phúc Bảo là làm tốt lắm, Lộc Bảo cũng lợi hại. Trình Cẩm Nguyệt một bên khen Phúc Bảo, một bên cũng không quên một bên Lộc Bảo. Bất quá! Khen song lúc sau, chính là báo cho, hai người các ngươi về sau cần phải hảo hảo học công phu, như vậy mặc kệ tới nhiều ít cái người xấu, các ngươi đều không cần sợ hãi. Đặc biệt là Phúc Bảo, ngươi về sau cũng không thể lại lười biếng. Ta đã biết, nói đến luyện công phu lười biếng sự tình, Phúc Bảo trột dạ gật gật đầu. Ta sẽ đốc xúc ca ca. Trước kia Lộc Bảo là nghĩ, chính hắn luyện hảo võ công, là có thể cùng nhau bảo hộ Phúc Bảo. Nhưng là hiện tại hắn đã minh bạch, hắn còn quá nhỏ, không có biện pháp mọi chuyện chu toàn. Thật muốn gặp được người xấu, hắn thậm chí không có biện pháp tự bảo vệ mình. Cho nên ở hắn không có biến cũng đủ lợi hại phía trước, Phúc Bảo cũng không thể lại lười biếng. Hắn sẽ nỗ lực đốc xúc Phúc Bảo, cùng hắn cùng nhau đều trở nên rất lợi hại mới được. Như vậy mặc dù nào một ngày hắn không có đi theo Phúc Bảo bên người, rơi xuống đơn Phúc Bảo cũng không cần lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm, bị người xấu bắt đi. Đối Lộc Bảo, Trinh Cẩm Nguyệt là yên tâm. Tuy rằng Lộc Bảo tuổi con nhỏ, chính là ở Lộc Bảo trên người. Trình Cẩm Nguyệt đã là có thể xem tới được hứa minh chi bóng dáng. Được Lộc Bảo hứa hẹn, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười, kêu Lộc Bảo, mậu thân liền đem cà giao cho người Nga. Người muốn nhìn chầm chầm hảo cà ca, người luyện võ thời điểm, cũng mang lên kaka Đừng làm cho cà tiếp tục trốn tránh ngủ nướng. ân Dùng sức gật gật đầu, Lộc Bảo thân sắc rất là nghiêm túc, ngữ khí cũng đặc biệt trình trọng. Phúc Bảo liền thẻ lưới, cũng không dám ở lúc này ngôi đầu trương hiển chính mình tồn tại cảm Chỉ là lạng yên không một tiếng động sờ sờ chính mình hai điều chân ngắn nhỏ. Tổng cảm thấy, hắn kế tiếp nhật tử sẽ rất thống khổ. Đều do những cái đó muốn bắt đi hắn cùng lộc bảo người xấu. Hắn về sau nhất định sẽ ngồi sổm mã bộ mắng bọn họ. 122, đệ 122 trường. Thi hương tổng cộng rằng cô cựu Thiên kết thúc cùng ngày trình cẩm nguyệt lần thứ hai mang theo phúc bảo hòa lộc bảo chờ ở trường thi ngoại. Quanh mình theo chân bọn họ cùng nhau trở, còn có mặt khác các học sinh người nhà. Nương. Cha như thế nào còn không có ra tới. Tham đầu mọi nơi nhìn hơn nửa ngày, Phúc Bảo hỏi. Lập tức liền ra tới. Trình cầm nguyện cẩn thận tính tính thời gian, mắt nhìn khảo viện đại môn đã mở ra, tức khác trả lời. Kiên nhẫn. Giữ chặt Phúc Bảo tay, Lộc Bảo nói. Phúc Bảo chấp chớp đôi mắt, tức khác liền an tĩnh xuống dưới. Nghe nói sao? Lần này thi hương lại có không ít thí sinh trực tiếp bị nâng ra tới. Ai, cũng là bị tội nha. Vì một hồi khảo thí, Bàng Bạch bị lăn lộn đi nửa cái mạng. Cũng không phải là ta liền nghe nói có hai vị thí sinh nhiễm phong hàn, không trị bỏ mình. Nghe bên người không ngừng truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Trình cầm Nguyệt nhịn không được liền nhìn qua đi. Phúc Bảo hòa Lộc Bảo cũng nhìn qua đi. Nghe nói còn có thí sinh không trị bỏ mình, bọn họ hai huynh đệ tức khắc liền căng thẳng khuôn mặt nhỏ, thần sắc đi theo trở nên nghiêm túc lên. "Không có việc gì, các ngươi cha thân thể hảo." Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không phải không lo lắng Hứa Minh Kỳ. Nàng là đối chính mình cẩm lý vận có cũng đủ tin tưởng. Nàng là giáp mặt chính miệng hướng hứa minh chi đưa ra chúc phúc, hứa minh chi lần này thi hương tuyệt đối sẽ không xuất hiện đinh điểm ngoài ý muốn. Chính là bọn họ đều nói phúc bảo còn muốn nói gì, liền thấy trường thi nội các thí sinh đã lục tục ra tới. Không thể không nói, thi hương là thật sự thực vất vả. Một chúng ở tiến trường thi trước các ngăn nắp sạch sẽ các học sinh, giờ phút này đều là sắc mặt trắng bệnh, liền lộ đều đi không xong, thật là chật vật. Thậm chí còn có. Trực tiếp là phi đầu tán phát, cả người phát run bị nâng ra tới, thấy thế nào như thế nào làm cho người ta sợ hãi. Lần này, chẳng những phúc bảo hòa lộc bảo, chính là trình cẩm nguyệt cũng có chút nóng nảy, vội vàng bắt đầu mọi nơi tìm nổi lên hứa minh chi thân ảnh. Thiếu phu nhân, ta đi phía trước nên nên công tử. Nô tiểu Giang cũng là sợ tới mức không nhẹ, suốt ruột hoàng hốt liền hướng tới trường thi cửa thấu. Phúc bảo hoa lộc bảo tức khắc liền tưởng theo sau, lại bị trình cẩm nguyệt cấp ngăn cản. Hai người đừng đi phía trước thấu. Người quá nhiều, tiểu tâm tế các người, quăng ngã. Tuy rằng trước mắt từ trường thi ra tới các thí sinh một cái hai đều cực kỳ suy yếu, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo rốt cuộc là tiểu hải tử, trình cầm nguyệt thật sự không yên tâm làm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cùng nhau đi phía trước thấu. Nói chuyện công phu, trường thi ra tới học sinh liền càng thêm nhiều lên. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo chấp trước mắt, tức khác liền ngoan ngoan đứng yên bất động, chỉ là càng thêm cẩn thận bắt đầu ở đi ra các thí sinh trung tìm kiếm hứa minh chi thân ảnh Hứa Minh Chi cũng không phải nhóm đầu tiên đi ra thí sinh, cũng không là cuối cùng một đám. Đảo không phải hắn làm bài thời gian quá dài, cuối cùng nộp bài thi, mà là bởi vì hắn khảo hào vị trí đang ở trường thi trung gian, ơn chỉnh tự đó là này một đám ra tới. Bất quá tương so bên người mặt khác thí sinh, Hứa Minh Chi trạng thái muốn hảo rất nhiều. Ít nhất ở ngô tiểu giang chào đón muốn đỡ lấy hắn thời điểm, Hứa Minh Chi trực tiếp xua xua tay, cự tuyệt. Cha! Rốt cuộc nhìn đến Hứa Minh Chi. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo lập tức liền nhào tới. Lúc này đây, Trình Cẩm Nguyệt không lại ngăn đón hai người bọn họ, tùy ý bọn họ hai huynh đệ chạy hướng về phía Hứa Minh Chi. Đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ôm lấy, Hứa Minh Chi thẳng đi hướng Trình Cẩm Nguyệt. Về nhà. Hướng về phía Hứa Minh Chi cười cười, Trình Cẩm Nguyệt nói: "Ân." Gật gật đầu, Hứa Minh Chi trước đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phóng lên xe ngựa. Theo sau xoay người, đối với Trình Cẩm Nguyệt vươn tay. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên có thể chính mình bò lên trên xe ngựa. Bất quá có hứa Minh Chi ra tay đỡ, Trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không phản đối. Đáp thượng hứa Minh Chi tay, Trình Cẩm Nguyệt đi theo lên xe ngựa. Hứa Minh Chi là cuối cùng tiến thùng xe, hắn mới ngồi xuống hạng, liền lần nữa bị Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cấp ôm lấy. Không thể không nói, 9 ngày không thấy, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều tưởng tra. Cũng ngày đây, cơ hội không có chút nào trần trở, bọn họ liền tê tới rồi hứa Minh Chi trên đùi Hứa Minh Chi tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai đứa nhỏ tới gần. Toàn thế đem phúc bảo hòa lộc bảo đều ôm vào trong ngực, Hứa Minh Chi vẫn chưa từng có nhiều ngôn ngữ, lại cũng che giấu không được hắn đối hai cái nhi tử yêu thương cùng yêu thích. Mắt thấy Hứa Minh Chi tam phụ tử hòa thuận vui vẻ thân, mặt hình ảnh, Trình Cẩm Nguyệt kỳ thật rất càng khái. Nàng gặp qua Hứa ra ra cùng Hứa ra ngũ huynh đệ ở chung, từ nguyên chủ trong trí nhớ cũng có thể tìm kiếm ra không ít Trình Thanh Viễn đối đãi con cái thái độ, chính là Hứa đại ca mấy huynh đệ đối đãi nhà mình hài tử làm, Trình Cẩm Nguyệt cũng đều xem ở trong mắt. So sánh dưới Trình Cẩm Nguyệt Vốn đang cảm thấy, hứa Minh Chi khẳng định sẽ là nhất không xứng trước cha. Rốt cuộc hứa Minh Chi tính tình nhất lánh, lại cực kỳ ít nói, nên sẽ không theo phúc bảo hòa lộc bảo quá mức thân cận mới đúng. Nhưng mà bãi ở trước mắt sự thật lại rất rõ ràng nói cho nàng, hứa Minh Chi dùng thực tế hành động đánh vỡ nàng nhận chi. Cũng có lẽ hứa Minh Chi xác thật không có quá nhiều ngôn ngữ, nhưng hắn đôi phúc bảo hòa lộc bảo đều thực dung túng, nói là mặc kệ cũng hoàn toàn không vì quá. Không phải đều nói cổ nhân ôm tôn không ôm từ sao Nghe hứa nãi nãi nói, hứa ra ra chính là như vậy. Đối phúc bảo hòa lộc bảo, hứa ra ra rõ ràng so đối hứa ra ngũ huynh đệ càng thêm tự ái. Bất quá thay đổi hứa minh chi, lại phi như vậy. Khá tốt. Trình cầm nguyệt chính mình vốn chính là đến từ mặt thế, nhất chịu không nổi hài tử bị làm lơ, đặc biệt vẫn là nhà mình hài tử bị vắng vẻ. Giống hứa minh chi mà nay hành động liền rất hảo, nàng rất thích. Có quan hệ hứa minh chi lần này thi hương khảo đến thế nào, trình cẩm nguyệt vẫn chưa mở miệng do hỏi Dù sao đều đã khảo xong rồi, hỏi lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, bằng bạch sẽ cho hứa Minh Chi mang đến bối rối. Còn không bằng lẳng lặng chờ đến thi hương kết quả ra tới, đại gia liền đều biết hứa Minh Chi đến tuột cùng có hay không thi đậu cử nhân. Về đến nhà, Trình Cẩm Nguyệt đã sớm phân phó ngô thẩm chuẩn bị tốt thức ăn cùng nước ấm. Đợi cho hứa Minh Chi ăn no lại tắm rửa xong, liền thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường. Từ nay về sau, Trình Cẩm Nguyệt đem phúc bảo hòa lộc bảo mang ra khỏi phòng tử. Không cho hai đứa nhỏ quái dày hứa Minh Chi hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa Minh Chi một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi ngày kế buổi chiều, mới rốt cuộc ngủ no tỉnh lại. Nhìn lần thứ hai thần thanh khí sảng hứa Minh Chi, Trình Cẩm Nguyệt cười cười, tiếp tục mang theo ngô tiểu mai thu thập trong nhà đồ vật. Chẳng sợ thi hương kết quả còn không có ra tới, nhưng Trình Cẩm Nguyệt đối hứa Minh Chi có tuyệt đối tin tưởng, sớm liền bắt đầu thu thập khởi sắp mang đi đế đô hoàng thành hành lý cùng tay lại. Cha, ăn cơm. Phúc bảo Hoa lộc bảo đang ở sân đình hóng gió chơi đùa, quay đầu nhìn đến hứa Minh Chi ra tới, vội vàng ra tiếng hô. Cha từ hôm qua khảo thí trở về, liền vẫn luôn đang ngủ, đã vài đốn không ăn cơm. Nương nói, không cần đánh thức cha, chờ cha tỉnh lại, bọn họ lại bồi cha cùng nhau ăn cơm liền hảo. Nay không, Phúc bảo hòa lộc bảo bay nhanh chạy đến hứa Minh Chi trước mặt, tốn hứa Minh Chi đi hướng nhà chính. Hứa Minh Chi không có cự tuyệt Phúc bảo hòa lộc bảo lôi kéo, tùy ý hai cái nhi tử đem hắn mang đi nhà chính. Cùng lúc đó, nô thẩm đã tay chân lanh lẹ đem đã sớm chuẩn bị tốt thức ăn bưng lên bàn. Hai người các ngươi còn ăn không ăn. Cầm lấy chén uống, hứa Minh Chi không có chính mình ăn trước, mà là nhìn về phía Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Ăn thịt thịt. Chỉ chỉ mâm thịt, Phúc Bảo thiếu chút nưỡi chảy nước miếng. Tuy rằng trong nhà không thiếu ăn ngon, Phúc Bảo cơ hồ đốn đốn đều có thịt ăn, nhưng hắn thích nhất ăn thịt, ăn nhiều ít đều không ngại nhiều. Hảo! Hứa Minh Chi nói liền gắp một miếng thịt đưa đến Phúc Bảo bên miệng. Phúc Bảo há to miệng, ăn mùi ngon. Lộc Bảo có muốn ăn hay không? Uy xong Phúc Bảo, Hứa Minh Chi hỏi Lộc Bảo nói: "Ăn đậu hủ. Không có Phúc Bảo như vậy thích ăn thịt, Lộc Bảo chỉ hướng về phía một bên đậu hủ. "Hảo." Hứa Minh Chi gật gật đầu, lập tức cấp Lộc Bảo gấp một khối đậu hủ, "Tiểu Tâm Năng." đều nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ, Lộc Bảo đầu tiên là nghiêm túc thổi thổi đậu hủ, ngay sau đó thật cẩn thận đem đậu hủ cắn. Xác định cũng không năng miệng, lúc này mới rãi bắt đầu ăn lên. Uy quá Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Hứa Minh Chi tiếp theo khai ăn. Bất quá, này cũng không phải kết thúc, bởi vì Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền đứng ở một bên, Hứa Minh Chi chính mình ăn hai khẩu, sẽ nhân tiện lại cấp Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo huy hai khẩu, thẳng đem hai cái tiểu bao tử ăn bụng phình phình. Trình Cẩm Nguyệt ngay từ đầu không có phát hiện cái này tình huống, chờ trong lúc vô tình nhìn đến Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều đang sở chính mình bụng nhỏ, Trình cầm Nguyệt không cấm liền cười ra tiếng tới, các người đều ăn no, như thế nào còn ở ăn? Ăn ngon. Phúc Bảo dẫn đầu ứng lời nói, trả lời. Lộc Bảo không có lập tức nói tiếp, lại cũng nhẹ nhàng gật gật đầu. Kia cũng không thể vẫn luôn ăn. Hai người các ngươi mới bao lớn. Cơm trưa đã ăn không ít, lúc này lại dốc hết sức ăn, tiểu tâm đem các ngươi bụng nhỏ cấp nước vỡ. Trình cầm nguyệt nói liền nhìn về phía hứa Minh Chi, chính người ăn, đường động hai người bọn họ. Hứa Minh Chi không có nói tiếp, cũng không có theo tiếng, chỉ là yên lặng túi đầu, không hề đem tầm mắt đầu hướng mắt trông mong Phúc Bảo hòa Lộc Bảo. Hai ngươi đừng đứng ở bên cạnh trang đáng thương, ảnh hưởng các ngươi cha ăn cơm. Tưởng cũng biết chỉ cần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp tục đứng ở bên cạnh, Hứa Minh Chi không chừng còn sẽ lặng lẽ cấp hai đứa nhỏ uy ăn, Trình Cẩm Nguyệt đơn giản trực tiếp đổi khởi người tới. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vẫn là thực nghe Trình Cẩm Nguyệt lời nói. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy vừa nói, bọn họ tức khắc liền ngoan ngoan đi trong việc chơi. Khảo xong thi hương, trong nhà bầu không khí tức khắc trở nên đặc biệt nhẹ nhàng vui sướng, liền Hứa Minh Chi bản nhân cũng thả lỏng xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Minh Chi liền chuyên tâm làm bạn nổi lên Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Sáng sớm hắn vẫn như cũ sẽ theo thường lệ rời giường, sau đó cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau đứng tấn. Buổi sáng tắt sẽ dạy dỗ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau học tứ tự, luyện vẽ tranh. Tới rồi buổi chiều, Hứa Minh Chi tắt sẽ mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi ra cửa chơi, thẳng đến trời tối mới có thể về nhà tới ăn cơm chiều. Ở Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trong trí nhớ, cha trước nay đều là rất bận, ngày thường đều là nương bổi bọn họ thời gian càng nhiều. Mà nay cha lại có thể mỗi ngày đều bồi bọn họ chơi, thực sự làm phúc bảo hòa lộc bảo cao hứng cùng vui mừng. Kết quả là, phúc bảo hòa lộc bảo liền đặc biệt ái đem trình cẩm nguyệt cũng kéo lên. Mặc kệ là làm gì sự, đều một hai phải trình cẩm nguyệt bồi không thể. Có cha ở, có mẫu thân bồi, mới là bọn họ thích nhất thời điểm. Trình cẩm nguyệt thực sự có chút khóc không ra nước mắt. Nàng đương nhiên không phải không nghĩ bồi phúc bảo hòa lộc bảo, nhưng cùng nhau dậy sớm đứng tấn gì đó trực tiếp giao cho hứa minh chi vị này nghị lực kiên cường cha không hảo sao. Nàng như vậy nu nhược nữ tử, thật sự có chút chống đỡ không được. 123, đệ 120 bà trương. Phúc bảo, lộc bảo, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Nương có thể bồi như vậy luyện tự, vẽ tranh, mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Chính là dậy sớm đứng tấn chuyện này, cho các ngươi cha cùng các ngươi được không? Thật sự không nghĩ dậy sớm đứng tấn, trình cầm nguyệt ý đồ cùng Phúc bảo hòa lộc bảo thương lượng nói. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng chưa nói tiếp, nghiêm túc nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Thực rõ ràng, bọn họ cũng không phải thực nguyện ý. Có thể. Thay thế Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo trả lời, là Hứa Minh Chi. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo lập tức liền quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi. Hai người các ngươi cùng ta ra tới. Hứa Minh Chi nói liền đi ở đằng trước. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo liếm nhau, ngược lại đuổi kịp Hứa Minh Chi. Như thế như vậy, cũng chỉ có Trình Cẩm Nguyệt bị giữ lại. Nhìn Hứa Minh Chi ba người đi ra khỏi phòng. Trình Cẩm Nguyệt cũng không có vội vã đuổi theo đi, chỉ là chậm đợi này phụ tử ba người thương lượng kết quả ra tới. Một lát sau, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chạy tiến bảo. Hào đi, kia nương ngươi buổi sáng có thể ở trong phòng ngủ nướng, cũng không cần bồi chúng ta đứng tấn. Có cha bồi ta cùng đệ đệ, là đủ rồi. Đứng yên ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, Phúc Bảo ngẩng lên đầu, manh manh cú đánh Cẩm Nguyệt nói. Ấn! Lộc Bảo nhấp môi, thân sắc rất là nghiêm túc. Vậy cảm ơn Phúc Bảo H Trình cầm nguyệt vốn đang cho rằng, nàng muốn rất là tiêu phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đáp ứng. Không thành tưởng nhanh như vậy Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền chuyển biến ý tưởng cùng quyết định. Không hề nghi ngờ, khẳng định là hứa minh chi cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo nói gì đó. Nghĩ đến đây, trình cầm nguyệt công hạ, eo, để thấp thanh âm lặng lẽ để sắt vào Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, hỏi, các ngươi cha đem hai người các ngươi kêu đi ra ngoài, đều nói chút cái gì? Bí mật, không thể nói cho nương. Phúc Bảo nói liền bưng kín miệng, rất có thành tin nói. Liền Phúc Bảo cũng không chịu tiết lộ sự tình, muốn từ Lộc Bảo trong miệng tìm hiểu ra tới, căn bản là không có khả năng. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt chỉ là mặt mang chờ đợi nhìn Lộc Bảo, lại không có mở miệng dò hỏi. Lộc Bảo lắc lắc đầu. Thực rõ ràng, đó là không tính toán nói. Hào khổ sở. Phúc Bảo hoa Lộc Bảo đều càng thích cha, không thích mẫu thân. Làm bộ thương tâm che lại, ngực, khẩu, Trình Cẩm Nguyệt bắt đầu bán thảm. Mới không có Phúc Bảo hòa lộc bảo thích cha, cũng thích mẫu thân, đều là giống nhau. Phúc Bảo buông che lại chính mình miệng tay nhỏ, biện giải nói. Chính là Phúc Bảo hòa lộc bảo cùng cha có tiểu bí mật, cùng mẫu thân liền không có. Trình Cầm Nguyệt tiếp tục cùng Phúc Bảo hòa lộc bảo diễn nổi lên diễn. Nương Phúc Bảo chấp chấp mắt, rõ ràng có chút không biết nên như thế nào trả lời Trình Cầm Nguyệt, trên mặt toát ra vô thố. Nương thật sự hào thương tâm a mắt thấy Phúc Bảo bên này có đột phá khẩu, Trình Cầm Nguyệt không ngừng cố gắng nói Phúc bảo hơi ng liên phải bị Trình Cẩm Nguyệt thuyết phục. Kia mẫu thân bồi ta cùng ca ca đứng tấn. Lộc Bảo đột nhiên ra tiếng, đánh gãy Phúc Bảo sắp buột miệng thốt ra mật báo. Cùng lúc đó, Trình Cẩm Nguyệt còn không có diễn xong khổ tình diễn nháy mắt ngưng hẳn, nàng bản nhân cũng bị nghẹn họ. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta đều làm cha bồi chúng ta đứng tấn, không có làm nương bồi. Chúng ta cũng thực thích nương. Có Lộc Bảo kịp thời nhắc nhở, Phúc Bảo nháy mắt tìm về thanh âm, trả lời. Hào đi, Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc vẫn là bại hạ trở tới. Thần sắc nghiêm túc sửa lại khẩu, là nương nói sai lời nói. Phúc bảo hoa lộc bảo cùng nương cũng thực hảo. Vừa mới nàng còn nghĩ Phúc bảo là hảo lừa dối, lại đã quên bên cạnh còn có một cái lộc bảo ở lộc bảo chính là hứa minh chi phiên bản, muốn lừa gạt trụ lộc bảo, thực sự không như vậy dễ dàng. ân ơn. Nghe nói trình cẩm nguyệt sửa miệng, Phúc bảo tức khắc liền cười, mạnh mẽ gật đầu đáp Mà lộc bảo đang nói xong mới vừa rồi câu nói kia sau, liền về tới trầm mặt trạng thái. Bất quá. Trình cầm nguyệt lại là không dám lại cố ý đầu phúc bảo hòa lộc bảo Nếu là một không cẩn thận phiên thuyền Nàng đã có thể nếu không thảo hỉ Như thế nghĩ Trình cầm nguyệt liền đánh mất đào đời đến tận cùng ý niệm Ít nhất Nàng không thể từ phúc bảo hòa lộc bảo nơi này hỏi Là đêm Trình cầm nguyệt do dự luôn mãi Vẫn là nhìn về phía hứa minh chi Người hôm nay nói như thế nào phục phúc bảo hòa lộc bảo đáp ứng Ngày mai sáng sớm không đều ta cùng nhau đứng tấn Hảo hảo theo chân bọn họ giảng đạo lý là được Ở hứa Minh Chi trong mắt, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo là thật sự thức ngoan, cũng thực nghe lời. Cứ việc Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều con nhỏ, cũng mặc kệ bất luận cái gì sự tình, chỉ cần kiên nhận theo chân bọn họ giảng đạo lý, bọn họ đều sẽ nghe. Không thể không nói, Trình Cầm Nguyệt đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đều giáo thực hảo. Nay phân công lao, nên thuộc sở hữu ở Trình cẩm Nguyệt trên người. Đến nỗi hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, hứa Minh Chi rất rõ ràng. Hai vị trưởng bối đối Phúc Bảo hòa Lộc Bảo càng có rất nhiều vô điều kiện yêu thương cùng sủng lịnh, cơ hội là hữu cầu tất ứng sùng cùng quán. Nếu không có có Trình cầm Nguyệt ở một bên nước thúc, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo không chừng đã bị dưỡng thành một bộ vô pháp vô thiên bộ dáng. Ràng đạo lý. Người xác định Trình cầm Nguyệt đảo không phải hoài nghi hứa Minh Chi bản lĩnh, nàng chỉ là cảm thấy đứng tấn chuyện này không có đạo lý đáng nói. Rốt cuộc hứa Minh Chi một cái người đọc sách đều đã đáp ứng bồi Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, nàng cái này mẹ ruột lại muốn lừa biếng. Thực sự không có đạo lý mà nói. Ân. Hứa Minh Chi không có cụ thể giải thích hắn rốt cuộc là như thế nào cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo giảng đạo lý, vô cùng đơn giản bỏ qua việc này. Cái kia Trình Cẩm Nguyệt vốn dĩ không muốn nhiều lời mà khác, bất quá bị Hứa Minh Chi một cái ân tự nhắc nhở, nàng nhịn không được liền lại đã mở miệng, ngươi có hay không cảm thấy, Lộc Bảo tính tình tùy ngươi. Ân. Cũng không phải rất khó phát hiện sự thật, Hứa Minh Chi vốn dĩ liền rất yêu thương Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, đương nhiên đủ hiểu biết Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tính tình. So với Phúc Bảo, vẫn là lộc bảo càng giống hắn. Như vậy tiểu liền hiểu được gáp chế ta cái này mẹ ruột, tổng cảm thấy ta ở cái này trong nhà địa vị càng ngày càng thấp. Trình Cẩm Nguyệt nói thầm nói. Ngươi bị lộc bảo áp chế. Hứa Minh Chi cũng không biết chuyện này, ngược lại hỏi. Đúng vậy. Tuy rằng thực mất mặt, nhưng ở hứa Minh Chi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tôi muốn che lấp. Ta vốn dĩ tưởng bộ Phúc Bảo lời nói, chính là muốn biết ngươi là như thế nào thuyết phục hai người bọn họ đáp ứng không cho ta đi theo dậy sớm đứng tấn. Thiếu chút nữa điểm, ta liền thành công từ phúc bảo nơi đó bộ ra lời nói. Chỉ tiếp cuối cùng thời điểm, vẫn là bị lộc bảo cấp đánh gãy. Nghe trình cẩm nguyệt lời nói, hứa minh chi hơi hơi nết lên khỏe miệng. Ngươi nói lộc bảo mới bao lớn, cư nhiên đều lợi hại như vậy, ta cái này mẹ ruột về sau nhưng làm sao bây giờ? Trình cẩm nguyệt cảm thắn nói. Ngươi có thể tìm ta cáo trạm. Hứa minh chi khỏe miệng gợi lên độ cung gia tăng, trả lời. Ngươi sẽ giúp ta. Ở trình cẩm nguyệt xem ra. Hứa Minh Chi đối phúc bảo hòa lộc bảo đều rất là yêu thương. Ở nàng cùng hai đứa nhỏ bên trong, trình cầm nguyệt thật đúng là không có quá lớn tự tin. Chính là đơn từ số lượng đi lên nói, phúc bảo hòa lộc bảo nhị so một, nàng cũng là khẳng định sẽ thua. Ấn. Hứa Minh Chi nhìn thoáng qua trình cầm nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi là nói như thế nào phục phúc bảo hòa lộc bảo? Nửa tin nửa ngờ nhìn hứa Minh Chi, trình cẩm nguyệt nhân cơ hội hỏi. Cái này là bí mật. Thứa Minh Chi lắc đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Vừa mới mới nói muốn giúp ta, ngay sau đó liền lập tức sửa miệng. Trình Cẩm Nguyệt biểu môi, thư nhẹ một tiếng. Nàng Liên nói sao, Thứa Minh Chi khẳng định sẽ càng hướng về phúc bảo hòa lộc bảo, mới sẽ không hướng về nàng. Hôm nay sự tình là ngoại lệ. Bình tĩnh nhìn Trình Cẩm Nguyệt, Thứa Minh Chi giải thích nói, làm người muốn thủ tín. Hào đi! Thân là bí mật này duy nhất được lợi giả, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên sẽ không bởi vì bị dấu dếm Dù sao hứa minh chi phụ tử ba người khẳng định sẽ không nói nàng nói bậy, lại còn có đều rất ngừng nàng, đây là không thể phủ nhận sự thật. Cùng lúc đó, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng đang ở thảo luận hôm nay cùng hứa minh chi ước định. Kỳ thật hứa minh chi theo như lời giảng đạo lý là thật sự giảng đạo lý, hơn nữa không có chút nào rớt ác bẩn thiểu. Lúc đó hứa minh chi chỉ là vô vô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đầu, nói, các người mâu thân là nhà chúng ta duy nhất nữ tử, chúng ta phụ tử ba người đều đến hảo hảo chiếu cố nàng, nhường nàng. Phúc bảo hòa lộc bảo không nói hai lời, liền dùng lực gật gật đầu. Điểm này đầu, chính là đối hứa minh chi hứa hẹn. Còn hảo ngươi kịp thời nhắc nhở ta, bằng không ta liền phải thất tín với cha. Phúc bảo nói liền có chút thấp hỏng, lộc bảo ngươi nói, nương có thể hay không thật sự rất khổ sở. Sẽ không. Lắc đầu, lộc bảo ngữ khí rất là kiên định, nương không nghĩ dậy sớm đứng tấn. Cho nên nương sẽ thật cao hưng có phải hay không. Như nhau phúc bảo chính mình nói, hắn thực thích hứa minh chi cái này cha. Đồng dạng cũng thực thích trình cẩm nguyện vị này mẫu thân. Hắn muốn bảo vệ cho cùng cha bí mật, cũng liên tiếp làm mẫu thân thương tâm cùng khổ sở. Ân, sẽ thật cao hứng. Vô vô Phúc Bảo, Lộc Bảo nghiêm túc gật đầu nói. Có Lộc Bảo những lời này, Phúc Bảo liền an tâm. Nhắm mắt lại, ngủ. Ngay kế sáng sớm, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo rời giường thời điểm, hứa minh chi đã chờ ở trong viện. Theo sau, phụ tử ba người ở vương một thủy dạy dỗ hạ, cùng nhau ngồi sổm nổi lên mã bộ. So với Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Hứa Minh Chi thân thể muốn càng tốt một ít, đứng tấn tư thế cũng càng thêm tiêu chuẩn. Vương Một Thủy chỉ là nhìn vài lần, liền lập tức để cao đối Hứa Minh Chi yêu cầu. Hứa Minh Chi được công nhận nghị lực kiên cường, bất luận là đọc sách biết chữ, vẫn là luyện võ, hắn đều sẽ không lười biếng cùng đầy đường. Nay đây tuy rằng hắn cũng phát hiện Vương Một Thủy nghiêm khắc yêu cầu, lại không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Cứ như vậy, Hứa Minh Chi quả thực cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau luyện nổi lên võ công. Thẳng đến thi hương bảng đơn rán ra tới. Thi hương tin mừng ra tới kia một ngày. Nô Tiểu Giang sáng sớm liền đi ra cửa ngồi canh tin mừng rán ra tới. Hảo trước tiên xác định nhà hắn công tử có hay không trúng cử. Trình cầm nguyệt cũng là sớm rời giường. Mệnh ngô bá mở ra nhà mình đại môn. Mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng nhau chờ tin mừng đã đến. Nương, cha khẳng định sẽ trúng cử. Phúc Bảo vai đầu nhỏ ngồi ở một bên ghế đá thượng. Nói. ân Lộc Bảo gật gật đầu. Đối hứa minh chi thực lực cũng là có tuyệt đối tín nhiệm. kia chúng ta cần phải chuẩn bị tốt đợi lát nữa cùng nhau chúc mừng các ngươi cha. Đối hứa minh chi, Trinh Cẩm Nguyệt khẳng định cũng có tin tưởng. Nhưng rốt cuộc tin mừng còn không có đưa tới cửa, mọi việc liền sợ có cái vắng nhất, này đây còn không thể mười phần mười định, tính. 124, đệ 124 chương Sự thật chứng minh, Trinh Cẩm Nguyệt lo lắng là không cần thiết. Có lẽ vạn sự sắc thật sẽ có cái vắng nhất. Nhưng là cái này vạn nhất cũng không sẽ phát sinh ở hứa minh chi trên người. Thức mau nô tiểu giang liền hoan thiên hỷ địa chạy trở về, chúng, chúng. Đệ nhất danh, giải nguyên. Công tử là cử nhân, đầu danh giải nguyên. Bởi vì quá mức kích động, nô tiểu giang lời nói rất có chút lặp lại. Bất quá nghe vào hứa ra mọi người trong thai, đó là lớn nhất tin vui. Hào hào hảo, hảo, hảo. Phóng tháo, chạy nhanh phóng tháo. Nô thẩm một bên nói liền một bên sai sử nô bá mò phóng tháo. Ngô bá lập tức gật đầu hẳn là, bay nhanh chạy đi tìm sáng sớm lấy lòng tháo. Mà theo sát ngô tiểu giang lúc sau, là quan phủ cố ý phái tới báo tin vui đội ngũ tới rồi. Nghe chúc mừng kèn Sona thanh từ nơi xa chuyển đến, cuối cùng ngừng ở nhà bọn họ ngoài cửa lớn, trình cẩm nguyệt với nhức đầu, liền đăng báo hỉ người đã tới rồi trước mắt. Xin hỏi là hứa Minh Chi, hứa giải nguyên ra sao? Bởi vì hứa Minh Chi là đầu danh giải nguyên, báo tin vui người liền cử nhân hai chữ cũng chưa để, chỉ lo kêu lên hứa giải nguyên la là, là là, nơi này là hứa giải nguyên ra, mau mau mời vào. Cứ việc đã chính mắt ở dán đỏ thấm hỷ bảng thượng thấy được nhà mình công tử tên, chính là giờ phút này nhìn đến quan phủ người tiến đến báo tin vui, Ngô tiểu giang vẫn là nhịn không được kích động không thôi. chúng tiểu nhân là tới cấp hứa giải nguyên báo tin vui. Xin hỏi hứa giải nguyên chính là ở nhà. Nhìn quanh một vòng, báo tin vui người muốn tận mắt nhìn thấy xem hứa minh chi, tiến tới dính dính không khí vui mừng. Hứa minh chi đã nghe được động tính từ thư phòng đi ra, Với lúc nghe được báo tin vui người hỏi chuyện, hứa Minh Chi liền đi qua. Vị này đó là công tử nhà ta. Nhìn thấy hứa Minh Chi ra tới, nô tiểu giang la lớn. Báo tin vui người cũng là trước mắt sáng ngời, trên mặt ý cởi liền càng thêm chân thành, vội vàng tiến lên hướng đi hứa Minh Chi chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, hứa giải nguyên cao trung đầu danh, quang tông rượu tổ. Hứa Minh Chi thần sắc thông rong chịu hạ báo tin vui người chúc mừng. Cùng lúc đó, trình cầm nguyện trước thời gian chuẩn bị tốt tiền bạc tử Ngô tiểu Mai trong tay Chuyển giao tới rồi Ngô Tiểu Giang nơi này. Nô Tiểu Giang rất là cơ linh đem bao lì xì đưa cho báo tin vui người. Thi hương báo tin vui là từ sau đi phía trước báo. Như thế biết rõ là đệ nhất danh, báo tin vui người lại là cuối cùng đã đến hứa ra. Tương so phía trước đi qua những cái đó cử nhân trong nhà, hứa ra cấp tiền thưởng một sờ liền biết phân lượng không nhỏ, thực sự làm báo tin vui người nhạc nở hoa, các loại dễ nghe lời nói quần quần không ngừng nói ra. Tiến đi vô cùng náo nhiệt báo tin vui người. Hứa Minh Chi vừa mới xoay người, đã bị chạy đến trước mặt hắn Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo một người một bên, ôm lấy hắn chân. Cha thật là lợi hại. Đầu danh đâu? Giải nguyên là cái gì? Phúc Bảo còn không phải thực hiểu. Nhưng để nhất danh, hắn nghe hiểu. Nói ngắn gọn một câu, hắn cha là lợi hại nhất, những người khác đều so ra kém hắn cha. Cha lợi hại. Hướng tới hứa Minh Chi gật gật đầu, Lộc Bảo nghiêm túc nói. Vậy các ngươi về sau cũng muốn học cha giống nhau lợi hại a Trình cầm nguyệt cũng cảm thấy hứa minh chi rất lợi hại. Nhiều như vậy học sinh, hứa minh chi cư nhiên lại là đệ nhất danh. Này trong đó hàm kim lượng, tuyệt phi giống nhau. Dù sao thay đổi trình cầm nguyệt, nàng là khẳng định làm không được. Vô hình gian, nàng đối hứa minh chi sùng bái liền càng thêm khắc sâu. ân ta lớn lên cũng muốn khảo đầu danh. Phúc Bảo gật gật đầu, trên mặt tràn đầy kiên định. So với Phúc Bảo, Lộc Bảo phản ứng càng thêm nội liễm. Bất quá hắn trong mắt hiện lên Mang cũng là không thể nghi ngờ loại sáng. Nhìn thấy một màn này, Trình Cầm Nguyệt đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó liền có chút nóng nảy. Hai đứa nhỏ cùng đi tham gia khoa cử, nhưng để nhất danh lại chỉ có một. Kia chẳng phải là ý nghĩa, về sau hai đứa nhỏ muốn cho nhau cạnh tranh. Hơi há mồm, Trình Cầm Nguyệt đang muốn mở miệng nói chuyện, đã bị hứa Minh Trì đoạt trước. Đọc sách biết chữ trọng ở học làm người, Minh Lý Lẽ. Khoa cử thứ tự đều là mây bay, không nên trở thành các ngươi chấp nghiệm. Thực Hứa Minh Chi chưa từng nghĩ tới muốn Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều cùng hắn giống nhau cần thiết bắt lấy khoa cử đầu danh. Ngược lại, ở Hứa Minh Chi trong mắt, chỉ cần Phúc Bảo Hòa Lộc bảo phẩm tính tượng dai, chẳng sợ hai đứa nhỏ đều không thích đọc sách biết chữ, Hứa Minh Chi cũng sẽ không miễn cưỡng. Ấn. Tuy rằng cũng không phải thực có thể lý giải Hứa Minh Chi lời nói đạo lý lớn, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Ở bọn họ trong lòng, cha nói khẳng định không sai. Bọn họ đều phải hướng cha làm chuẩn Về sau đều phải nghe cha. Không thể không nói, có Hứa Minh Chi ở, cho dù là dạy Dỗ Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, đều không cần Trình Cẩm Nguyệt quá mức lo lắng. Vừa mới sinh ra lo lắng tan đi, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đi tìm Nô Thẩm Thu xếp hôm nay cơm trưa. Hứa Minh Chi khảo trung đầu danh giải nguyên chính là trong nhà đại sự, hơn nữa là thật đáng mừng đại sự, cần thiết đến lấy ra nhất long trọng phô trương mới có thể. Nô Thẩm vốn là chuẩn bị cực kỳ phong phú nguyên liệu nấu ăn. Thấy Trình Cẩm Nguyệt tiến vào, Nô Thẩm lập tức liền cười giới thiệu nổi lên nàng sắp chuẩn bị phong phú cơm trưa. "Ân, không tồi." Nghe xong Nô Thẩm ăn bài, Trình Cẩm Nguyệt rất vừa lòng, tức khắc liền cười. "Ta đây liền bắt đầu làm." Mắt thấy canh giờ không còn sớm, Nô Thẩm nhanh hơn thủ hạ tốc độ. Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương cũng là sáng sớm liền đang chờ thi Hương Hỉ bảng dán ra tới. Vừa được biết nhà mình tứ ca được đầu danh giải nguyên, Hứa Ngũ Đệ cùng Tiền Hương Hương cao hứng liền tiểu lầu sinh ý đều không rảnh lo, trực tiếp giao cho tiểu nhị vội chính mình tắc mang theo tám nha tới hứa ra tự mình hướng hứa minh chi chúc mừng. Tứ tẩu, ngươi thật đúng là hảo mệnh. Từ nay về sau ngươi chính là cử nhân lão ra phu nhân, thật thật là tiện sát người khác. Đi vào dự châu phủ lúc sau, tiền hương hương cũng phá lệ chú ý tăng lên chính mình, đỡ phải bị người chê cười là ở nông thôn nông phụ. Nay không, tiền hương hương liền nói chuyện trình độ đều có điều đề cao, so dị vãng muốn lợi hại nhiều. Đối với tiền hương hương tràn đầy hâm mộ lý do thoái thác, Trình cầm nguyệt cũng không có quá mức để ở trong lòng, thậm chí liền đáp lại đều không có. Đều là hứa ra con dâu, chỉ cần hứa minh chi về sau còn sẽ tiếp tục tham gia khoa cử, trường hợp như vậy là không thể tránh được. Mà mặc kệ trình cẩm nguyệt là gật đầu vẫn là lấp đầu, tại đây loại trường hợp hạ đều không phải như vậy thích hợp. Gật đầu đi, đó chính là cố ý ở cùng tiền hương hương khoe ra. lắc đầu đi, đó chính là cố ý ở cố làm ra vẻ. Trình cầm nguyệt không coi là làm việc cỡ nào chu toàn người lại cũng không nghĩ tới một hai phải tại đây sự kiện thượng làm tiền hương hương không thoải mái. Rốt cuộc, nàng sắc thật hảo mệnh đây là ván đã đóng thuyền sự thật, cũng không sẽ bởi vì tiền hương hương một câu liền có điều thay đổi. Cũng may mà nay tiền hương hương đã không phải trước kia tiền hương hương. Thay đổi đã từng ở hứa ra thôn lúc ấy, tiền hương hương là khẳng định sẽ ghen ghét Trình Cẩm Nguyệt, thậm chí cố ý cùng Trình Cẩm Nguyệt đối nghịch, một hai phải cấp Trình Cẩm Nguyệt một nạn, tìm Trình Cẩm Nguyệt không thoải mái. Nhưng là hiện nay người ở Dự Châu phủ tiền hương hương đã là không hề là ngày xưa như vậy nhỏ hẹp tầm mắt. Nàng đã là thấy rõ ràng chính mình cùng Trình Cẩm Nguyệt chi gian càng lúc càng lớn chênh lệch, cũng rất rõ ràng cái này chênh lệch là nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều vượt qua bất quá đi. Cho nên, Tiền Hương Hương sẽ không lại ý đồ đi theo Trình Cẩm Nguyệt tranh cái cao thấp, cũng sẽ không lại một hai phải nhìn chằm chằm Trình Cẩm Nguyệt cảm thấy đỏ mắt. Ngược lại, nếu là thay đổi hứa đại tẩu, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu, Tiền Hương Hương khẳng định sẽ dồn hết sức lực tranh một tranh trước mắt phong cảnh. Nói đến cùng vẫn là bởi vì hiện nay trình cẩm nguyệt đã là tiền hương hương đuổi không kịp độ cao. Không thể không thừa nhận, đưa một người đi quá cao quá xa, cái gọi là ghen ghét ngược lại trở nên rất là nhỏ bé. So sánh giới, cùng giai đoạn có thể cho nhau địch nổi người, nhưng thật ra càng dễ dàng tranh cái người chết ta sống. Tỷ như lúc trước tiền hương hương, chỉ hận không được cùng hứa ra mặt khác bốn vị chị em dâu đều đấu cái long trời lở đất, mà nay lại là yên lặng đem trình cẩm nguyệt bài trừ bên ngoài. Tứ Tẩu Nô thẩm chuẩn bị cơm chưa nguyên liệu nấu ăn hảo phong phú, ta đi hỗ trợ làm hai cái đồ ăn. Tiền hương hương cũng không phải một hai phải từ trình cẩm nguyệt nơi này được đến đáp án. Phát biểu xong nàng cảm thán lúc sau, nàng liền lập tức đi phòng bếp bận việc. Nếu là thay đổi ngày xưa ở hứa gia thôn, tiền hương hương nhưng làm không ra loại sự tình này tới. Nói đến cùng, tiền hương hương vẫn là thay đổi không ít. Mà như vậy chuyển biến, đều không phải là chuyện xấu. Hứa ngũ đệ cũng ở chúc mừng hứa minh chi, thiệt tình thực lòng chúc mừng Tuy rằng đã sớm biết nhà mình tứ ca là cái đọc sách lợi hại, nhưng hứa ngũ đệ như thế nào cũng không nghĩ tới, nhà hắn tứ ca lắp mình biến hóa liền khảo chúng giải nguyên. Giải nguyên chính là đầu danh, đường đường chính chính cử nhân lão ra. Từ nay về sau, hắn chính là cử nhân lão ra thân đệ đệ, hơn nữa là duy nhất thân đệ đệ. Chỉ là ngắm lại, hứa ngũ đệ liền cảm thấy thật là vinh quang, trên mặt có quang. Một ngày này hứa ra thực náo nhiệt, bao gồm nô ra một nhà bốn người cùng vương một sơn hai huynh đệ ở bên trong mọi người đều thượng bàn. Đương nhiên, người ở hứa nhớ tiệm vải Tam Nha, lưu thủ dự Châu phủ Chu cốc, hứa nhớ thực phu tiền ra Tam huynh muội, cũng đều một cái không rơi toàn bộ đổi lại đây. Đến nơi hứa nhớ tiệm vải cùng hứa nhớ thực phô, Chu Dịch rời đi trước mặt khác chiêu hai cái tiểu nhị, Trình Cẩm Nguyệt cũng đã khảo hài quá, cũng không tệ lắm, liền đều để lại. Mà như vậy gần nhất, giống hôm nay mọi người đều muốn tới rồi hứa ra chúc mừng tình huống, hai cái tiểu nhị tồn tại liền rất cần thiết. Hứa Minh Chi khảo chúng giải nguyên Trình cẩm nguyệt đương nhiên là cao hứng, rất là hào phóng đã phát tiền thưởng. Trong nhà trừ bỏ hứa minh chi bên ngoài, những người khác ai gặp thì có phần, đều được bao lì xỉ. Chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, cũng xem náo nhiệt được bao lì xỉ, thẳng đem hai đứa nhỏ mừng rỡ vui vẻ ra mặt. Đợi cho náo nhiệt qua đi, trong nhà lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, hứa minh chi hướng tới trình cẩm nguyệt vương tay. Ấn. Kinh ngạc nhìn hứa minh chi, trình cẩm nguyệt hỏi. Tiền thưởng. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hai chữ ném cho Trình Cẩm Nguyệt, Hứa Minh Chi nói, Trình Cẩm Nguyệt liền càng thêm ngạc nhiên, cái gì tiền thưởng? Ngươi yêu cầu dùng bạc. Trong nhà bạc đều đặt ở ta cái kia tiểu hộ giúp, ngươi biết ở nơi nào a? Chính mình đi lấy liền hảo. Hứa Minh Chi đây là tìm nàng muốn vốn riêng bạc. Phía trước chưa từng phát sinh quá sự tình, Trình Cẩm Nguyệt thật sự có chút không rõ nguyên do. Bất quá, Hứa Minh Chi phải dùng bạc cũng là chính sự, Trình Cẩm Nguyệt không có bất luận cái gì, gì nghị. Trực tiếp liền chỉ hướng về phía nàng phóng bạc địa phương Trong nhà bạc vẫn luôn đều giao cho Trình Cẩm Nguyệt thu ở Trình Cẩm Nguyệt cũng không tránh hứa Minh Chi Luôn luôn đều là Minh nói cho hứa Minh Chi tiểu hộp gô ở nơi nào Chưa từng đổi quá địa phương Trình Cẩm Nguyệt tự nhận nàng biểu hiện đã cũng đủ rõ ràng Hứa Minh Chi tùy thời có thể tự hành đi tiểu hộp gô lấy bạc 125, đệ 125 trường Người hôm nay cấp trong nhà mỗi người đều đã phát tiền thưởng Duy độc ta không có Thấy Trình Cẩm Nguyệt không có nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, hứa minh chi nhắc nhở nói. À! Nhưng đó là rốt cuộc minh bạch hứa minh chi ý tứ, Trình Cẩm Nguyệt không cấm liền càng thêm kinh ngạc. Nàng hôm nay sở dĩ cho đại gia phát tiền thưởng, bất quá là đổ cái vui mừng cùng cao hứng. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì hứa minh chi khảo chúng giải nguyên, mới có này đó tiền thưởng xuất xứ. Cần phải nói phát tiền thưởng cấp hứa minh chi. Chẳng lẽ là khen thưởng hứa minh chi khảo đến hảo? Như thế nghĩ... Trình Cẩm Nguyệt vội vàng cấp ra nàng phát tiền thưởng lý do. Nhưng mà, nghe xong nàng giải thích lúc sau, Hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu, vươn đi tay như cũ không có thu hồi. Xem Hứa Minh Chi ý tứ này là kiên quyết muốn tiền thưởng. Ý thức được điểm này, Trình cầm Nguyệt thực sự có chút bất đắc dĩ. Than nhẹ một tiếng, Trình cầm Nguyệt đi qua đi đem chính mình phóng bạc tiểu hộ gỗ đem ra. Không phải nàng không nghĩ cấp Hứa Minh Chi tiền thưởng, mấu chốt vấn đề là, dưới tình huống như vậy, nàng cấp nhiều ít đều không thích hợp a. Cũng cho nên, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp đem toàn bộ tiểu hộp gỗ đều đưa đến hứa Minh Chi trước mặt. Hứa Minh Chi muốn nhiều ít tiền thưởng, chỉ lo lấy, đều được. Hứa Minh Chi lại là không có tiếp nhận tiểu hộp gỗ, cũng không có đi lấy tiểu hộp gỗ bạc, chỉ là bình tĩnh nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Không thể không nói, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự lấy hứa Minh Chi không có cách. Chỉ là như vậy bị hứa Minh Chi nhìn, nàng liền không thể nời hà. Nhấp môi, Trình Cẩm Nguyệt ở tiểu hộp gỗ lấy 100 lượng ngân phiếu, đưa cho hứa Minh chi Những người khác đều là bao lì xì. Hứa Minh Chi vẫn là không tiếp ngân phiếu, kiên trì nói, ta cái này không phải tiền thưởng. Vậy ngươi từ từ, ta đi ra ngoài cho ngươi tìm bao lì xì. Lúc trước bao lì xì đều là ngô tiểu mai chuẩn bị, trình cẩm nguyệt nơi này không có. Nếu như phải cho Hứa Minh Chi chuẩn bị bao lì xì, cần đến đi tìm ngô tiểu mai lấy. Không phải ngươi chuẩn bị. Hứa Minh Chi hỏi, là tiểu mai chuẩn bị bao lì xì, ta chỉ phụ trách cấp tiền bạc. Cơ cơ chính mình trong tay 100 lượng ngân phiếu, Trình Cẩm Nguyệt giải thích nói, người này trương lớn nhất, những người khác bao lỷ xỉ đều là 10 lượng bạc. Mặc dù những người khác chỉ có 10 lượng bạc, kỳ thật cũng không ít. Bất quá hôm nay Trình Cẩm Nguyệt là thật sự cao hứng, vui tán tài, cũng liền không sao cả. Lời nói đến nơi đây, hứa Minh Chi không lại kiên trì, dôi tay tiếp nhận 100 lượng ngân phiếu, không cần đi tìm bao lỷ xỉ. Thấy hứa Minh Chi rốt cuộc tiếp nhận ngân phiếu, Trình Cẩm Nguyệt thư khẩu khí, gật gật đầu. Tiếp tục đem tiểu hộp gỗ hướng hứa Minh Chi phương hướng cử cử, còn nếu không, hứa Minh Chi lắc lắc đầu. Hắn không kém bạc, ngày thường cơ bản cũng dùng không đến bạc. Hôm nay sở dĩ sẽ tìm Trình Cẩm Nguyệt Thảo muốn tiền bạc, hoàn toàn là không thích bị Trình Cẩm Nguyệt khác nhau đãi ngộ, đơn độc bài xích bên ngoài. Giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt tự mình đưa cho hắn ngân phiếu, không quan hệ số lượng lớn nhỏ, hứa Minh Chi đều không có bất luận cái gì dị nghị. Đem tiểu hộp gỗ một lần nữa thả lại chỗ cũ Trình cầm nguyệt không khỏi liền lặng lẽ liếc liếc mắt một cái hứa minh chi. Càng là cùng hứa minh chi ở chung lâu rồi, càng là có thể hiểu biết hứa minh chi rất nhiều không muốn người biết một mặt. Thì như, hứa minh chi bụng dạ hẹp hỏi. Có lần này vết xe đổ, lần sau lại đụng vào đến cùng loại tình huống, trình cẩm nguyệt nhất định sẽ nhiều hơn chú ý. Thu được tin mừng ngày thứ hai, trình cầm nguyệt cùng hứa minh chi đoàn người ngồi trên hồi hứa ra thôn đi thuyền. Hứa mãi mãi đang ở cùng hứa đại tàu hoặc là nói là hứa mãi mãi ở đơn phương cỡ trách hứa đại tẩu. Lao nương đều nói, đại nha việc hôn nhân này không tính toán gì hết, người chạy nhanh đem người thu lễ hỏi lui về. Hứa mãi mãi là thật sự thực chướng mắt hứa đại tẩu làm. Việc hôn nhân này nàng là kiên quyết không đồng ý, cũng không cho phép. Nương, lễ hỏi đã thu, việc hôn nhân lui không được. Hứa đại tẩu không nghĩ tới hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sẽ vì đại nhà việc hôn nhân chạy về hứa ra thôn tới. Khi thật nàng sáng sớm liền nghĩ tới hứa ra ra cùng hứa mãi mãi có khả năng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, cho nên nàng từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới muốn cùng hứa ra ra cùng hứa mãi mãi báo bị việc này. Không thành tưởng, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi vẫn là nghe đến tiếng gió, hơn nữa nhanh như vậy liền đuổi trở về. Bất quá, hứa đại tẩu quyết tâm muốn đem đại nha gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai, vô luận hứa ra cùng hứa mãi mãi như thế nào phản đối, nàng vẫn là lặng lẽ nhận lấy nhà mẹ đẻ tẩu tử đưa tới lễ hỏi. Lão nương nói có thể lui, đó chính là có thể lui. Lão đại tức phụ, người thiếu cấp lão nương làm yêu, tin hay không lão nương lập tức làm lão đại hưu người. Hứa mãi mãi tức giận đến không nhẹ, mặt mang vẫn nổi trừng mắt hứa đại tẩu. Ta cho các ngươi lão hứa ra sinh nguyên bảo, các người rửa vào cái gì hưu ta. Các ngươi lão hứa ra nếu là dám can đảm hưu ta, ta liền đi nha môn cáo trạng, cáo hứa tú tải ra ủy thế hiếp người. Lúc này đây việc hôn nhân, hứa đại tẩu là có bị mà đến. Thêm chi nàng sau lưng có cao nhân chỉ điểm, thật đúng là không sợ hứa mãi mãi uy hiếp cùng đe dọa. Lao nương xem người là tìm chết. Không thành tưởng hứa đại tẩu cư nhiên dám can đảm lấy hứa minh chi thanh danh nói sự, hứa mãi mãi khi rơ lên trong tay gậy gộc. Người đánh, người đánh A. Đem trong lòng ngực hứa Nguyên Bảo đi phía trước một đường hứa đại tẩu đắc y rào rạt nhìn hứa mãi mãi. Nàng cũng không tin, hứa mãi mãi dám động thủ đánh hứa Nguyên Bảo. Hứa đại ca trở về trong nhà thời điểm nhìn đến chính là một màn này Không nói hai lời đi lên trước đoạt hạ hứa đại tẩu trong lòng ngực hứa Nguyên Bảo, hứa đại ca sắc mặt xanh mét, đối hứa đại tẩu bất mãn bay lên tới rồi cực hạ. Đại tẩu thật đúng là không hiền phận. Hứa Nhị tẩu cùng hứa Tam tẩu đã sớm ở một bên đứng. Bất quá hai người trong lòng ngực đều ôm nhà mình nhi tử, thực sự phân không ra tay tới đoạt hạ hứa Nguyên Bảo. Cũng may hứa đại ca trở về kịp thời, bằng không hứa đại tẩu thế nào cũng phải phiên thiên không nói, hứa mãi mãi khẳng định đến khí ra cái tốt xấu tới. Đã không có hứa Nguyên Bảo đường tắm Hứa lại tẩu kết cục không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngạnh sinh sinh ăn hứa ngải én mãi một đồn đánh. Ngải mãi, ngài đừng đánh ta nương. Mắt thấy Hứa đại tẩu bị đánh không nhẹ, đại nha vội vội vàng vàng liền vọt đi lên, một bên che chở Hứa đại tẩu, một bên quay đầu đi cầu hứa ngải. Ngải mãi, là ta chính mình đáp ứng phải gả. Cùng ta nương không quan hệ, ngải mãi ngài đừng lại đánh ta nương. Hứa đại nha, ngươi là không đầu óc sao? Lão nương đây là ở cứu ngươi ra ổ sói, chính ngươi lại một hai phải nhảy xuống. Lần này trở về hứa gia thôn, để cho hứa mãi mãi cảm giác được thất vào người, chính là hứa đại nha. Đây cũng là hứa mãi mãi sở dĩ vẫn luôn lưu lại ở hứa gia thôn mấu chốt nơi. Hứa mãi mãi là thật sự không nghĩ tới, đại nha thật giống như bị hứa đại tẩu hạ, cổ, giống nhau, một lòng một dạ liền nhận định phải gả cho hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai, hơn nữa nói cái gì đều không thay đổi. Hứa mãi mãi này đoạn thời gian là vừa đấm vừa xoa, đối đại nha lại là lời hay khuyên bảo, lại là á ngữ uy. Nhưng mà đại nha chính là quyết tâm không nghe nàng an bài, một hai phải cùng hứa đại tẩu một lòng. Nếu như không phải bởi vì đề cập đến hứa đại nha trung thân đại sự, hứa mãi mãi thật sự tưởng trực tiếp lược sạc mặc kệ. Dù sao nàng chỉ là đại nha mãi mãi, lại không phải đại nha nương, đại nha chính mình không tiếp phúc, phải nàng. Đại nha, nương chính là vì ngươi hảo. Ngươi gả cho một cái không quen biết người ngoài, ai dám bảo đảm đối phương sẽ một lòng một dạ đối với ngươi. Nhưng ngươi nếu là gả cho ngươi biểu ca, khác không nói Ngươi cứu cứu cùng mợ khẳng định sẽ hướng về ngươi. Chính ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Sợ đại nha bị hứa nãi mại khuyên phục, hứa đại tẩu bay nhanh nói. Đại nha sắc mặt đổi đổi, hướng tới hứa đại tẩu gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía hứa nãi mại, "Nãi mại, ta tin tưởng ta nương sẽ không hại ta. Việc hôn nhân này ta muốn, không nghi lui." "Đại tỷ, ngươi choáng váng sao? Nãi mại sẽ cho ngươi định ra một môn càng tốt việc hôn nhân, ngươi nghe nãi mại." Ngũ nha vốn dĩ không nghĩ mở miệng, Nhưng nàng thật sự nhìn không được Hứa Đại Nha ngu xuẩn, lập tức liền đứng dậy. "Hứa Ngũ Nha, ngươi câm miệng cho ta." Cho nên Hứa Đại Tẩu mới có thể càng ngày càng không thích Hứa Ngũ Nha cái này nữa nhi. Phía trước nhìn còn hảo, hiện nay Hứa Ngũ Nha thật đánh thật liền một cái ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang. Vô luận nàng như thế nào bẻ, cũng chưa biện pháp lại đem Hứa Ngũ Nha cấp bẻ chính. Ngũ Nha nói đều là sự thật, ngươi dựa vào cái gì làm nàng câm miệng? "Ý liễu lão Nương xem, ngươi cái này họa đầu lĩnh mới nên câm miệng." Chúng ta lao hứa ra đây là đồ nào đời huyết, mốc cư nhiên cưới trở về ngươi như vậy cái không yên phận rào, phân, quân Lao nương này liền tự mình đem ngươi đưa về ngươi nhà mẹ đẻ. Đánh chỗ nào tới, ngươi cấp lao nương lăn trở về chạy đi đâu. Hứa mãi mãi nói liền phải tiến lên đi giữ chặt hứa đại tẩu cánh tay, lại đem hứa đại tẩu vận tiến đi người. Mãi mãi không cần đuổi ta nương đi. Hứa đại nha lại là đột nhiên nhảy dựng lên, ôm lấy hứa mãi mãi, một cái kính đau khổ cầu xin hứa mãi mãi nói Hứa đại nha, người cấp lao nương buông tay. Tin hay không lao nương liền người cũng cùng nhau tấu. Hứa mãi mãi hắc mặt trừng mắt hứa đại nha, huy hiếm nói. Mãi mãi, ta nương thật là vì ta hảo, mới cho ta định ra việc hôn nhân này. Ta cam tâm tình nguyện muốn gả cho cứu cứu ra biểu ca, mãi mãi ngài liền thành toàn ta đi. Hứa đại nha không có buông ra hứa mãi mãi, chỉ là tiếp tục xuất phát từ nội tâm hoa tử cầu hứa mãi mãi buông tha hứa đại tẩu. Người hứa mãi mãi là thật sự bị hứa đại nha không lời nào để nói Trong nhà tổng cộng 8 nha đầu, hứa mãi mãi cũng không phải không có thiên hướng. Đại phòng ba cái nha đầu từ nhỏ liền đã hiểu chuyện lại nghe lời, hứa mãi mãi đương nhiên không tránh được nhiều thượng vài phần tâm tư. Nhưng mà nay hứa đại nha đủ loại làm, một lần lại một lần ở tiêu ma hứa mãi mãi đối nàng yêu thương chi tình. Cố tình hứa đại nha chính mình, lại căn bản không có ý thức được. Đại tỷ ngươi thật muốn gả cho cứu cứu ra biểu ca, ngươi đời này đều xong rồi. Hứa ngũ nha không thích hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người Trước kia hứa ra còn thực nghèo thời điểm, cứu cứu một nhà căn bản không thích các nàng tam tỉ muội Mỗi lần các nàng đi theo hứa đại tẩu về nhà mẹ đẻ, liền một đốn cơm no đều ăn không đến trong miệng. Hơn nữa cứu cứu cùng mợ sắc mặt thật không đẹp, đối với các nàng cũng đặc biệt không chào đón, trong tối ngoài sáng không thiếu đối nàng cha mẹ ra tiếng chào phúng. Ngay cả hứa ra vẫn luôn không có nhi tử chuyện này, cứu cứu cùng mợ cũng là đường chê cười xem, đã từng còn giáp mặt tùy ý nục nhã quá nàng cha mẹ. Mà nay cứu cứu một nhà sở dĩ nguyện ý đối với các nàng đặc biệt nhiệt tình cùng lấy lòng, rõ ràng chính là bởi vì tứ thúc khảo chúng tu tài, bọn họ hứa ra lại bắt đầu mở tiểu lầu kiếm tiền bạc. Này trong đó trên lệnh cùng lý do, hứa ngũ nha không phải không cùng hứa đại nha giảng quá. Nhưng hứa đại nha chính là không tin. Hứa đại nha không những không tin, lại còn có kiên định đứng ở hứa đại tẩu kia một bên, phát ra từ nội tâm nhận định cứu cứu một nhà là người tốt, việc hôn nhân này là kết hai nhà tần tấn chi hảo đại vui mừng 126, đệ 126 trương. Như nhau hứa mãi mãi suy nghĩ như vậy, hứa ngũ nha cũng cảm thấy hứa đại nha là cánh ốc, lại còn có hoàn toàn bị hứa đại tàu cấp lửa gặp ở. Ở hứa ngũ nha trong mắt, cứu cứu ra việc hôn nhân này thật sự thật không tốt, quyết định không thể đáp ứng. Cho nên hứa ngũ nha thực may mắn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi vì ngăn trở đại nha việc hôn nhân này, cố ý từ dự châu phủ đuổi trở về. Hơn nữa ở hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về hứa ra thôn ngày đầu tiên buổi tối Hứa ngũ nha liền tìm đến hứa mãi mãi nói thật lâu có quan hệ việc hôn nhân này sở hữu chi tiết. Mặc kệ là cứu cứu cùng mỡ kia duy lợi là đồ dối trá sắc mặt, cũng hoặc là cứu cứu gia vị kia vạn sự không thành, căn bản không đáng tin cậy đại biểu ca, hứa ngũ nha đều trứng mắt, cũng chân thành hy vọng hứa mãi mãi có thể cự tuyệt việc hôn nhân này. Chính là, liền hứa ngũ nha đều không có nghĩ đến, ngăn trở việc hôn nhân này lớn nhất chướng ngại cư nhiên không phải hứa đại tẩu, mà là hứa đại nhà bản nhân Nếu Hứa Đại Nha chính mình quyết tâm phải gả cho cứu cứu gia đại biểu ca, tuy là Hứa Ngũ Nha lại vì Hứa Đại Nha hao phí tâm thần như hoa cùng tinh kế, đều là vô dụng. Ý thức được điểm này, Hứa Ngũ Nha tâm tình không song thấu, nhìn về phía Hứa Đại Nha ánh mắt cũng mang lên giận này không tranh phẫn nộ. "Ngũ Nha, ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nương vì ta định ra việc hôn nhân này là thật sự thực hảo, ta thực vui mừng, cũng thực nguyện ý." Hứa Đại Nha sẽ không cãi nhau, cũng không âm hiểu tranh chấp. Đối mặt Hứa Ngũ Nha kêu gào cùng sinh khí, Nàng chỉ là mềm thanh nghiêm mặt mang ngượng ngùng nói ra nàng thiệt tình lời nói. Hứa Ngũ Nha cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Giờ khắp này, nhìn Hứa Đại Nha trên mặt không chút nào giả bộ ngượng ngùng cùng vui mừng, Hứa Ngũ Nha tâm một chút biến lạnh. Đến tận đây, Hứa Ngũ Nha đối Hứa Đại Nha lại vô nửa điểm mong đợi. Hứa Đại Nha sở hy vọng việc hôn nhân này, Hứa Ngũ Nha cũng lại không nghĩ có bất luận cái gì ngôn ngữ. Nếu đại tỷ như vậy vui mừng, vậy quyền khi ta hảo tâm với cầu Về sau mặc kệ đại tỷ quá hảo hay là hư. Ta đều sẽ không lại quản cũng sẽ không lại cắm, tay. Hứa ngũ nha này nói xong, liền nghiêm túc nhìn về phía hứa ngãi mãi ngãi mãi phía trước là ta sai, không nên cầu ngài nhất định phải quản việc hôn nhân này. Trước mắt ngài cũng thấy, mặc kệ là ta nương vẫn là ta đại tỷ, các nàng là thiệt tình muốn định ra việc hôn nhân này. Vậy định ra đi. Tả hữu ngài cũng ngăn không được, cũng đừng lại lo lắng, không đáng. Hứa ngũ nha ngươi nói đây là cái gì mê sảng? Quả thực là không lớn không nhỏ phản thiên có phải hay không? Có hứa đại nha ôm lấy hứa nãi nãi eo, hứa đại tẩu tự nhiên liền miễn bị hứa nãi nãi đuổi theo đánh chật vật. Trên người vừa mới ăn tấu đau đớn, cùng với hứa ngũ nha lời nói để lộ ra tơi ý tứ, trực tiếp làm hứa đại tẩu tức giận đến không nhẹ, dương tay chính là hung hăng một cái tắt phiến qua đi. Ta liền nói, hảo hảo một môn việc hôn nhân, như thế nào liền như vậy nhiều trở ngại. Nguyên lai là ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử ở sau lưng dở cho quỷ. Phở lại Tẩu đương nhiên không dám cùng hứa mãi mãi động thủ. Bất quá đánh hứa Ngũ Nha đã là hứa đại tẩu chuyện thường ngày, hứa đại tẩu không chút khách khí đã đi xuống tàn nhận tay. Hứa Ngũ Nha không có trốn, không phải trốn không phát, mà là mặc dù nàng lần này trốn rồi, còn có tiếp theo. Chư phi nàng từ nay về sau đều hoàn toàn thoát ly cái này ra, nếu không hứa đại tẩu sớm muộn gì có thể tóm được cơ hội đánh nàng. Hơn nữa chỉ cần nàng trốn rồi lúc này đây, tiếp theo hứa đại tẩu liền sẽ đánh gắt hơn. Như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, Hứa Ngũ Nha đối hứa Đại Tẩu hiểu biết đã cũng đủ khắc sâu, cũng thập phần rõ ràng hứa Đại Tẩu cái bản. Đều nói không chuẩn ngươi lại đánh Ngũ Nha, ngươi còn đánh? Đem Hứa Nguyên Bảo đặt ở trên mặt đất, hứa đại ca một phen xả quá hứa Ngũ Nha hộ ở sau người, nổi giận đùng đùng đối thượng hứa Đại Tẩu. Đã từng hứa Đại Tẩu, ở hứa Đại Ca trong mắt là thật sự thực ôn nhu, cũng thực hiện huệ. Như vậy nhật tử chi với hứa Đại Ca mà nói, cũng có lẽ không phải nhất thư thái, lại đặc biệt sống yên ổn. Chẳng sợ không có nhi tử cũng không quan hệ. Hứa đại ca có thể tiếp thu như vậy hiện thực, cũng có thể nhẫn mại đến từ trong thôn mặt khác người ngoài cười nhạo ánh mắt. Chính là hiện nay hứa đại tẩu, rõ ràng trong nhà nhiều hứa nguyên bảo cái này nối roi tông đường mệnh, can, tử, lại ngược lại làm cho bọn họ đại phòng nhật tử quá càng thêm nước sôi lửa bỏng, đặc biệt làm hứa đại ca cảm giác được nháo tâm cùng bực bội. Không nói hứa đại tẩu ngày qua ngày càng thêm nghiêm trọng bất công, riêng là hứa đại tẩu động một chút liền chiều hứa ngũ nha động thủ hành động, liền rất làm hứa đại ca phẫn nộ cùng đau lòng Phẫn nộ hứa đại tàu xấu, độc, tâm tư, đau lòng hứa ngũ nha sở gặp đau cùng đau. Có đôi khi hứa đại ca là thật sự rất muốn đem ngũ nha cùng nhau đưa đi dự châu phủ cùng tam nha làm bạn, đỡ phải ngũ nha tiếp tục lưu tại trong nhà chịu khổ chịu tội. Ta chính mình sinh nha đầu, ta như thế nào liền không thể đánh. Nàng nếu có thể giống đại nha như vậy hiểu chuyện cùng nghe lời, ta sẽ đánh nàng sao. Nha đầu chết tiệt kia phiến tử còn tuổi nhỏ liền dốc hết sức cùng ta cái này mẹ ruột đối nghịch. Ta còn không thể động thủ giáo hấn một chút nàng. Hứa đại tẩu không cho rằng chính mình có sai. Nàng lại không có đánh con nhà người ta, đánh nàng chính mình nữ nhi, ai nói được nàng nửa câu không đúng. Ngày thường hứa mãi mãi ở nhà như vậy tác vai tắc phúc, một cái không hài lòng liền đánh người thời điểm, nhưng không gặp hứa đại ca đưa ra quá nửa câu dị nghị. Mà nay thay đổi nàng, bất quá là cho hứa ngũ nhà một cái tác hứa đại ca liền lập tức nhảy ra đối nàng mặt mà xưng mày xỉa, không khỏi cũng quá khi dễ người. Chúng ta lao hứa ra hải tử, liền tính là nha đầu, ngươi cũng không động đậy đến. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, tránh ra hứa đại nha, đã đi tới, từ nay về sau, ngũ nha đi theo ta cái này thân mãi mãi, không cần các ngươi đại phòng tiếp tục dưỡng. Nương, liền tính ngũ nha lại không hiểu chuyện, kia cũng là chúng ta đại phòng quê nữ. Ta hứa đại tẩu đã ném một cái tam nha, đối ngũ nha liền rất là để ý. Chẳng sợ ngũ nha không phải như vậy hiểu chuyện cùng nghe lời, nhưng rốt cuộc là nàng sinh nữ nhi. Hứa lại tẩu còn trông cậy vào Hứa Ngũ Nha có thể giống Hứa Đại Nha giống nhau, về sau cùng nhau giúp đỡ Hứa Nguyên Bảo. Cũng này đây, Hứa đại tẩu liền nói cái gì cũng không nghĩ từ bỏ Hứa Ngũ Nha. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi có đem Ngũ Nha trở thành chính mình khuê nữ sao? Nhà ai mẹ ruột là như vậy giáo khoe nữ? Ngươi hướng ai khoe khoang ngươi bàn tay tiếng vang lượng đâu? Ngươi rốt cuộc là cô y đánh Ngũ Nha, vẫn là cô y đánh cho ta cái này lao bà tử xem, ai cũng không phải ngốc tử, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Hứa nãi nãi hàm, thương, mang, đủng, này nói xong, cũng không thèm nhìn tới hứa đại tẩu liếc mắt một cái, chỉ lo nhìn về phía hứa ngũ nha, ngũ nha, làm ngươi về sau đi theo nãi nãi, ngươi nguyện ý sao? Nguyện ý? Không có chút nào do dự, hứa ngũ nha chém đinh chặt sắt gật đầu trả lời.